Vương Thừa bên môi hiện ra ý cười, duỗi tay v ô v ô tiểu thiếu niên bả vai, nói câu: Tiểu tử ngươi, không t ồ ổ i là cái lãnh lợi, thả tâm tính cũng không xấu, nhưng thật ra có thể quan sát một chút, nếu thật là cái người có thiên phú học tập, không ngại chỉ điểm một vài. Vương Thừa vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó cấp phía sau gã sai vật đưa mắt ra hiệu, gã sai vật hiểu ý, vội đi vào phụ cận, thấp giọng hỏi tại hướng vinh, tiểu thiếu gia, tiểu nhân a đại, là tề quang tiên sinh gần người tôi tớ. Tiên sinh có cái gì yêu thích hắn nhất rõ ràng. Tạ Hướng Vinh lập tức minh bạch này đối chủ tớ ý tứ, trong lòng mừng thầm, vội têu lên chính mình gã sai vật Trương Bùn, một l ò n g tay a đại, công đạo nói, vị này tiểu ca là Tề Quang Tiên sinh gia phó, Tề Quang Tiên sinh phải dùng ngày thực, n g ư ờ i l à n h vị này tiểu ca đi đầu bếp nữ chỗ đó, cùng nhau giúp đỡ, mau chóng đem Tiên sinh cơm canh chuẩn bị tốt. Trương Bùn nhiều cơ linh nha, thả hầu hạ Tạ Hướng Vinh nhiều năm, đối chủ nhân tâm tư nghiền ngẫm dị thường rõ ràng, vội vàng gật đầu, là. là tiểu nhân minh bạch. Một bên theo tiếng, một bên thỉnh a đại tùy hắn đi tìm đầu bếp nữ. Cứ như vậy, ở tạ gia thụ cha con cùng tạ mục thanh thảo luận ra phả đại sự thời điểm. Tạ hướng minh tắc hoan thiên hỉ địa giúp vương thừa thu xếp cơ c a n h Tạ gia đầu bếp nữ hiệu suất trước sau như một cao, đương tạ mục thanh mời tạ gia người đi huyền thanh xem tiểu toa khi. Trừng bùn cùng a đại hai cái đứa bé lanh lợi nhi đã bưng nóng hôi hổi đồ ăn đi vào trúc úc. Biểu muội, các ngươi chỉ lo đi thôi, ta còn muốn dùng nữa, chư vị. đi thong thả không tiễn Vương Thừa nghe xông vào mũi mùi hương nhi tâm tình nháy mắt hảo vô cùng xua xua tay sảng khoái đem liên can Tạ r a người đuổi ra khỏi nhà trong đó liền bao gồm ân cần cho hắn bận việc cơm trưa Tạ Hướng Vinh Tạ Mục Thanh hiểu biết nhà mình biểu huynh Đức Hạnh đối với hắn gần như thất lễ thẳng thắn cũng không chấp nhận trực tiếp phất phất tay háo nhấc chân hướng rừng trúc ngoại đi đến Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng v ã n tất nhiên là theo sát sau đó Tạ Hướng Vinh sờ sờ cái mũi hơi có chút mất mát. nhưng vẫn là cung kính đứng ở trước úc ngoại hành lễ cáo t ừ nói tiên sinh đã phải dùng cơm tiểu tử không dám quấy r i y tiên sinh thỉnh trầm dùng dứt lời xoay người rời đi vừa mới xoay người nhìn đến một sân tạ ra t ô i tớ hắn lại bổ sung một câu nhà ta đầu bếp nữ cùng thô thì đều ở rừng trúc ngoại chờ nếu tiên sinh có chuyện gì chỉ lo phân phó nếu là có cái gì muốn ăn thức ăn cũng không cần khách khí trúc úc vương thừa k h o a n h chân ngồi ở t h ử c á n sau đang muốn dùng nữa nguyên không nghĩ phản ứng người nhưng nghe đến Tạ Hướng Vinh cuối cùng một câu, lại t ú i đầu nhìn mắt phong phú cương canh, khó được tính tốt trở về một câu. đã biết, ngươi thả đi thôi. tuy rằng trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng Tạ Hướng Vinh lại rất cao hứng, bởi vì tiên sinh rốt cuộc để ý tới hắn, mà không phải giống vừa rồi giống nhau, coi hắn như không có gì. này, hẳn là cũng là cái tiến bộ, đối không, nước chảy đá mòn, chỉ cần hắn thành tâm bái sư, chung có đả động tiên sinh kia một ngày, hoài tràn đầy hy vọng, Tạ Hướng Vinh ra dừng chút. bước ra rừng trúc trước, hắn cẩn thận dặn dò lưu thủ rừng trúc q u à n sự, đầu bếp nữ cùng gã sai vật nói mấy câu, trung tâm tư tưởng chỉ có một, đó chính là mặc kệ dùng gì đó thủ đoạn, nhất định phải làm tề quang tiên sinh vừa lòng. Tạ gia hạ nhân biết việc này trọng đại, mỗi người biểu tình t ú c m ụ c liên tục gật đầu xưng là, công đạo x o n g Tạ Hướng Vinh quay đầu lại nhìn nhìn yên lặng trúc lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đuổi kịp đại bộ đội, lập tức c h i ề u Sơn Thượng đi đến, lại nói Tạ Mục Thanh lãnh Tạ gia thụ cha con hai người vào đạo quan chính viện. ở đại điện bên tìm cái sạch sẽ lịch s ự tao nhã thiên đ i ệ n sai người quét tước an trí một phen sau đó phân chủ tân ngồi xuống nữ cư sĩ thỉnh xem này đó là nhà ta bình đức công tìm được r a phả tàn quyển tạ gia t h ủ k h a n h chân ngồi ở đệm hương b ù thượng đem lụa đỏ tay n ả i đi phía trước đầy đầy tạ mục thanh ngồi ở bọn họ đối diện duỗi tay túm lên kia tay m ả i nhẹ nhàng r u n lên đem lụa đỏ r ũ ra lộ ra một quyển có chút tàn phá quyển sách nói là tàn phá đảo không phải nói trang giấy tan vỡ bất ham mà là quyển trục, giấy cuốn biên giác có chút mài mòn, giao diện cũng p h i ế m cổ xưa màu vàng, nhìn không tân thôi. Tạ Mục Thanh không có vội vã rút ra quyển t r ụ chịu t h ẳ n g mà là trước tinh tế đánh giá hạ sách này cuốn, bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve phát tóc vàng nhạnh giấy, thấp giọng lẩm bẩm đâu một câu, là đường khi nhạnh giấy vàng. Nhạnh giấy vàng là đường khi một loại cực quý báu t r a n giấy, g chuyên môn dùng để sao kinh, hoặc là tập viết theo mẫu chữ, lấy vỏ cây vị nguyên liệu ở thành trên giấy nhuộm dần hoàng nhiệt chất lỏng. Sử chi hiện ra thiên nhiên màu vàng, lại trên giấy đều đều đồ sáp, kinh n h ạ c quan sau, trang giấy mặt ngoài quang n g c n t n bóng, nhận độ hảo, trong suốt tính cường, phòng t r u n g phòng ẩm chống phân hủy, nếu cẩn thận bảo tồn, trang giấy bảo tồn ngàn năm đều sẽ không có vấn đề. Mà trên tay nàng này cuốn ra phả, p h ò n g t r ừ n g cũng là vì dùng n h ạ n giấy vàng sao chép, cho nên trải qua mấy trăm năm, cũng chỉ là quyển trục cùng giấy biên có chút mài mòn, trang giấy lại vẫn như cũ c h â n bóng. Tạ Mục Thanh Dương mắt nhìn nhìn Tạ gia thụ, tâm nói chuyện. nếu chuyện này là cái âm mưu, như vậy đối phương cũng coi như là bỏ v ố n g ố c rốt cuộc đường khi ngạnh giấy vàng truyền đến hôm nay, tuyệt đối xương được với chân bảo. gia nhân này dùng vật ấy làm đạo cụ, đủ thế này thành ý cùng quyết tâm a. mặc kệ đối phương là xuất phát từ như thế nào tâm tư tới làm chuyện này, tạ mục thanh đảo trước có vài phần kính nể, nhẹ nhàng kéo ra chịu thẳng, tạ mục thanh đem quyển sách triển khai, từng hàng chữ viết tinh tế đường dai ánh vào mi mắt, nàng không cấm tán câu, hảo tử. có thể viết ra như vậy hảo tự ít nói phải có 6-7 u ả y chục năm bản linh a tạ hướng văn mặc thân ngài c h n tướng tạ lít nhưng không phải luyện 6-7 u ả y chục năm tự sao nếu này ra phải là thật sự cũng liền thôi rốt cuộc tạ r a người thi thư gia truyền am hiểu thư pháp người không ở số ít nhưng nếu ra phải là giả kia nàng liền không thể không lại tán đối phương một câu dụng tâm lương khổ a thế nhưng có thể mời đến như vậy thư pháp đại gia tới tạo giả tạ hướng văn treo nhợt nhạt mỉm cười chút nào không lo lắng Tạ Mục Thanh sẽ nhìn ra cái gì sơ hở này ra phải là nàng thân thủ sao chép n g ạ c h giấy vàng cũng là nàng mệnh phía dưới s n g bí mật phụ chế c mà làm bộ chờ công nghệ càng là thỉnh lạc dương thợ thủ công tỉ mỉ chế tác khoan nói là Tạ Mục Thanh chính là Tạ gia gia chủ tới cũng tuyệt không sẽ nhìn ra cái gì vấn đề bởi vì này cuốn gia phả là ở chân thật tư liệu lịch sử cơ sở thượng tiến hành cải biên hơn nữa trừ bỏ này một quyển Tạ Hướng v á n còn lộng cái quyển thượng kia một quyển càng là tuyệt đối sự thật chỉ chờ tạ gia thụ bên kia người trong lúc vô tình khai quật ra tới đến lúc đó có thật sự quyền thượng lại có này tựa giả phi thật sự quyền hạ chính là dự ninh huyện bá ruột thịt con cháu trọng sinh một hồi tới phân biệt hắn cũng biện không ra thật giả càng không cần phải nói hiện tại tạ thị hậu nhân quả nhiên tạ mục thanh xem ra m ấ y hành biểu tình càng thêm nghiêm túc lên nguyên bản nàng chỉ đương đối phương lại là cái leo lên danh môn nhà giàu mới nổi làm ra ra phả cũng bất quá là gạt người đạo cụ nhưng tinh tế đọc mấy hành nàng phát hiện này trong đó dường như là đại hưu văn trương đâu hơn nữa nàng có loại dự cảm này gia phả tuyệt đối là thật sự thậm chí so cung phụng ở tổ từ gia phả còn muốn đáng tin cậy có căn cứ này tạ mục thanh phát hiện chuyện này quá lớn nàng một cái chưa g ả nữ thật sự không làm chủ được suy tư luôn mãi cuối cùng nói như vậy đi ta tuổi nhẹ biện không r a thật giả nhà ta lục bá tổ trùng hợp ở ích châu thăm bạn nếu tạ lao r a phương tiện nói có không đem vật ấy giao cho hắn lão nhân r a nhìn một cái Dừng một chút, Tạ Mục Thanh lại nói, tại đây trong lúc, Bần đạo tưởng Thỉnh Trư vị ở tiểu xem tiểu trụ m ấ y ngày, có không? Nàng biết Tạ gia người còn có một mục tiêu là Vương Thừa, mà Vương Thừa ở tại Dừng Trúc, gần quan được ban lộc gì đó, không có so làm cho bọn họ lưu tại Huyền Thanh xem càng có lực hấp dẫn kiến nghị. Quả nhiên, Tạ gia t h ủ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Cứ như vậy, Tạ gia cha con ba c á i liền ở Huyền Thanh xem khách x á ở xuống dưới, tạm thời giàn xếp xuống dưới. Vị Tiêu Tạ gia lục bá tổ cũng được đến tin tức chính hướng Vô Danh Sơn tới rồi, sự tình đều hướng tới dự định phương hướng phát triển. Tạ Hướng v a n âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm tư chú ý Dương Châu tình huống. Nàng cũng không biết, xa ở Dương Châu Chu Anca, nguyên nhân chính là vì Vô Pháp cùng nàng liên hệ mà gấp đến độ xoay quanh. Không được, ta nhất định phải thông chi diệu thiện, Tiểu Hồng Thị ra tay, ta cần thiết ngăn cản, nếu không, nếu không A An liền phải. Chương 48 t ỷ nhóm tâm sự. Thất n u ộ i muội. Ngươi làm sao vậy? Cả ngày đứng ngồi không yên, chính là phát sinh sự tình gì? Chu An nhiên ngồi ở cửa sổ hạ giường la hán thượng, trong tay cầm quyển sách sách, lặng lặng đọc. Thiên có cái tinh không xuống dưới đường ngồi ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, làm cho nàng cũng vô tâm t ư đọc sách, cuối cùng chỉ phải đem sách đặt ở tiểu giường đất trên bàn, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ách, không, không có gì sự. Chu An ca chính lòng tràn đầy sốt ruột, chợt nghe đến đường tỷ nói, đột nhiên lấy lại tinh thần như tới, biểu tình có chút mất tự nhiên nói. Không có việc gì, mới là lạ. Chu An Nhiên căn bản không tin Chu An Ca nói, bởi vì đường m u ộ i trên mặt rõ ràng viết có việc gấp ba cái chữ to. Theo lý thuyết, Chu An Nhiên cùng Chu An Ca quan hệ cũng không tốt, gần nhất một đoạn thời gian bởi vì gia tộc biến đổi lớn, hai người sống nương tựa lẫn nhau, tỷ mỗi hai người thân cận không ít, nhưng cũng xa không có đến có thể lẫn nhau tố tâm sự nô nỗi. g n Hai người ở tại dưới một mái hiên, mỗi ngày t ú i đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng chân chính ngồi xuống, thành thật với nhau tâm sự. lại là một lần đều không có. Nói như thế nào đâu, n à y đối tỷ muội giống như là bất đắc dĩ kết phường quá cửa ải khó khăn cộng sự, chỉ có nào đó lưu đẩy người nhà sự tình, hoặc là liên quan đến hai người tồn vong đại sự, các nàng có thể thương lượng, nhưng liên lụy đến lẫn nhau tâm sự, hai người thà rằng chính mình nhẹn, cũng tuyệt không sẽ cùng đối phương thương thảo. Bất quá, tự tạ gia t h ủ lãnh tạ hướng v ã n đi ích châu sau, Chu Thị hai tỷ muội ở tạ gia tình huống có chút không tốt lắm, không thể nói bị hạ nhân chế mải, làm lơ đi. nhưng nhật tử quá đến tuyệt đối không có tạ hướng vãn ở thời điểm hảo hơn nữa cũng đều không phải cái gì đại sự đơn giản là hàng ngày chung một ít việc và thôi cái gì mỗi ngày thức ăn cái gì s o p v ấ n thậm chí đi phòng bếp muốn cái nước ấm cũng muốn cấp phòng bếp lớn tiểu nha hoàn t ắ c chút đồng tiền linh tinh vụn vặt rất là vụn vặt sẽ không thương c ậ p căn cốt lại làm người rất là không thoải mái đối này chu thị tỷ muội bất đắc dĩ lại cũng có thể lý giải rốt cuộc quản gia đã đổi thành tiểu hồng thị Rốt cuộc Chu An Nhiên cùng Chu An Ca ở Tạ Gia là quan t ỷ tồn tại, không có người cố ý tra tấn, an bài sai sự nhục nhã gì đó cũng đã xem như chủ m â u rộng lượng. Muốn lại nhiều yêu đái lại là không thể đủ rồi. Như vậy hiện thực nhắc nhở Chu An Nhiên, làm nàng không thể không một lần nữa xem kỹ khởi chính mình tình cảnh tới. Chu An Nhiên xưa nay lời nói không nhiều lắm, nhưng trong lòng lại cực có dự tính. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng nàng thực chứng mắt đường muội v ụ n g về cùng l ô mãng. nhưng trước mắt Chu r a người toàn gia lưu đ à y bên người duy nhất thân nhân đó là cái này Đường Ngụy hảo x ả o bất x ả o cái này Đường Ngụy là lì lợm la liếm cùng Tạ Hướng Vãn t r ồ n g lên quan hệ mặc kệ là vì đoàn kết lực lượng cũng hảo vẫn là Mượn Chu An Nhiên cùng Tạ Hướng Vãn thân mật quan hệ cũng thế Chu An Nhiên cảm thấy nàng cần thiết cùng Đường Ngụy hảo hảo tâm sự mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ đ á y lòng khúc mắc đi ít nhất không cần lẫn nhau k i ê n kỵ lẫn nhau xa cách tốt xấu cũng muốn đoàn kết lên Cộng đồng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn mới là Chu An Nhiên hạ quyết tâm, liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp nói chuyện cơ hội, mà hôm nay tựa hồ là cái không tồi thiết nhập điểm. Nghĩ nghĩ, Chu An Nhiên thử hỏi, chính là ở lo lắng Tạ gia tiểu thiếu gia. Chu An Nhiên nói lời này cũng không phải bắn tên không đích, cẩn thận nàng phát hiện, ở Tạ gia nhật tử, Chu An ca phá lệ coi trọng hai người, một cái tự nhiên là Tạ Hướng Vãn, cái thứ hai đó là Tạ Hướng An. Chu An ca coi trọng Tạ Hướng Vãn, cái này hảo lý giải. Rốt cuộc nhân r a là các nàng tỷ muội áo cơm cha mẹ, thả tạ gia nguyện ý đáp ứng Trần c h i phủ thỉnh cầu thu lưu Chu Thị tỷ muội, cũng tất cả đều là tạ Hướng v ã n dốc hết sức thúc đẩy. Nhưng Chu An ca đối tạ Hướng An thái độ làm Chu An nhiên rất là khó hiểu. Bất quá là cái 3-4 tuổi nãi hoa hoa, vừa không là kế thừa gia nghiệp đích trưởng tử, cũng không phải cái gì kinh thiên vĩ địa thiên tài, thậm chí ở tạ gia đều không có nói cái gì ngữ quyền. Chu An ca vì sao cố tình đối hắn yêu sâu sắc? Chẳng lẽ Chu An nhiên meo n h o mắt? không cấm nhớ tới mấy tháng trước Chu An Ca dị thường cùng với Chu Gia sụp thiên thai h ọ a ngày ấy c h i phủ phu nhân Đỗ Thị mang đến Chu Gia bị đoạt t ứ c xét n h à t i n tức h y Chu An nhiên kinh sợ lo sợ không yên lo lắng từ từ các loại cảm xúc c ậ p vào trong lòng nhất thời đã quên dò hỏi Chu An nhiên đại hết thể Trần ai là định Chu An nhiên dần dần nhận rõ hiện thực cũng nhận mệnh lúc này mới nhớ tới đem Chu An nhiên gọi tới người ngươi như thế nào biết nhà chúng ta sẽ có thai h ọ a lại vẫn biết là bởi vì kho bạc án bị h i tội n h ớ trước đây chu gia trên dưới đều cảm thấy chu an ca si ngốc chu hầu gia thậm chí còn vận dụng gia pháp kết quả không đến hai tháng thời gian nàng nói những lời này đó thế nhưng tất cả đều ứng nghiệm chu an nhiên không ở kinh thành không biết tổ phụ thúc phụ lúc đó tâm tình như thế nào nhưng nàng hồi tưởng khởi ngày đó chu an ca lời thật thì khó nghe khi lại nhịn không được cả người nổi lên nổi ra g à sau sống lưng càng là từng đợt r é t r u n sự có khác thường tất vì yêu chu an nhiên tuy là cái nữ tử lại không tin quỷ thần là cái gì nói đến nhưng nhưng chu an nhiên tình huống quá quỷ dị cũng không thể quái nàng nghĩ nhiều chu an ca cho nàng đáp án là trong mộng bồ tát báo mộng bồ tát báo mộng cái này đáp án thật đúng là cái giàu cao và kim nói ra đi đảo cũng có thể hù trụ một ít người nhưng chu an nhiên lại không tin chu an ca lại không phải cái gì thành kính phật tử liền tính bồ tát báo mộng cũng nên tìm ăn chay niệm phật vài thập niên tổ mẫu a chính là thím cũng so chu an ca thành kính đến nhiều đâu nhưng nếu không phải Bồ Tát Báo Mộng lại là cái gì? Chẳng lẽ Chu An Ca có thiên phú dị năng, có thể đoán trước tương lai? Tương so với Bồ Tát Báo Mộng như vậy vô căn cứ lý do thoái thác, Chu An nhiên thả rằng tin tưởng Chu An Ca thiện Chu Dịch có thể suy đoán tương lai. Tuy rằng cái này khả năng tính cũng không lớn, Chu An nhiên tạm thời đã quên đường muội quá khứ đủ loại không đáng tin cậy, lựa chọn tính tin tưởng nàng có thể suy đoán tương lai. Kể từ đó, rất nhiều sự cũng là có thể giải thích đến thông. Trước tiên biết Chu gia thay h họa Vô cớ đối một cái xa lạ diêm thương chi nữ như vậy hảo, cùng với không thể hiểu được đối cái ba bốn tuổi nãi hoa tử vô cùng coi trọng. Chu An nhiên đem những việc này tất cả đều yên lặng nhớ xuống dưới, nàng không có trực tiếp tìm Chu An Ca xác nhận, mà là ở sinh hoạt hàng ngày chung không giấu vết tử. h Cũng như hiện tại, Chu An Ca sửng sốt, chợt nói: Ta, ta xác thật có chút nhớ A An. Qua đi đều là Diệu Thiện tự mình mang theo hắn, tỷ đệ hai cái như hình với bóng, hiện giờ Diệu Thiện đi đất thủ, thả ngày về không c h ừ n g A An còn không chừng nghĩ như thế nào niệm tỷ tỷ đâu. Còn có một câu nàng không có nói ra, đó chính là Tiểu Hồng Thị cái này ác độc mẹ kế sẽ nhân cơ hội làm hại Tạ Hướng An nha. Nàng tuy rằng không có nói ra, nhưng Chu An nhiên là người nào nha? ở sâu như biển hồ muôn bên trong sinh hoạt lâu như vậy, nội trạch kia điểm chuyện này nàng đều biết. Từ xưa mẹ kế cùng con riêng chính là thiên địch, mà Tạ Hướng An ba cái thân nhân cũng là lớn nhất chỗ dựa. Lần này thế nhưng tất cả đều ra cửa. Tiểu Hồng Thị nếu không nhân cơ hội làm điểm n h i cái gì, thật t h ự c xin lỗi nàng mẹ kế cái này thân phận đâu. Nhưng Chu An nhiên cũng không có hoàn toàn tin Chu An ca nói, nàng cảm thấy Đường m u ộ i làm như đã biết cái gì ẩn tình, tỷ như Tiểu Hồng Thị đã làm làm hại Tạ Hướng An chuyện này, Đường m u ộ i tưởng cấp Tạ Hướng báo triều tin lại không có cái gì hảo biện pháp, cho nên mới sẽ nuôn nóng bất an. Không thể không nói, Chu An nhiên sức quan sát cực cường, thả đ ố i Đường m u ộ i cũng là sự thật giải, cơ hồ lập tức liền đoàn chúng c h â n tướng. Chu An Ca cũng biết, nếu luận thông minh tài trí, ba cái chính mình bó ở bên nhau cũng so bất quá trước mắt đường tỷ. Hơn nữa ở kiếp trước, cũng là Chu An Nhiên phát hiện Tiểu Hồng t h ị âm ưu, không biết dùng cái gì biện pháp thông chi tạ hướng vãn, làm tạ hướng vãn nhớ nàng thật lớn một thân tình, sau lại tạ hướng vãn phát đặt sau. Chu An Nhiên cũng đi theo quá thượng phú quý ngày lành. Chu An Nhiên rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp thông chi tạ hướng vãn? Chu An Ca khổ tư vải thiên cũng không có nghĩ ra được, thật sự không có cách. nàng lúc này mới tưởng thử từ Chu An nhiên Châu đó r ụ ra lời nói thật tổ chức hạ tìm từ Chu An ca ngồi vào giường la hán một bên phụ đến Chu An nhiên bên hai nhẹ giọng hỏi Tam tỷ tỷ ta hiện tại có cái nan đề tưởng thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ tưởng cái biện pháp Chu An nhiên bình tĩnh nhìn Chu An ca chỉ đem nàng xem đến có chút đứng ngồi không yên mới từ từ hỏi câu t h ấ t muội muội là tưởng cùng xa ở Hích Châu t ạ g ra đại tiểu thư truyền tin đi h ừ thật đúng là cái đơn chuẩn hảo hài tử nha trong lòng tưởng cái gì tất cả đều viết ở trên mặt, lại còn ra vẻ thông minh tới lời nói khách sáo, thật thật là làm nàng cái này làm tỷ tỷ đều không nỡ nhìn thẳng. Chu An Ca ngẩn ra, nàng liền biết, Chu An nhiên là cái tiểu hồ ly, liền tính chính mình lại đầu thai vài lần, đều không phải nàng đối thủ. Chu An Ca không thông minh, nhưng lại có tự mình hiểu lấy, cũng hiểu không có thể ở người thông minh trước mặt trời thông minh, cắn cắn môi dưới, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, tiến đến Chu An Nhiên bên thai nói thầm vài câu. Chu An nhiên mà người, nguyên tưởng rằng đường muội như vậy suốt ruột là bắt được Tiểu Hồng Thị cái gì nhược điểm, tỷ như ngược đ á i tạ hướng An, hoặc là đối hắn xử cái gì nhận không ra người bị ồ i chiêu số. Nhưng nghe xong Chu An ca nói, Chu An nhiên phát hiện Tiểu Hồng Thị còn không phải là cấp tạ hướng An tuyển mấy cái tuổi Tiểu Nha Hoàng làm bạn chơi cùng sao? Này đó Tiểu Nha Hoàng đều là tạ gia người hầu, xa x ô bên ngoài mua tới đáng tin cậy. Liên Chu An nhiên quan điểm Tiểu Hồng Thị làm chuyện này không có gì không ổn a. nhưng vì cái gì đường muội một bộ như lâm đại địch bộ dáng vẫn là nói kia mấy cái tiểu nha hoàn sắc có lòng mang ý xấu người chu an nhiên cong cong k h ỏ e môi không nói gì liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu an ca chu an ca nuốt nuốt nước miếng yên lặng tiêu d ê n hảo cái chu an nhiên quả nhiên là cái không thấy con thỏ không giải ương xảo q u ệ t chủ nhân thiên chính mình hiện tại còn c â u nàng cân nhắc luôn mãi chu an ca chỉ phải lại bám vào nàng bên tai h nói nhỏ hai câu lại có việc này Chu An nhiên không cấm mở to hai mắt nhìn, ám đạo, sách, vị này tiểu hồng thị phu nhân thật đúng là cá nhân vật nha. Thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy cái hại người biện pháp, nàng cái này biện pháp nghe tới tuy có chút buồn cười, lại phi thường có hiệu quả, chỉ cần làm nàng thực hiện được, tạ hướng an đợi này không hủy cái hoàn toàn, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tấm tắc, cùng tiểu hồng thị cái này âm độc biện pháp so sánh với, p h ù n g sát gì đó đều không đủ nhìn. Ân, s ắ c có việc này, tỷ tỷ, chuyện này không thể trì hoãn a. cần thiết nhanh chóng làm diệu thiện muội muội biết nếu không nếu không a an liền phải bị hủy nha chu an ca lôi kéo chu an nhiên tay háo thúc giục nói tỷ tỷ xưa nay thông minh tất nhiên có liên hệ diệu thiện muội muội biện pháp đúng hay không nàng chính là cái gì đều nói chu an nhiên nếu là lại cất giấu các nàng hai tỷ muội cần phải thật trở mặt chu an nhiên đương nhiên nghe ra đường muội ngụ ý kỳ thật nàng từ nói dựa vào tạ hướng vãn năng lực nàng nếu đem tạ hướng an đặt ở trong nhà tất nhiên đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị căn bản không cần ngươi Chu Anca mật báo. Bất quá Chu An nhiên minh bạch, lời này không thể nói. Nghĩ nghĩ, nói, biện pháp nhưng thật ra có một cái, nhưng là yêu cầu tiểu thiếu gia phối hợp. Chu Anca hai mắt sáng lấp lánh, vội vàng hỏi nói, cái gì biện pháp? Chu An nhiên nhợt nhạt cười, chậm rãi phun ra bốn chữ, bổ câu đưa thư. Chương 49 h ả o cái độc phụ, í c h Châu h c Minh Sơn. Trạng vạn, sơn gian gió lạnh từ từ thổi tới, tạ hướng vãn ngồi ở nam cửa sổ hạ. nho nhỏ thân mình nằm ở án kỷ thượng viết cái gì thanh la từ bên ngoài tiến vào thấy tạ hướng vãn còn ở vội không dám quấy r i à y điểm mũi chân đi đến phụ cận không người đứng ở chủ nhân phía sau đại tiểu chủ nhân vội xong rồi lại tiến hành hồi bẩm một nén nhang công phu đi qua tạ hướng vãn ngẩng đầu đem chấm m ã n mực nước bút lông đặt ở tiểu xảo nghiên trên núi lắc lắc có chút lên men tay phải k h ỏ e mắt dư quang quét đến bên cạnh người thanh la liền thuận miệng hỏi câu đều an trí thỏa đáng thanh la vội theo tiếng hồi bẩm đại tiểu thư Hết t h ể đều an bài hảo, lão gia cùng đại thiếu gia cũng đã dùng qua cơm chiều, đang ở c h ú c úc cùng tề quang tiên sinh chơi cờ. Tạ hướng v ã n k h ỏ e môi phát hỏa ra một cái duyên dáng độ cùng, nhẹ giọng nói, định là cha cờ nghiện phạm vào. Thấy vương tiên sinh chỗ đó có bàn cờ, liền lôi kéo nhân gia chơi cờ đi. Tạ gia thụ đọc sách không thành, lại rất thích chơi cờ, ngày thường cũng thích nhất đ ù a n g h ị c h một ít cổ phổ, tàn cục, mời chào muôn khách, sư gia cũng nhiều là chút cờ lầm cao thủ, mười mấy năm xuống dưới. Tạ gia t h ủ c ờ vây hạ đến phi thường hảo, mơ hồ có chút sợ đến cao thủ nạy cửa. Ban ngày ở trúc úc có chính sự muốn nội, Tạ gia t h ủ không lo lắng. Hiện giờ đại sự đã thành một nửa, vương thừa đối Tạ Hướng Vinh cũng có tốt hơn cảm. Thân là gian thương Tạ gia t h ủ tất nhiên là phải bắt được hết thể cơ hội nỗ lực giúp Nhi Tử ở vương thừa trước mặt xoát tồn tại cảm. Vương thừa cũng là cái ái chơi cờ, Tạ Hướng Vang tin tưởng, phụ thân tất nhiên sẽ nghĩ ra cái ổn thỏa biện pháp, đi bước một đem đại ca đẩy mạnh trúc úc, làm hắn thuận lợi bái sư. Thanh La thấy Tạ Hướng vãn bên môi mỉm cười, hiển thị tâm tình không tồi bộ dáng, đi theo phụ họa cũng không phải là, lao ra đi rừng chút thời điểm còn cùng Đại thiếu gia nói, ban ngày liền nghe được quân cờ lạc bản thanh âm, liệu định Tề Quang Tiên sinh là cái ái chơi cờ, đã là cao thủ tương ngộ, tốt xấu cũng muốn hạ thượng một mâm. Đến n ỗ i vương thừa ái chơi cờ tin tức, còn lại là từ Tạ Mục Thanh chỗ đó nghe nói tới, giữa trưa qua đi, nói xong rồi chính sự, Tạ Mục Thanh lại cùng Tạ gia người Hàn Huyên chút sơn gian thú sự. ở tạ hướng vinh cố tình tìm hiểu h ạ tạ mục thanh liền thuận miệng đề để chúc úc vương danh sĩ tạ gia thụ đang lo không biết nên như thế nào cùng vương thừa kéo gần quan hệ v ừ a n g h e lời này vui mừng ra mặt nếu không phải thời gian không còn sớm nên dùng cơm chiều hắn đã sớm lôi kéo nhi tử sát đi trúc úc tạ hướng vang cười lắc đầu thấy trên giấy nét mực làm được không sai biệt lắm d ố i tay đem giấy viết thư chít thành nón nút lớn nhỏ giấy cuốn sau đó bỏ vào một cái tinh chất đặc biệt một văn tiểu ống tròn đem hạt mưa nhi ôm đến đây đi nàng túi đầu phân phó nói là thanh la đáp ứng một tiếng nhanh nhẹn xoay người đi ra ngoài không bao lâu liền dẫn theo cái tiểu xảo lồng chim lại đây lồng chim trang một con voi lông chim bù câu xem kia tinh thần bộ dáng hẳn là tỉ mỉ chăn u ô i dạy dỗ quá thanh la đem lồng chim đặt ở trên án thư tạ hướng vạn r u ô i tay mở ra lồng chim cửa nhỏ nhi đôi tay đem bù câu đưa tin ôm ra t ớ i ôm vào trong ngực tiểu béo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bù câu đưa tin lông chim trong miệng nhẹ nhàng nói mưa nhỏ điểm nhi dọc theo đường đi nghẹn hỏng rồi đi ha ha không quan hệ chúng ta một lát liền có thể đi ra ngoài về nhà lộ nhớ kỹ sao ưn vừa nói một bên dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ nó tiểu thân mình cô thầm thì thiên này bố câu đưa tin cực có linh tính lại là nghe hiểu tạ hướng văn nói vai đầu nhỏ trong miệng thỉnh thoảng tiêu to một người một chim như thế h ô động một lát rồi sau đó tạ hướng văn đem nó đặt ở trên án thư cầm lấy tiểu một ống tròn cẩn thận hệ ở nó hữu chào t h ư Hệ song s a u Tạ Hướng Vãn lại lặp lại ở b ồ Câu đưa tin lỗ hai bên nói thầm, nhớ kỹ, muốn trực tiếp bay trở về gia, trên đường chú ý an toàn, đem tin giao cho A An, đừng làm người khác thấy được, đặc biệt đừng làm Tiểu Hồng Thị người phát giác. Chu An nhiên nói được không sai, Tạ Hướng Vãn dám đem Tạ Hướng An một mình lưu lại, tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, chẳng những ở Đông n g u y ệ n để lại không ít người tay, chính là Tạ Hướng An chỗ đó, nàng cũng làm ổ n thỏa a n bài, t r ư bỏ nhân thủ. Tạ Hướng Vãn còn cố ý mang theo hai chỉ thuần dưỡng bù câu đưa tin, để có thể thường xuyên cùng trong nhà bảo trì liên lạc, kịp thời nắm giữ trong nhà hướng đi, cùng với Tạ Hướng An tình hình gần đây. Còn nữa, lần này đi ra ngoài, không có mang lên Tạ Hướng An, trừ bỏ hắn tuổi tác tiểu, không nên đi sang ngoại. Rất quan trọng nguyên nhân đó là Tạ Hướng Vãn c â u cá kế hoạch. Đối với Tiểu Hồng ư Thị, Tạ Hướng Vãn đã không nghĩ lại nhịn xuống đi, nàng quyết định một lần đêm này ác phụ hoàn toàn giải quyết. Cũng không biết nàng có thể hay không kiềm chế không được. chuẩn bị chiều tạ hướng an xuống tay nhìn bù câu đưa tin đi xa thân hình tạ hướng vãn trong lòng có chút mâu một phương diện nàng lo lắng đệ đệ hy vọng tiểu hồng thị có thể lương tâm phát hiện không cần đối cái vô tội h ạ i tử xuống tay về phương diện khác nàng lại hy vọng tiểu hồng thị có thể có điều động tác như vậy chính mình mới có thể trực tiếp bắt lấy nàng nhược điểm đem nàng hoàn toàn đánh bại cuối cùng loại này mâu thuẫn tâm thái vẫn là hóa thành đối đệ đệ lo lắng nàng không tiếng động thở dài hồng ấ u n ư ơ n g Hy vọng ngươi có thể thật sự hiền huệ một ít, không cần thương tổn Á An. Có lẽ ta sẽ xem ở Á An mặt mũi thượng, làm ngươi chết rất tốt xem một ít. Dương Châu, tạ gia đại trạch. Chu An ca nghe xong Chu An nhiên biện pháp sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Này, đơn giản như vậy. Nàng thật sự không nghĩ tới, Chu An nhiên biện pháp lại là như thế đơn giản, mà để cho nàng xấu hổ và giận dữ chính là như thế đơn giản biện pháp, chính mình cư nhiên không nghĩ tới. Chu An nhiên hơi hơi mỉm cười. nàng nghe được gia chu an ca lời nói thất bại,ảo não cùng xấu hổ và giận dữ,không có liền vấn đề này tiếp tục tham thảo,nàng nói thẳng nói, mặc kệ đơn giản vẫn là phức tạp,biện pháp dùng tốt liền thành đúng r ồ i v i ệ c này không nên chậm trễ,thất muội muội,chúng ta này liền đi tìm tạ gia tiểu thiếu gia đi.biện pháp là nàng nghĩ ra được,công lao tự nhiên cũng là các nàng hai người điểm này chu an nhiên tính toán thật sự là rõ ràng Chu An ca mặt phẳng, phất táo bón hơn 10 ngày lại trước sau không chiếm được phát tiết giống nhau khó coi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Hảo, chúng ta đi thôi. Ai, trách chỉ trách chính mình quá buồn, liền đơn giản như vậy biện pháp đều không thể tưởng được. Bạch bạch đem to như vậy nhận tình phân cho Chu An nhiên. ủ rũ cục đuôi l á n h Chu An nhiên ra Thiên Hương viện, một đường chiều chính viện đi tới. Chính viện Đông x ư ơ n g phòng, Tạ Hướng An đang ngồi ở giường la hán thượng, ghé vào tiểu giường đất trên bàn viết cái gì. Tạ mụ mụ vẻ mặt từ á i ngồi ở một bên cổ đôn thượng, trên đ ù i phóng cái kim chỉ khay đan. Thêu hoa khung theo thượng đồng tử diễn liên đồ án đã hoàn thành một nửa. Thả nhìn kia vải dệt nhan sắc cùng kích cỡ, hẳn là cấp Tạ Hướng An làm được tiểu hiếm. Tạ mụ mụ t ú i đầu thêu hai châm liền gần đầu, nhìn xem Tạ Hướng An, thấy hắn vẫn như cũ ngoan ngoãn luyện tự, liền v ừ a lòng cười cười lại t ú i đầu thêu hoa. Như thế lặp lại, Tạ mụ mụ bảo đảm tiểu chủ nhân không có thoát ly nàng tâm mắt phàm vi. mà vị kia từ bên ngoài mua vào tới Ngô Mụ Mụ tắc rất có tự mình hiểu lấy không có hướng tạ hướng oan bên người thấu mà là ở trong sân rễ rỗ vừa mới tuyển tiến sân bốn cái tiểu nha hoàn Chu Thị Tỷ Mội tiến vào thời điểm vừa vặn nhìn đến Ngô Mụ Mụ ở rễ rỗ tiểu nha hoàn Lão nô gặp qua thứ tư cô nương Chu thất cô nương Ngô Mụ Mụ là hầu phủ gia tới quản sự mụ mụ đối với kinh thành khuê tú cũng có điều hiểu biết lúc trước lần đầu tiên nhìn đến Chu Thị Tỷ Mội thời điểm thực sự hoảng sợ trong lòng thầm nghĩ sách này tạ gia thật to gan, dám chứa chấp triều đình phạm quan gia nữ quyến. Nhưng theo sau mới biết được, nguyên lai like này chu gia tỷ muội là tạ gia mua tới quan nô tỳ, nghĩ lại chu gia đại gia cùng trần c h i phủ quan hệ, nô mụ mụ cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai like là xem ở trần c h i phủ mặt mũi thượng a, khó trách đâu. Bất quá nô mụ mụ rốt cuộc là gặp qua việc đời người, trong lòng minh bạch. Chu thị tỷ muội trên danh nghĩa là quan tỳ, kỳ thật là trần gia gửi nuôi ở tạ gia tiểu thư, chớ nên đắc tội không được. Cho nên. mặc kệ là tạ hướng vẫn ở thời điểm vẫn là tạ hướng vẫn rời đi sau nô m ụ m ụ đối đãi chu thị tỷ m ộ i thái độ trước sau như một cung kính chu an nhiên gật gật đầu trên mặt treo tiêu chuẩn tươi cười nhẹ giọng c h ầ m d a i nói nô m ụ m ụ khách khí đúng rồi nhị thiếu gia như ở nô m ụ m ụ vội gật đầu khắp nơi đại tiểu thư vừa ra đến trước cửa cố ý cấp nhị thiếu gia để lại công khóa mỗi ngày năm thiên chữ to chúng ta nhị thiếu gia ngoan ngoãn hiểu chuyện tất nhiên là một thiên không rơi lúc này đang ở trong phòng luyện chữ to liệt, Chu An nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ném xuống một câu, mụ mụ tiếp tục vội đi, liền cùng Chu An Ca cùng nhau vào Đông Sương Phòng. Trong phòng Tạ Hướng An nghe được bên ngoài nói chuyện thành, vừa vặn hắn chữ to cũng viết đến không sai biệt lắm, viết xong cuối cùng một chữ, hắn liền thu bút mực, đem tràn ngập nét mực trang giấy quán đặt ở tiểu giường đất trên bàn. Cửa Tiểu Nha Hoàn Dương rộng thông truyền, thứ tư cô nương, Chu thất cô nương tới. Tạ Hướng An xoa xoa thịt đô đô tiểu thủ đoạn nhi. Thanh Thúy Hồ, cho mời. Dứt lời, hắn nhanh nhẹn từ giường la h á n thượng nhảy xuống, xoay chuyển đầu, vặn vẹo tiểu béo eo, đối bên người Tiểu Nha Hoàn phân phó nói, chờ m ặ c làm, liền đem những cái đó đều thu hảo. Tỷ tỷ trở về còn muốn kiểm tra đâu? Tiểu Nha Hoàn tuổi bộ dáng, người thực trắng nõn, ngũ quan thanh tú, nhất quan trọng chính là nhìn b u ồ n phận thành thật, lời nói cũng không nhiều lắm, nghe được phân phó, mới cúi đầu ứng một câu, là, Tạ Hướng An vừa lòng gật gật đầu, cái này Tiểu Nha Hoàn là hắn lựa chọn. Người thực thành thật cũng nghe lời nói, nghĩ đến là cái dùng tốt, chính là người quá nhút nhát chút, cả ngày thấp cái đầu. Tạ Hướng An cũng không có phát giác, t i a Tiểu Nha hoàn mỗi lần nói chuyện trước, t i ê miệng đều phải trương rất nhiều lần, phảng phất cái luyện tập nói chuyện hài tử, biết xác định có thể đọc ra chính xác phát âm sau, mới có thể thấp thấp ứng một tiếng. Nhưng hắn thực mo liền sẽ đã biết. Bất quá, ở hắn biết trước, xa ở ích châu Tạ Hướng Vãn đã nói trước. liên ở chu thị t ỉ muội cùng tạ hướng an thương lượng n g ư ợ n tạ hướng vãn để lại cho hắn bù câu đưa tin khi hạc minh sơn thượng tạ hướng vãn thu được một con tuyết trắng bù câu tiểu thư tuyết cầu nhi đã trở lại ấm la ôm cái tuyết trắng bù câu đi vào phòng không người hồi bẩm nói tạ hướng vãn vừa mới rửa mặt c h ả i đầu xong đỉnh một đầu đ ư ớ t dầm dề tóc dài chờ hang khô thấy vậy tình huống nói nga nhanh như vậy thanh la đem thùng thư gỡ xuống tới thanh la chính cầm cái sạch sẽ vải bông khăn cấp tạ hướng vãn rào tóc nghe xong lời này, vội đáp ứng một tiếng, đem vải bông khăn giao cho một bên tiểu nha hoàn, đi đến ấm la bên, từ b ồ câu trắng tử móng nuốt thượng gỡ xuống một cái tiểu m ộ t ống tròn, đôi tay đưa cho Tạ Hướng Vãn. Tạ Hướng Vãn theo sau tiếp nhận, mở ra thùng thư phong cái, rút ra tờ giấy, rũ ra, tinh tế đọc lên. chỉ là còn không đợi nàng đọc xong, sắc mặt liền trở nên rất là khó coi, đằng mà đứng lên, ánh mắt hung hăng chừng mắt Dương Châu Phương Hướng, từ kẽ răng b à i trừ bốn chữ, hảo cái độc phụ. trước năm mươi có người hạ độc thanh la ấm la cùng cái kia vì tạ hướng vãn r à o tóc tiểu nha hoàn sợ tới mức giật mình linh đánh cái dùng mình sắc mặt trắng b ệ n h đứng ở một bên không dám lên tiếng chính là nhất chịu tạ hướng vãn tín nhiệm thanh la cũng không dám mở miệng khuyên cái gì bởi vì nàng thực hiểu biết nhà mình tiểu thư biết nàng đây là thật sự tức giận đáng chết thật là đáng chết tạ hướng vãn quanh thân đều t ả n ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế làm đứng ở bên người nàng người cũng không dám nhìn thẳng ô ô Quá d ọ a người, này, này vẫn là cái 6 tuổi r ư ỡ i h à i tử sao? Như thế nào so lão tổ tông phát hỏa thời điểm còn muốn d ọ a người? ấm la cùng cái kia tiểu nha hoàng tuổi còn nhỏ chút, hai người đồng thời nhìn về phía thanh la, không tiếng động cầu xin, thanh la t ỉ tỷ, ngài ở đại tiểu thư trước mặt nhất có thể nói được với lời nói, hảo, tốt xấu khuyên một khuyên đại tiểu thư nha. Không phải các nàng nhát gan, thật sự là đại tiểu thư khí thế quá lợi hại, thế nhưng phảng phất mây đen cái đỉnh, ép tới người không thở nổi. Quân không thấy cái kia mới vừa bị tuyển tiến vào Tiểu Nha Hoàng chân đều bắt đầu phát r u n sao. Tiểu Nha Hoàng trong mắt hàm chứa nước mắt, trong tay cầm vải b ô n g khăn, trong lòng Tiểu Nhân Anh Anh khóc ròng nói, ô ô, rõ ràng ta so đại tiểu thư còn muốn lớn hơn vài tuổi, như như thế nào như thế có u y thế. Nuốt nuốt nước miếng, thanh la căng ra đầu đi vào phụ cận, nhỏ giọng do hỏi, đại tiểu thư, chính là tiểu thiếu gia c h ỗ đó ra cái gì bại lộ? Hẳn là không thể nào, tiểu thư ra cửa thời điểm, mọi chuyện đều an bài đến thỏa đáng. Trừ phi toàn bộ Tạ gia đại trạch đều bị người công hãm, nếu không không ai có thể thương tổn nhị thiếu gia a. Thanh la ở Tạ Hướng Vãn bên người hầu hạ 3-4 n ă m ở chung mấy ngày nay, Tạ Hướng Vãn có khả năng cùng trầm ổn, làm nàng đã sớm đã quên Tạ Hướng Vãn tuổi tác, ở nàng cảm nhận chung, nhà nàng tiểu thư quả thực chính là cái vạn năng đệ nhất lợi hại nhân vật, trên đời đều không có nàng giải quyết không được sự tình, mà tiểu hồng thị gì đó, bất quá là nhảy dựng lương vai hề, đại tiểu thư rối rối tay là có thể đem nàng tiêu diệt rất đâu. Nhưng hôm nay, đại tiểu thư lại bị một phong Dương Châu tới mật tin tức giận đến giận tí mặt. h i ể n thị tiểu hồng thị làm cái gì? Thanh La rất tò mò, bất quá nàng trọng điểm cũng không phải dò hỏi nguyên nhân, mà là khuyên bảo chủ nhân. Không nghĩ, tạ Hướng vãn nghe xong nàng lời nói, nguyên bản đã đủ dọa người khí thế lại xoay mình lên cao rất nhiều, xem người trong ánh mắt càng như là tôi đ ộ c chính là Thanh La cũng không dám cùng ánh mắt của nàng đối diện. Đại, đại tiểu thư. Thanh La gục đầu xuống. phía sau nói không còn có dũng khí nói ra thật sâu hít vào một hơi tạ hướng văn lý trí kể hết thu hồi nàng nhắm mắt lại lại nhìn nhìn trên tay mật tin rồi sau đó lạnh lùng cười phụt phụt vài cái tử đem kia mật tin xé thành mảnh nhỏ thanh la thấy thế vội lấy ra một cái quan diêu phấn thanh men gốm ba chân lư hương bếp lò lý chính châm nhàn nhạt đàn hương tạ hướng văn tùy tay đem t h á i vụn giấy ném vào lư hương vay một chút lư hương toát ra một thốc nhảy lên ngọn lửa nhưng thực mau t i ê ngọn lửa dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ hóa thành mảnh nhỏ trạng cho tàn, gió thổi qua, tan. Không có gì, Thái Thái cấp Ha An tìm mấy cái lanh lợi tiểu nha hoàn, đều là nhà chúng ta gia sinh nô tỳ, rất là đáng tin cậy. Tạ Hướng Vãn nhàn nhạt nói câu, không biết có phải hay không cố ý, nàng còn cố ý bỏ thêm một câu, lão tổ tông đã sai người xem qua, nói là Thái Thái An bài cực ổn thỏa. Thanh Lang ngẩn ra, trong đầu hiện lên một cái không tốt ý niệm, chẳng lẽ lão tổ tông cũng trộn lẫn vào được? muốn cùng thái thái cùng nhau tinh kế bọn họ đông nguyện làm tạ hướng vãn bên người thị tỷ vẫn là cái thông minh lanh lợi thị tỷ thanh la đương nhiên cảm giác được lao tổ tông đối đại tiểu thư thái độ có điều chuyển biến nhưng nhị thiếu gia bất đồng nha hắn lại cùng lao tổ tông không có bất luận cái gì ân oán xung đột vì sao lao tổ tông liền hắn cũng không chịu v u ô n g tha tạ hướng vãn lại mơ hồ có chút đoán được lao tổ tông ý đồ cái này lao bà tử sở dĩ lựa chọn cùng tiểu hồng thị hợp tác tuyệt đối không phải hướng về phía tạ hướng ă n tới. mà là có khác ý đồ. Thị như càng ngày càng không nghe lời, không chịu khống chế tạ gia thụ. Tạ Hướng Vãn mày hơi hơi nhăn lại, làm như có cái gì ý niệm hiện lên, nhưng tốc độ quá nhanh, nàng nhất thời không có bắt lấy. Lắc đầu, trước không thèm nghĩ chuyện này, vẫn là a an sự tình quan trọng. Nghĩ đến đây, Tạ Hướng Vãn không màng trên đầu tóc ư ớ c trực tiếp phân phó nói, chuẩn bị giấy và bút mực. Nàng phải cho lưu thủ trong nhà người viết thư. Nếu Tiểu Hồng Thị ra tay, như vậy nàng câu cá kế hoạch cũng có thể chấp hành. chỉ là ở chấp hành thời điểm nàng cần thiết bảo đảm đệ đệ an toàn nàng tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn a an là thanh la tay chân lanh lẹ b ư n g tới văn phòng tứ bảo cũng tự mình vén tay háo lên nghiên mặc tạ hướng vẫn nằm ở án kỳ thượng là t ả vài nét bút thực mau viết liền một phong tin nhắn rồi sau đó cầm lấy trang giấy nhẹ nhàng thổi thổi mặt trên nét mực đãi mặc làm đem trang giấy chít thành thon dài điều trạng cuốn thành tiểu giấy cuốn nhi cuối cùng nhét vào tiểu m ộ c ống tròn viết xong tin đang muốn sai người đem bù câu đưa tin tuyết cầu ôm tới, chợt nhớ tới một chuyện, lại đem tiểu mộc ống tròn bông rút ra một trương mới tinh giấy trắng, lại là tả viết mấy hành tự, đem tuyết cầu cùng tia chớp đều ôm tới. Tạ Hướng v a n đem đệ nhị phong thư cũng bỏ vào cái tân tiểu mộc ống tròn, phong hảo hai chỉ ống tròn chỉnh tề đặt ở trên án thư, là Thanh La sửng sốt, chợt đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn đi ra ngoài, nửa chén trà nhỏ sau, Thanh La dẫn theo hai cái lồng chim trở về. hai chỉ lồng chim trang đều là màu trắng b ồ câu chỉ là một con hình thể bình thường mà một khác chỉ rõ ràng cái đầu muốn đại chút tạ hướng vang trước lấy ra kia chỉ hình thể bình thường b ồ câu đưa tin đây là nàng từ dương châu mang đến hai chỉ b ồ câu chung một con nhân giải quá một thân bạch lồng chim bị tạ hướng an đặt tên tuyết cầu nhi đem trang có đệ nhất phong thư ống tròn hệ ở tuyết cầu móng nuốt thượng tạ hướng vãn lại ghé vào nó bên tai nói thầm vài câu kia b ồ câu cũng cực có linh tính vai đầu nhỏ lẳng lặng nghe cuối cùng thầm thì kêu vài tiếng, làm như ở đáp lại chủ nhân phân phó. Công đạo xong, Tạ Hướng v ã n sai người đẩy ra cửa sổ, tự mình đem bù câu đưa tin thả bay đi ra ngoài. Mặc kệ là Tuyết Cầu vẫn là hạt mưa nhi, đều là đi qua chuyên môn người chăn u ô i huấn luyện. Này đó bù câu đưa tin có linh tính, sức chịu đường hảo, thả ở ban đêm cũng có thể phi hành, là truyền tin tốt nhất lựa chọn. Nhìn theo Tuyết Cầu bay lên không mà đi, Tạ Hướng v ã n lại đem một khác chỉ hơi đại chút bù câu lấy ra. đem đệ nhị phong thư hệ ở nó móng nuốt thượng, nay chỉ bù câu đưa tin tên là t i ê u chớp, không phải tạ hướng vãn nuôi dưỡng, mà là xa ở kinh thành rực rỡ h á i sủng c h í nhất. Đừng nhìn ở tạ gia khi rực rỡ cùng tạ hướng vãn một bộ sung k h ắ t như nước với lửa bộ dáng, nhưng đại rực rỡ trở lại kinh thành, lại đầu đến danh sư muôn h ạ một lần nữa cầm lấy sách vở, nhàn hạ rất nhiều, hắn ngược lại đối ở dương châu kết bạn vài người rất là tưởng niệm, nhất tưởng niệm người tất nhiên là tạ hướng an, tiếp theo đó là tạ hướng vãn. thường thường phân biệt cho bọn hắn hai cái viết thư, nói một câu kinh thành phong vân biến hóa, nói một chút lão sư trong nhà thú sự. mà Tạ Hướng An, Tạ Hướng Vãn cũng đều đúng giờ hồi âm, nói cho Dực Dỡ Dương Châu một ít tin tức. người tới ta đi, hai bên ẩn ẩn có chút bạn qua thư từ ý tứ. đương nhiên, tương so với Tạ Hướng Vãn, Dực Dỡ cùng Tạ Hướng An thư từ qua lại càng thêm thường xuyên, tin trung đề cập nội dung cũng càng tùy ý thân thiết chút. hơn nữa lúc ban đầu phát minh dùng bổ câu đưa tin thư từ qua lại đó là Dực Dỡ. năm đó hắn Trung nhị bệnh phát tác thời điểm đã từng ở kinh thành ăn chơi chắc táng trong vòng hôn quá một đoạn thời gian mà khi đó trong kinh q u ý công tử nhóm chính ham thích với tái b ù cầu d ự c dỡ cũng theo sát thời thượng nuôi dưỡng một đám tốt nhất b ù cầu cả ngày cùng liên can tiểu đám ăn chơi chắc táng đánh cuộc đấu mấy tháng trước hắn hồi kinh sau Trung nhị bệnh có điều chưa khỏi t h ả có danh sư dốc lòng chỉ điểm hắn thu hồi sở hữu n g ọ n n h ạ c bắt đầu dụng tâm đọc sách t r u n g hợp khi đó hắn muốn cùng tạ hướng an thư từ qua lại lại không nghĩ làm tạ ra người biết, cho nên hắn liền nghĩ tới bị ném đến trong một góc bù câu nhóm. d ự c dỡ thực thông minh, phế vật lợi dụng gì đó, sử dụng tới không cần quá thuận tay nga. Vì thế hắn liền mệnh gã sai vật dẫn theo năm đối bù câu đi vào dương châu, lặng lẽ đưa cho tạ hướng an, làm hắn dùng này đó bù câu cùng hắn thư tử qua lại. Đây cũng là d ự c dỡ cùng tạ hướng an viết như vậy nhiều tin, tạ hướng vẫn lại không có phát giác chân chính nguyên nhân. Chỉ tiếp ở lần nọ nói chuyện chung, tạ hướng an trong lúc vô tình lậu một câu. Theo sau càng là bị hồ ly tỷ tỷ 2-3 câu b ộ ra chân tướng. Từ đây sau năm đối bổ câu bị tạ hướng vãn trương dụng hai một nửa, nàng cũng bắt đầu dùng bổ câu đưa tin cùng d ự c dỡ cùng với phân công đến các nơi cửa hàng quản sự thư tử qua lại. Nay chỉ tia u c h ớ p đó là d ự c dỡ chuyên môn dùng để cùng tạ hướng vãn thư tử qua lại bổ câu đưa tin. Cho nên tạ hướng vãn này phong thư cũng là viết cấp d ự c dỡ. t i a c h ớ p muốn đem tin giao cho ngươi lục nhị thiếu giang a trên đường chú ý an toàn, chớ nên bị người bắn chết đi. nếu là thành h i n o bổ câu làm thành đồ ăn đã có thể không hảo Tạ Hướng Vãn nuốt vé hạ tia chớp lông chim cười tủm tỉm cùng nó nói chuyện tào lao vài câu cuối cùng ở tia chớp phẫn nộ thầm thì trong tiếng đem nó đưa bay ra đi hảo nên làm chuẩn bị đều làm tốt thân ái gì kiêm mẹ kế kế tiếp liền xem ngư như thế nào biểu diễn t i ê n lặng đứng ở cửa sổ hạ Tạ Hướng Vãn đẹp mắt đào hoa trung lập l è s xâm hàn s ắ c khí mà nguyên bản khẩn trương x ú c ở một bên trải đầu tiểu nha hoàn b u n g xuống trong mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ dị sáng sớm hôm sau Tạ Hướng Vãn ở Thanh Thúy Điểu Nữ g trong tiếng mở mắt dơi giường rửa mặt chải đầu đổi trang tập thể dục buổi sáng Tạ Hướng Vãn cũng không có bởi vì ra ngoài làm khách mà thay đổi nàng hàng ngày thói quen ở trong núi trên đất t r ố n g m ú a m a y trong chốc l t rồi đón mát lạnh gió núi Tạ Hướng Vãn nâng bước phản hồi Huyền Thanh xem Thanh La ấm La chờ mấy cái nha hoàn theo sát sau đó đoàn người vừa mới đi đến Huyền Thanh xem sơn môn ngoại. l i ề n có một cái không chấp mắt tiểu nha hoàn chạy chậm đón đi lên tạ hướng vạn thấy rõ kia tiểu nha hoàn gương mặt sau mi r á c giật giật dừng lại bước chân kia tiểu nha hoàn hai ba bước chạy đến phụ cận qua loa hành lễ thấp giọng h ồ i bẩm nói đại tiểu thư nàng động thủ tạ hướng vạn n h ớ n g mày trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn biểu tình nhàn nhạt hỏi ở nơi nào hạ tay thức ăn nước trà vẫn là h u â n hương tiểu nha hoàn cúi đầu lược do dự hạ mới cung kính trả lời là là ở ngài vẫn thường ăn dùng mật ong trong nước. Tạ Hướng Vãn con con khỏe môi, nàng liền biết Tiểu Hồng Thị sẽ đối nàng xuống tay. đương nhiên, Tiểu Hồng Thị chưa chắc là muốn nàng m ệ n h nhưng có thể làm nàng bệnh thượng một bệnh. ở bên ngoài nhiều đái một ít n h ậ t tử, cũng có thể phương tiện nàng ở Dương Châu hành sự, có phải thế không? Nhưng lệnh Tạ Hướng Vãn cảm thấy giật mình chính là, không ngừng là nàng thức ăn bị người hạ độc, liền Tạ Gia t h ủ cùng Tạ Hướng Vinh đồ ăn cũng có người hạ độc. chương 5 1 ư ơ t tương kế tự kế. bất quá hiện tại Tạ Hướng Vãn cũng không biết. cũng liền không có nghĩ nhiều, tiếp tục dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự. mật ong thủy, ha ha, nàng đảo có vài phần thông minh, uống nước không cần m u ố n g bạc a, giống nhau độc vật cũng niệm g h không ra. tạ hướng vẫn lạnh lùng cười, hỏi là cái gì độc? thả bao lớn lượng. tiểu nha hoàn không người hồi bẩm, là g i á c c ơ lượng rất nhỏ, chỉ có thể làm người có chút không khỏe, sẽ không đến chết, ít nhất ngắn hạn nội sẽ không muốn mạng người. a ta tưởng đây cũng là như vậy. Tạ Hướng Vãn không chút nào ngoài ý muốn Tiểu Hồng Thị sẽ làm như vậy, thu mua đi theo t h ô Tỷ, tùy thời hạ độc, hạ độc thời điểm liều thuốc còn khống chế ở cực tiểu trong phạm vi, này tuyệt không phải Tiểu Hồng Thị đã phát t h i ệ t tâm, không nghĩ muốn Tạ Hướng Vãn mệnh, mà là vì không rút dây động dừng. Tạ Hướng Vãn lại có thể làm, nàng khối này thể s ắ c cũng chỉ có 6 tuổi dưới, vạn nhất độc dược liều thuốc không có khống chế tốt, lập tức liền đem Tạ Hướng Vãn đ ộ c chết, kia phiền toái có thể to lắm. Tạ gia thụ lại không phải người chết. mà tiểu hồng thị thu mua cái kia thô thì cũng là cái gì cường cân thiết q u t ý chí kiên định liệt sĩ căn bản không dùng được thượng đại hình một hồi bản tử là có thể làm nàng đem sở hữu lời nói thật đều nói ra đến lúc đó tiểu hồng thị mới thật là giết địch 800 t ự tổn hại một ngàn đâu nàng như vậy người thông minh mới sẽ không làm kia chờ cùng địch nhân đồng quy vu tận chuyện ngu xuẩn nhưng nàng lại không nghĩ tạ hướng vãn nhanh như vậy trở về lại tưởng nho nhỏ g i á o hấn tạ hướng vãn một chút cho nên hạ độc là cần thiết Tiểu Hồng Thị nghĩ tới, dù sao liền trước mắt mà nói, nàng cũng không thể đem Tạ Hướng Vãn như thế nào, nhưng cho nàng lặng lẽ ăn chút độc dược, liều thuốc không lớn, lại có thể tổn hại thân thể. Tích lũy tháng ngày, Đại Tạ Hướng Vãn sau khi lớn lên, liền tính miễn cương tồn tại, thân mình cũng suy sụp. Càng quan trọng là, hiện tại hạ độc có lợi cho nàng kế hoạch đa. Nay đây, đây là một mũi tên số điều biện pháp, Tiểu Hồng Thị tuyệt không sẽ bỏ qua. Không vừa khéo chính là, Tiểu Hồng Thị đối thủ là Tạ Hướng Vãn. một cái bề ngoài lõ ly, tim lại là cái trải qua trạch đấu nhiều năm đại đường quý nữ, cho nên nàng kế hoạch nhất định phải thất bại. tiểu thư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? muốn hay không nói cho lão gia. thanh la vừa nghe tiểu hồng thị hạ độc, tức khắc thay đổi sắc mặt, tâm nói chuyện, liều thuốc lại tiểu, kia cũng là kịch độc à? vẫn là nhanh chóng nói cho trong nhà đại nhân cho thỏa đáng. dù sao lão gia như vậy đâu tiểu thư, biết chuyện này, chắc chắn hảo hảo khiển trách thái thái. tạ hướng vẫn lại xua xua tay. Tạm thời không cần. Chuyện này ta có khác chủ trương. Nàng chờ chính là Tiểu Hồng Thị động thủ đâu, hiện giờ Tiểu Hồng Thị rốt cuộc động, nàng cần phải làm là tương kê tự kế, mà không phải tìm đại nhân cáo trạng. Nói nữa, hiện giờ Tiểu Hồng Thị ở phụ thân cảm nhận chung cũng không phải là cái có thể có có thể không tồn tại. Tạ Hướng vẫn biết, phụ thân tất nhiên là yêu thương chính mình, biết có người đối nàng hạ độc, cũng sẽ truy tra rốt cuộc. Nhưng hắn đối Tiểu Hồng Thị cũng có vài phần cảm tình. đoạn sẽ không chỉ bằng cái tiểu nha hoàn hai ba câu lời nói liền định rồi tiểu hồng thị tội danh quan trọng nhất chính là tạ hướng vẫn là muốn đem tiểu hồng thị hoàn toàn đánh chết chỉ cần một cái hạ độc chưa t ạ i còn không đủ để làm tạ gia thụ đối nàng hoàn toàn thất vọng cuối cùng từ bỏ nếu không nàng cũng sẽ không hao hết tâm tư thiết kế một cái câu cá kế hoạch trạng khẳng định là muôn cáo nhưng không phải hiện tại cũng không phải dùng loại này trắng ra phương thức ngươi làm được thực hảo trở về tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi nọ một có tình huống tùy thời tới báo ta Tạ Hướng Vãn đối cái kia tiến đến báo tin Tiểu Nha h o à n Phân phó nói là nô tỳ Minh Bạch Tiểu Nha h o à n cúi đầu cung kính theo tiếng thấy Tạ Hướng Vãn không có cái khác phân phó xoay người liền phải trở về mới vừa xoay người bên hai lại truyền đến Tạ Hướng Vãn thanh â m nhớ kỹ chuyện này quyết không được để lộ đi ra ngoài ngày sau mặc cho ai tới hỏi cũng không thể nói biết không cuối cùng một chữ âm cuối r ơ lên uy hiếp ý vị nhi mười phần Tiểu Nha h o à n thân mình rõ ràng run rẩy hạn. chật quay người lại từ đáp tiểu thư yên tâm nô t ỷ đều đỡ phải một cái có thể đem nha hoàn phóng tới ung đi nướng đem vú nuôi nhi tử phóng tới lồng sắt tiêu người tuyệt bức là cái tàn nhẫn độc các chủ nhân tiểu nha hoàn tuy vừa đến thiên hương viện làm việc nhưng nàng đã sớm nghe nói đại tiểu thư hung danh hơn nữa chính mình toàn gia t á n h mạng lại đều nết ở đại tiểu thư trong tay nàng liền tính không vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ cũng muốn suy xét người một nhà an nguy a cho nên trừ bỏ đại tiểu thư chính là lao tổ tông Lão gia tới hỏi, nàng cũng sẽ không nói lung tung. Tạ Hướng Vãn vừa lòng gật gật đầu, xua tay làm tiểu nha hoàn lui ra. Đại tiểu nha hoàn lui ra sau, nàng lại quay đầu đối thanh la ấm áp la nói: Các ngươi cũng giống nhau, chuyện này muốn bảo mật, hiểu không? Thanh la ấm áp la đồng thời theo tiếng là: Các nàng là đại tiểu thư bên người thị tỷ, trong nhà cha mẹ huynh trưởng đều ở đại tiểu thư thôn trang hoặc là cửa hàng làm việc, một nhà sinh tử vinh nhục toàn hệ với đại tiểu thư một thân. các nàng là nhất không có lý do gì phản bội người đối với bên người mấy cái đại nha hoàn tạ hướng v á n vẫn là tín nhiệm nàng nói như vậy bất quá là lại lần nữa nhắc nhở thôi trở lại khách xá tạ gia thụ bên kia đã phái người tới gọi nàng đi dùng cơm sáng vì chờ đợi dám định ra phạt tạ gia t ộ c lão tạ mục thanh lưu tạ gia thụ một nhà ở huyền thanh xem ở tạm ăn ở gì đó tất nhiên là toàn bao bất quá tạ gia người vẫn là thói quen dùng nhà mình đầu bếp nữ Thả đi theo còn mang theo như vậy nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tạ gia thụ liền cùng Tạ mục Thanh đề yêu cầu, tỏ vẻ chính mình một nhà chỉ ở trong quan ở nhờ, tam cơm gì đó vẫn là chính mình giải quyết. Tạ mục Thanh thật không có cảm thấy Tạ gia người phô trương hoặc là xem thường người, mỗi cái có nội tình gia tộc đều có chút hoặc đại hoặc tiểu nhân đam mê, nhân gia Tạ gia chú ý ăn uống, kia cũng là một loại tục lệ không phải. Liên lấy dừng chút vị kia, như vậy không chịu gia tộc đ ã i thấy, không phải cũng là các loại chú ý sao? có vương thừa làm núi lập, tạ mục thanh thực s ả n g khoái đáp ứng rồi. tạ gia thụ thấy tạ mục thanh dễ nói chuyện như vậy, chẳng là gan hạ mời. nhà ta đầu bếp nữ t a y nghề còn thấy qua đi, cư sĩ nếu là không bỏ, không ngại cũng tới nếm thử. có miễn phí thức ăn, tạ mục thanh càng sẽ không phản đối. trong quan đạo cô nói, tạ gia mang đến không ít mới mẻ, chân quý nguyên liệu nấu ăn, nàng lâu cư núi rừng, lại hàng năm ăn chay, với thức ăn thượng cũng không có quá nhiều chú ý. hiện giờ có thể đến cái tiên nhi cũng là kiện không t ồ ổ i sự tình đâu thấy tạ mục thanh không nói gì thêm cự tuyệt nói tạ gia t h ủ coi như nàng ngầm đồng ý liền công đạo đầu bếp nữ mỗi ngày nấu cơm thời điểm nhiều làm vài người phân lượng trừ bỏ tạ mục thanh cùng với nàng gần người hầu hạ hai cái nha hoàn còn có trong rừng trúc vương thừa chủ tớ cũng không thể xem nhẹ a cha ta đem tiên sinh hộp đồ ăn đưa đi đi đứng ở khách x á trong tiểu viện nhìn khí thế ngất trời lâm thời phong bếp tạ hướng vinh mãn nhãn chờ mong nói Tạ gia t h ủ nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo. Hôm qua chơi cờ thời điểm tiên sinh tuy rằng không có đồng ý chỉ điểm ngươi công khóa, nhưng cũng không có c ự t u y ệ t Ngươi nếu tưởng bằng thật bản lĩnh đầu nhập tề quan g tiên sinh m u n hạ, vi phụ cũng không ngăn cả ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần cảm thấy làm rất đúng, cũng chỉ quản đi làm. Ta và ngươi muội muội đều sẽ duy trì ngươi. Tạ Hướng Vinh dùng sức gật đầu, đa tạ phụ thân thành toàn. Nhi tử định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Hôm qua ngài cũng chính mắt nhìn. Tề Quang Tiên Sinh là cái có đại tài người, khó trách thủ đại học sĩ sẽ đề cử Nhi Tử đầu nhập hắn muốn hạ. Chỉ cần có thể được đến Tiên Sinh chỉ điểm, Nhi Tử việc học chắc chắn có điều tiến bộ. Cho nên ta, ta nhất định phải nỗ lực biểu hiện, gắng đạt tới có thể lưu tại Trúc Úc. Tạ gia thụ hồi tưởng hôm qua ở Trúc ư c nhìn đến kia một ngăn tủ một ngăn tủ thư tịch, cùng với Tề Quang Tiên Sinh không tầm thường cách nói năng, cũng nhịn không được g ậ t đầu. Là nha, Tề Quang Tiên Sinh học thức bên bác, lời nói có cách. cử chỉ tuy nhìn không k ề m chế được, lại có khác một phen danh sĩ tiêu sái phong lưu. cho dù không thể trở thành hắn học sinh, chẳng sợ ở hắn bên người nghỉ ngơi chút thời gian, cũng định có thể được lợi không ít ta. cái gọi là thế gia, cũng không chỉ là giữ nhà có bao nhiêu tàng thư, trong nhà r a phả có bao nhiêu n g ư bức, mà là xem trong tộc con cháu mỗi tiếng nói cử động trung biểu hiện ra tới lê nghi, phong phạm cùng với tiếp người đãi vật khí độ. mà loại này nhìn như bình thường, kỳ thật lại yêu cầu vài thập niên. thậm chí mấy trăm năm lịch sử lắng động lại mới có thể hình thành thế gia phong phạm, đúng lúc là tạ gia nhất khiết. Tạ gia thụ hy vọng nhi tử có thể hoàn thành bình đức công di nguyện, đem tạ gia chế tạo thành chân chính danh môn vọng tộc. Nhi tử minh bạch. Tạ Hướng Vinh Tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kiên định, đầu bếp nữ đem đồ ăn lô hàng đến tiểu thực hộ sau, hắn liền tự mình x c h theo tiểu thực hộ, mang theo gã sai vật t r ừ n g buồn c h i ề u r ừ n g trúc chạy đến, nhìn theo nhi tử đi xa, Tạ gia t h ủ k h ẹ môi giơ lên, tâm tình cực hảo bộ dáng. nhưng mà hảo tâm tình chính là dùng để bị đánh vỡ liền ở Tạ gia thụ ra mệnh lệnh người bãi cơm chờ nhi tử sau khi trở về cùng nhi nữ cùng nhau dùng cơm thời điểm Ám Hương lại vẻ mặt ngưng trọng đã đi tới chuyện gì Tạ gia thụ ngồi ở trong b i ệ n thạch đôn thượng thấy Ám Hương giữa mày thế nhưng mang theo vài phần nôn nóng cùng ẩn ẩn tàn khốc hắn không cấm nhíu mày Ám Hương nhìn nhìn Tạ h ữ u nơi này là Huyền Thanh xem sau điện một bên một cái thiên viện chuyên môn cách r a tới đại khách sử dụng đóng cửa lại chính là cái độc lập sơn giờ phút này trong viện chỉ có tạ gia người thả hầu hạ tạ gia thụ tả hữu cũng đều là tâm phúc người nàng y ê n tâm thư khẩu khí phụ đến tạ gia thụ bên hai hạ giọng nói hảo k ê u láo gia biết mới vừa rồi t ệ mụ mụ chuẩn bị cơm sáng thời điểm ở x ư a bỏ phát hiện không sạch sẽ đồ vật t ê mụ mụ đó là đi theo đầu bếp nữ nàng cũng là tạ gia thụ tin được người trừ bỏ một tay hảo chủ nệ g h còn thô thông d ư lý tạ gia thụ sắc mặt trầm xuống dưới lạnh lùng nói không sạch sẽ đồ vật ngươi là nói có người hạ đ ộ c Ám hương gật gật đầu, t ề mụ mụ không dám xác định, lặng lẽ sai người lấy chút sữa bò đưa đến đại phu c h ỗ đó đi kiểm tra. Đại phu h r a qua, kia sữa bò xác thật có vấn đề. Tạ gia thụ sắc mặt càng thêm khó coi, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, là ai hạ độc, là cái gì độc, nhưng đem người cho ta lấy ở, ở sở hưu nhũ phòng trung. Tạ gia thụ thích nhất sữa bò, mặc kệ là ở nhà vẫn là đi ra ngoài, mỗi ngày sáng sớm hắn đều phải uống một chén ấm áp sữa bò. Hiện giờ ở sữa bò phát hiện không sạch sẽ đồ vật, hiển thị hướng về phía hắn tới nhà. Tạ gia thủ cáo giận không thôi, h ắ n không thể lập tức đem kia hạ độc người cùng sau lưng người chủ sự tìm ra, từng cái hung hăng trả thù trở về. Ám hương cắn cắn môi dưới, rất là do dự. Tề mụ mụ nói trừ bỏ nàng chỉ có trầm hương chạm qua kia sữa bò, đại phu nói là cây tương tư. Tề mụ mụ cảm thấy sự tình quan trọng đại, cho nên liền không có lộ ra, càng không có bắt lấy trầm hương. Tạ gia thủ trong lòng lộ bột một chút, trầm hương. hắn bên người thị tỷ trí nhất, tạ gia gia sinh tỷ này mẫu là lao tổ tông trong viện quản sự bà tử, mà nàng tỷ tỷ cùng muội muội lại phân biệt ở đông nguyện, tây viện chủ viện làm việc. kể từ đó, tạ gia thụ rất khó phán đoán r a trầm hương rốt cuộc là bị ai thu mua, hơn nữa hắn càng không thể xác định chính là chính mình đi theo đội ngũ trung rốt cuộc còn có mấy cái trầm hương, đừng nói cái gì tâm phúc không tâm phúc, liền cực kỳ tín nhiệm trầm hương đều có thể phản bội, càng không cần phải nói những người khác. nghĩ nghĩ, tạ gia t h ủ có quyết đoán. Tề Mụ Mụ làm rất đúng, tạm thời đừng cử động chấm hương. Ngươi nọ còn không phải là muốn hắn mệnh sao? Hắn đơn giản liền tới cái tương kế tiểu kế, chương 52 tâm sinh lý ý. Huyền Thanh xem chính điện sau một đống thanh lũ trong tiểu viện, Tạ Mục Thanh vừa mới rửa mặt trải đầu xong, ngồi ở nam cửa sổ hạ phủ q u ố n kinh thư thấp giọng đọc. Tiểu thư, Tạ r a đưa cơm sáng lại đây. Một cái người mặc đạo bào, tuổi trừng 25-26 tuổi nữ tử đi đến, phía sau đi theo cái tiểu nha hoàn. t i a tiểu nha hoàng trong tay lãnh cái sơn đen k h ả m trai song tầng tiểu thực h ộ t tạ mục thanh b u ô n g kinh thư liếc mắt nha hoàng trong tay tiểu thực h ộ cười nói quả là diêm thương nhà a ha ha ăn mặc chi phí chính là xa hoa liền cái hộp đồ ăn đều như vậy chú ý kia đạo bào nữ tử cũng đi theo cười cười nói bất quá là có mấy cái tiền lung tung lăn lộn thôi nơi nào x ư n g được với chú Y a chính là nói tiếp cứu cũng so ra kém các nàng quá khang tạ thị nếu không t i a Diêm Thương toàn gia cũng sẽ không đại thật xa từ Dương Châu chạy đến í c h Châu tìm căn. Nàng tuy người mặc đạo bảo, lại không phải chân chính người xuất ra, mà là tạm ụ c thanh bên người thị tỷ. Bởi vì tạm ụ c thanh thanh tu cả ngày lấy đạo cô bộ mặt kỳ người, vì nhìn giống cái bộ dáng các nàng này đó hạ nhân mới đi theo mặc đạo bảo. Chính là tạm ụ c thanh nàng cũng không phải chân chính xuất ra làm nữ quan, chỉ là tìm cái an tĩnh địa phương né tránh trong tộc những cái đó sôi nổi hỗn loạn mà thôi. Kế hoạch lên. toàn bộ Huyền Thanh xem chỉ có 4-5 n ă m cái đạo cô là kiềm giữ triều đình ban phát độ điệp chuyên nghiệp nhân sĩ là tạ gia mời đến cấp Huyền Thanh xem trang điểm bề mặt dùng cái khác người trên cơ bản đều là ăn mặc đạo bảo trần thế tục nhân vừa không là chân chính đạo cô x ư n g hô gì đó vẫn là dựa theo thời trước ở trong nhà thói quen nói chuyện thời điểm cũng nhiều vài phần tùy ý Tạ Mục Thanh lại bản hạ mặt tới nhẹ trách mắng lục ngọc không được nói b ậ y mặc kệ nhân già già sao xuất thân hiện giờ ở Huyền Thanh xem tiểu trụ đó là chúng ta khách nhân nào có chủ nhân sau lưng bố trí khách nhân đạo lý, còn có nhân gia hảo tâm cấp chúng ta đưa thức ăn, ngươi không nói câu cảm tạ nói cũng liền thôi, như thế nào còn cười nhạo nhân gia? Càng quan trọng là, tạ gia thụ trên tay kia cuốn da phả vô cùng có khả năng là thật sự, kể từ đó, nàng cùng tạ gia thụ đó là một cái lao tổ tông truyền xuống tới thân tộc. Lục Ngọc ở chỗ này chào phúng tạ gia thụ, chẳng phải là đem chính mình một nhà cũng cấp mắng đi vào? Kia đạo bào nữ tử. cũng chính là Tạ Mục Thanh trong miệng Lục Ngọc tức khắc thay đổi sắc mặt, có chút ngượng ngùng nhận sai. Nô, no, nô no tỷ nói lỡ. Còn Thỉnh tiểu thư bất giận. Tạ Mục Thanh biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc, nhàn nhạt nói: chúng ta lâu cư núi rừng, ngày thường ta cũng lười đến nước thuốc, tuấn được các ngươi càng thêm không có quý củ. Lục Ngọc nhớ kỹ, mặc kệ là ở Huyền Thanh xem, vẫn là ở Tạ gia, ngươi cùng triệu phấn là ta bên người nha hoàn. Mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là ta, nếu có cái sai lầm, người khác sẽ không nói các ngươi không quý củ. chỉ biết trách ta cái này làm chủ nhân dạy dỗ bất lực nàng lời nói còn chưa nói xong lục ngọc đã thỉnh t h ị c h quỳ d ạ p xuống đất liên thanh cáo tội tiểu thư thứ tội đều là nô tỳ sai nô tỳ đã quên quy củ suýt nữa liên lụy tiểu thư nô tỳ đáng chết là nha mấy năm nay ở huyền thanh xem quá quán nhà tản thoải mái sinh hoạt bên người không có những cái đó tranh đấu g a y gắt lui tới khách nhân xem ở quá khang tạ thị kim tự chiêu bài thượng đối tiểu thư rất là tôn sùng Liên quan đối với các nàng này đó thế gia tỷ cũng xem trọng vài lần, đ c ý dưới nàng thế nhưng đã quên quý cũ. Hôm nay cũng liền thôi, chỉ là ở tiểu thư trước mặt nói sai rồi lời nói. Ngày mai đại sáu lao thái gia tới, chính mình lại có cái đi sai bước nhầm, chẳng phải là cấp tiểu thư gây họa. Tin tức truyền quay lại trong tộc, kia khởi tử hắt tâm can lắm miệng phụ nhân lại nên bố trí nhà mình tiểu thư nói bậy. Ai ai ai, nàng thật là đáng chết. Lục Ngọc cái chán c h ạ m đất, vô cùng ngảo não. h ậ n không thể chịu chính mình hai cái miệng, làm nô tỳ không thể cấp chủ nhân phân ưu. ngược lại cấp chủ nhân thêm phiền toái, tuyệt đối không phải hảo nô tỳ nha. tạm ụ c thanh bất quá là mượn cơ hội gõ hai cái nha hoàn vài câu, chính như lục ngọc suy đoán như vậy, hai ngày này lục bá tổ liền phải tới huyền thanh xem, vị kia lão gia tử là cái cổ giả, đối quy củ gì đó nhất coi trọng. lục ngọc cùng triệu phấn hai cái ở trong núi tự tại, tàn mạn quán, vạn nhất không lưu ý nói gì đó. chính mình cái này làm chủ nhân còn không được bị lục bá tổ một hồi tàn n h ậ n h ơ n nha. quan trọng nhất chính là trong tộc vẫn luôn đều không duy trì nàng một cái chưa gả nữ tử ở ích châu thanh tu. nếu có người coi đây là lý do làm nàng dọn về đi. kia nhưng làm sao bây giờ ở vô danh trên núi tuy rằng kham khổ chút nhưng tốt xấu bên thai thanh tịnh sinh hoạt cũng thư thái tự tại quá quán như vậy sinh hoạt đánh chết tạm mục thanh đều không nghĩ lại trở lại quê q u á n cái kia hổ lang trong ổ đi. cho nên thấy Lục Ngọc đã nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính Tạ Mục Thanh chuyển biến tốt liền thu dù sao cũng là làm bạn chính mình mười mấy năm c h ú n g phó nàng cũng không tưởng thật sự trừng phạt Lục Ngọc khẽ khẽ thở dài Tạ Mục Thanh nói ngươi đã đã biết sai rồi sửa lại liền hảo Lục Ngọc ngươi cùng triệu phấn là ta thân cận nhất người ta cũng chưa bao giờ đem các ngươi đương nô tỳ xem cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo Lục Ngọc nghẹn ngào gật gật đầu nô tỳ minh bạch tiểu thư nô tỳ về sau nhất định sẽ cẩn thận hành sự tuyệt không sẽ cho ngài thêm phiền toái. Tạ mục thanh xua xua tay, hảo, đứng lên đi, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên dùng cơm. dứt lời, lại ra vẻ vui đùa nói, ha ha, biểu ca hôm qua còn nói tạ gia thức ăn không tồi, hôm nay ta cũng nếm thử tạ gia đầu bếp nữ tay nghề, nhìn xem cùng vương gia đầu bếp nữ so sánh với, rốt cuộc ai càng kỹ cao một bậc. Lục Ngọc nghe vậy vội bỏ dậy, thân thủ tiếp nhận kia tiểu t h ự c hộp, mở ra, sau đó đem hộp đồ ăn đồ ăn nhất nhất mang sang tới. cơm canh thực tinh xảo, phân lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, một tiểu lung tố nhân trưng sủi cảo, một cái đĩa rau dại tố tam thi, một chén nộn nộn đậu hũ canh, còn có hai cái đĩa dầu thực vật trưng chế mặt điểm, cùng một chén tiên hương ngon miệng tam tiên canh ngấm. Tạ gia đầu bếp nữ, hoặc là nói là Tạ gia chủ nhân rất tinh tế, suy xét đến Tạ Mục Thanh là người phương bắc, cố ý cấp l ộ n mì phở, mà không phải cơm. Cái này làm cho Tạ Mục Thanh trong lòng âm thầm tán một câu. Bên cạnh Tiểu Nha Hoàn đã lấy tới ấm áp ư ớ t khăn cấp Tạ Mục Thanh rửa tay. tiếp nhận lục ngọc d â n g lên b ạ c đũa, tạm ụ c thanh trước gấp cái thủy tinh trong sáng tố nhân trưng sủi cảo, k h t c ắ n một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt, đãi một cái trưng sủi cảo ăn xong, nàng mới vừa lòng gật gật đầu, tay nghề sắc thật không tồi, dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn làm ra không giống nhau hương vị, khó trách tạ gia lão gia gia cửa đều phải mang theo cái này đầu bếp nữ đâu, chân chính mỹ thực, không phải dùng cái gì quý hiếm nguyên liệu nấu ăn làm được, mà là dùng hàng ngày nhất bình phàm đồ vật nấu nướng ra lệnh người thèm nhỏ dại mỹ vị. làm một cái xuất thân thế gia tiểu thư tới nói, Tạ Mục Thanh am hiểu sâu việc này, trong lòng đối Tạ gia thụ người một nhà hảo cảm độ cũng ở trong bất chi bất giác chậm rãi gia tăng. Nay đây, năm đó gần 70 Tạ sáu lao thái gia bị người nâng đi và o Huyền Thanh xem sau, Tạ Mục Thanh cùng lao thái gia nói chuyện thời điểm, trong bất chi bất giác liền giúp đỡ Tạ gia thụ nói không ít lời hay. Tỷ như, Lục Bá Tổ, cháu gái xem hắn cũng không giống như là tới leo lên, nếu hắn thật là vì cùng Tạ gia phản thượng quan hệ, đại nhưng trực tiếp đi qua khang. hoặc là đi kinh thành nha, kia hai cái địa phương mới là quá khang tạ thị đại bản doanh đâu, lại tỷ như lục bá tổ này ra phả cháu gái nhi lặp lại nhìn vài lần, thật sự nhìn không ra bất luận vấn đề gì, từ trang giấy đến chữ viết, lại đến ra phả thượng hệ thống ra phả truyền thừa, đều làm như tống khi viết liền đâu, mà tạo ra từ đường cung phụng kia bổn tộc p h ổ trung gian thiếu hụt một bộ phận, đúng lúc là tống triều chiến loạn khi kia một tiết, cho nên đơn từ hai bổn tộc p h ổ đi lên xem. lại là tạ gia thụ lấy ra tới càng như là thật sự, mà nhà mình cung phụng kia vốn có điểm n h i hàng nhái cảm giác. Tạ sáu thái gia biểu tình nghiêm trọng, cả người cơ hồ ghé vào kia cuốn r a phả thượng, một chữ một chữ nghiên cứu. Đối với Tạ Mục Thanh nói, hắn không làm bất luận cái gì đánh giá. Tước c h ừ n g nhìn một canh giờ, Tạ sáu thái gia mới ngẩng đầu, từ trong tay háo móc ra một phương khăn, xoa xoa trên trán hắn. ở Tạ Mục Thanh chờ mong trong ánh mắt, nói câu, vật ấy, ta, ta cũng biện không ra thật giả. trong tộc nhất thiện hệ thống gia phả chính là tam ca không ngại thỉnh tam ca đến xem tạ mục thanh nhũ mày ở nàng xem ra lục bá tổ đã coi như trong tộc cận tồn vài vị tộc lao trung nhất bác học một vị hiện giờ liền hắn đều biện không ra thật giả đủ thấy này cuốn gia phả mười có là thật sự t h ả nghe lão thái gia n g ữ khí hẳn là cũng là tin này gia phả nhưng càng không chịu thừa nhận còn n â n gia trong tộc nhất c ũ kỹ nhất bất thông tình lý tam lao thái gia lục bá tổ đây là có ý tứ gì Rõ ràng biết đối phương có thể là tộc nhân của mình, lại vì mặt mũi không nghĩ thừa nhận. Tạ Mục Thanh không nghĩ đem vị này đức cao vọng trọng tộc lao nghĩ đến quá kem kính, làm như khó xử nhắc nhở nói: Tam Bá tổ sát thật là nhà chúng ta thích nhất nghiên cứu hệ thống gia phả người, nhưng nhưng hắn lao nhân gia rốt cuộc thượng tuổi, ngàn dặm xa xôi làm phiền hắn lao tới í h châu, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Phải biết rằng vị kia lão nhân gia đã 80 tuổi, ngày thường liền ra môn đều lười đến l n gia, hiện giờ làm hắn lặn lội đường xa tới đất thủ. này không phải làm khó người sao? Ai nói làm tam ca tới châu? Tạ sáu thái gia hoành tạ mục thanh liếc mắt một cái, rất là tùy ý nói, làm kia họ tạ diêm thương cầm này ra phải đi quá khang. Đại tam ca khi nào rảnh rỗi, liền nhìn một cái, một bộ cao cao tại thượng thi ân miệng lưỡi, làm người nghe xong rất là không thoải mái. Tạ mục thanh mày nhăn đến căng khẩn, nàng cảm thấy chính mình giống như không có đem nói rõ ràng. Lục bá tổ nhân gia cũng không có muốn leo lên nhà chúng ta ý tứ. Hơn nữa phân biệt gia phả là cháu gái ý tứ, không phải nhân gia cưỡng cầu. Làm nhân gia không sang à n giảm đi quá khang, chỉ sợ không ổn đi. Tạ sáu thái gia vẻ mặt không sao cả, có cái gì không ổn? Hừ, cái gì không nghĩ leo lên? Nếu thật sự không nghĩ leo lên, vì sao phải cầm này cuốn gia phả cấp chúng ta nghiệm xem? Ta xem bọn họ đây là lấy lui làm tiến, tâm t ắ c mục thanh à, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, bị người ta hai ba câu lời nói liền l ử a qua đi. Phố phường như vậy kẻ lừa đảo quá nhiều, ngươi thiệp thế không thâm, tâm tư thuần lương, trước mắt lại một người ở bên ngoài ở, thực dễ dàng mắc mưu bị lừa a. Theo ta thấy, ngươi vẫn là nhanh chóng về nhà đi. Ở nhà, tốt xấu có tộc nhân coi chừng, đoạn sẽ không làm ngươi có hại. Tạ mục thanh sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định nha. Các nàng gia này một phòng chuyển tới nàng nơi này cũng chỉ dư lại nàng chính mình, phụ thân lâm trùng trước lo lắng nữ nhi bị tộc nhân hiếp bức, cô ý thỉnh bạn tốt giúp đỡ. cấp tạ mục thanh lập nữ hộ tuy là như thế trong tộc vẫn là đem nhà nàng sản nghiệp lấy các loại danh nghĩa đoạt đi hơn phân nửa b ư ớ c cho tạ mục thanh không thể không trốn đến ích châu núi lớn đáng giận bọn họ thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định mở miệng liền phải làm nàng trở về trở về trở về làm chi làm những cái đó tộc nhân lấy chăm sóc vì danh đem nàng còn xuất lại sản nghiệp bá chiếm cái sạch sẽ sao chương 53 đảo cái hố nhỏ Mục thanh ngươi tâm tình không tốt c h ú c úc Tạ Mục Thanh cùng Vương Thừa tương đối mà ngồi, hai người trung gian phong cái bàn cờ, bàn cờ thượng hắc tử bạch tử đã treo cổ ở cùng nhau. Vương Thừa dựa nghiêng ở ẩn túi thượng, trong tay thưởng thức mấy cái hắc tử, nhàn nhạt nói: nói chuyện câu thức là nghi vấn, nhưng ngữ khí rất là chắc chắn. Tạ Mục Thanh không nói gì, chỉ đem trong tay quân cờ đặt ở bàn cờ thượng. Vương Thừa cười, quét mắt bàn cờ, đem trong tay số cái quân cờ ném vào cờ h ộ t về phía trước xem xét thân mình như thế nào. Vị kia đức cao vọng trọng tạ sáu lao thái gia lại gian dạy ngươi. Tạ mục thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói: Biểu huynh giống như thực vui vẻ nha vẻ mặt vui sướng khi người gặp h ọ a lại là liền che lấp đều không che lấp một chút, nói rõ chính là đang xem nàng che cười. Đương nhiên vui vẻ, mỗi ngày đều có miễn phí mỹ thực, nhiều năm ít có mới tiểu tam nguyên buổi ta đọc sách, càng quan trọng là còn có biểu nội buổi ta chơi cờ. Vừa nói, vương thường một bên t â m tắc có thanh cảm thán, như thế mỹ rượu sinh hoạt, vi huynh nào có không vui đạo lý. Biểu hình, chúng ta nói đứng đắn sự đâu, ngươi lại bắt đầu nói hiệu nói v n g Tạ Mục Thanh biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên, hung hăng chừng mắt nhìn Vương Thừa liếc mắt một cái. Biểu hình đối nàng tâm ý nàng minh bạch, nhưng nhưng chính mình đã lập nữ hộ, liền tính thành thân, cũng chuẩn bị cái lớn r ể Thế gian hảo nam nhi, lại có cái nào nguyện ý làm người ở r ể Càng không cần phải nói biểu hình, đường đường Thái Nguyên Vương thị tử, chẳng sợ bởi vì mẫu thân nguyên nhân không chịu gia tộc đại thế, nhưng cũng là chịu người k h y n h mộ thế gia con cháu. hiện giờ càng là đương thời danh sĩ, nếu là thật sự ở r ể tạ ra, chẳng phải bị thiên hạ người đọc sách ngạ b á n g Cho nên nàng biết rõ biểu huynh đối nàng tình nghĩa, mà nàng đối biểu huynh cũng không phải toàn vô cảm giác, lại vẫn chịu đựng không muốn chọn phá, tùy ý biểu huynh ở vô danh trên núi ở tạm xuống dưới. Nhưng nàng nếu là không kén rẻ, mà là lấy nữ tử thân phận bình thường xuất giá, như vậy trong tộc định sẽ không bỏ qua nàng cận tồn kia điểm sáng nghiệp. Tạ Mục Thanh cũng không phải luyến tiếc những cái đó vật ngoài thân. chỉ là không nghĩ làm chính mình ông cố tổ phụ cùng phụ thân mấy thế hệ người tâm huyết hủy ở tay nàng t h ư ợ nói g n được trắng ra chút nàng là không nghĩ tiện nghi trong tộc những cái đó lòng t h n m quỷ nhắc tới thân tộc tạ mục thanh nhịn không được lại nghĩ tới ngày hôm qua cùng tạ sáu thái gia tan d ã trong không vui nàng sắc mặt trầm xuống dưới thấp giọng nói ta sớm nên nghĩ đến liền tính kia ra phải là thật sự bọn họ cũng sẽ không thừa nhận tạ gia thụ này một chi tồn tại bọn họ là diêm thương nha Cao cao tại thượng tạ r a người như thế nào sẽ thừa nhận có như vậy t i tiện tộc nhân. Lời này nói được không đầu không đuôi, nhưng vương thừa vẫn là nghe minh bạch, nhàn nhạt cười nói, những người này mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, trong lén lút lại là một bụng nam trộm nữ sướng. Hừ, cái gì thế r a chân chính thế r a ở tùy đường khi liền tiêu vong. Hiện giờ nơi nào còn có cái gì thế r a Đến nỗi cái gì tạ thị, vương thị càng là buồn cười, không nói hảo hảo đốc x ú c tộc nhân tiến tới. lại cả ngày lấy mấy trăm năm trước vinh quang nói chuyện này thật là không biết cái gọi là vương thừa không bao lâu nhiều nhấp nô đối gia tộc quan niệm cũng không trọng nói thật nếu không phải biểu m g ộ liều chết không buông khẩu hắn thật đúng là tưởng ở r ể đến biểu m u ộ ra cái gì dòng họ t ê n huý bất quá là cái danh hiệu thôi hắn có hôm nay c h i tài danh cũng không phải là bởi vì hắn có cái hảo dòng họ mà là toàn dựa vào chính mình nỗ lực hơn nữa bình tĩnh mà xem xét gia tộc dòng họ đối hắn mà nói càng có rất nhiều thống khổ bất k h a m hồi ức cũng không có nửa phần chính diện bổ ích c h ỉ tiết tạ mục thanh đối gia tộc còn có một kia quyền luyến không chịu hoàn toàn sẽ á c h mặt thế cho nên bọn họ việc hôn nhân cũng đi theo một kéo lại kéo đung nhiên vương thừa trong đầu hiện lên một ý niệm nhìn trộm nhìn nhìn tạ mục thanh biểu tình tâm nói chuyện có lẽ hắn có thể mượn ra phả chuyện này phát huy một chút làm tạ mục thanh đối gia tộc hoàn toàn hết hy vọng sau đó thành tựu bọn họ rất tốt nhân duyên Vương Thừa từ c ờ hộp t r ả o ra mấy cái quân cờ, vô ý thức thưởng thức, yên lặng đem chuyện này tính khả thi suy xét một phen. Cuối cùng phát giác, việc này được không? Vương Thừa ánh mắt sáng lên, quay đầu lại liếc mắt ở c h ú c ố c ngoại cùng A Đại cùng nhau nấu nước, pha trà tạ Hướng Vinh. Nô, tiểu tử, lần này tiện nghi ngươi. Huyền Thanh xem k h á c h x á tạ gia thủ cùng tạ Hướng vãn cha con hai người sắc mặt đều có chút không tốt lắm, đảo không phải bởi vì vừa mới nghe được tin tức, mà là tựa hồ thân thể ra cái gì không khỏe. Tạ Hướng v ã n nhìn thấy phụ thân thời điểm, đầu tiên là cả kinh. Cha, ngài làm sao vậy? sắc mặt sao như vậy khó coi? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tạ gia thụ dựa nghiêng ở cửa sổ hạ trúc trên ghế nằm, nhân nửa khép con mắt, cho nên cũng không có nhìn đến nữ nhi biểu tình, chỉ hơi mang suy yếu trở về câu. Không có việc gì, có lẽ là khí hậu không phục đi, dạ dày có chút không khỏe, đã làm đại phu nhìn qua, cũng khai điều trị phương thuốc. Dứt lời. Tạ gia thụ lúc này mới phát giác nữ nhi thanh em tử cũng cùng ngày xưa bất đ ồ n g hắn mở to mắt, vừa lúc nhìn đến vừa mới ở ghế nằm trước ngồi định rồi tạ hướng vãn, không cấm kinh ngạc, diệu thiện, người, ngươi khí sắc cũng không tốt lắm, đây là có chuyện gì? Chính mình chúng độc sinh bệnh, như thế nào nữ nhi cũng một bộ ôm yếu bộ dáng, chẳng lẽ người nọ cũng chịu diệu thiện xuống tay? Hẳn là sẽ không nha, người nọ tuy không mừng diệu thiện, nhưng diệu thiện tồn tại đối người nọ cũng không có quá lớn trở ngại. Người nọ căn bản không có tất yếu diệt trừ như vậy cái tiểu nữ o a n h i nha. Chẳng lẽ là Tiểu Hồng Thị? Tạ gia thụ vừa mới dâng lên cái này ý niệm lại lập tức phủ định. Hắn cùng thê tử ở chung mấy ngày nay, đối nàng cũng có chút hiểu biết. Có lẽ Tiểu Hồng Thị không phải cái phi thường có khả năng hiền nội trợ, lại cũng không phải cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi ác độc nữ nhân, hẳn là thương tổn Diệu Thiện. Còn nữa, vẫn là câu nói kia, Diệu Thiện chỉ là cái nữ h o a n h i không thể kế thừa gia nghiệp, tuổi lại tiểu. căn bản sẽ không đối bất luận kẻ nào tạo thành uy hiếp. Tạ gia thụ cảm thấy, liền tinh tiểu hồng thị muốn hạ độc cũng sẽ chiều Tạ Hướng m i n h cùng Tạ Hướng An xuống tay. đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Tạ gia thụ cho rằng tiểu hồng thị tuyệt không sẽ làm như vậy. Kia nữ nhi đây là làm sao vậy? Là thật sự khí hậu không phục, vẫn là có cái gì ngoài ý muốn. Tạ gia thụ trong đầu tràn ngập các loại phỏng đoán, nhưng nữ g khí quan tâm cùng đau lòng lại là phi thường rõ ràng. Cái này làm cho trang bệnh Tạ Hướng Văn không khỏi có chút ấy nấy. Vì Vận Ngã Tiểu Hướng Thị, nàng không t i ế p ở thân cận nhất người trước mặt diễn kịch, làm phụ thân vì nàng lo lắng, thật là quá bất hiếu. Bất quá, không có biện pháp, vì bọn họ h u y n h muội ba cái, vì Đông n g u y ệ n hoàn toàn an bình, nàng không thể không làm như vậy. Trong lòng yên lặng đối phụ thân nói một tiếng xin lỗi, Tạ Hướng v a n ra vẻ kiên cường lắc đầu, không có gì, có lẽ là không quá thích đứng trong núi khí hậu đi. Hẳn là không có gì trở ngại, nhiều trụ hai ngày, thói quen liền hảo. Ha ha, nữ nhi thân thể luôn luôn khỏe mạnh. này hai ngày cũng vẫn luôn kiên trì luyện võ tới. đi theo tạ hướng văn phía sau thanh la lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. tạ gia thụ nhìn, ánh mắt lập l o i hạ. bất quá nữ nhi nếu kiên trì không có việc gì, hắn cũng liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ lập lại công đạo, chờ lát nữa làm đại phu đi nhìn một cái. chúng ta ra cửa bên ngoài, vẫn là nhiều chú ý chút cho thỏa đáng. tạ hướng văn dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn theo tiếng, là nữ nhi minh bạch, p h ả n phất không muốn lại thảo luận cái này đề tài. Tạ Hướng v ă n vội hỏi nói, đúng rồi, phụ thân, ta nghe nói Tạ gia vị kia tộc lao tới, hắn thấy nhà của chúng ta g i phả có từng nói gì đó, hẳn là sẽ không thừa nhận đi. Tạ Hướng v ă n chính là làm đủ công khóa, đối Tạ Mục Thanh này một chi tiến hành rồi nguyên vẹn điều tra, nghiên cứu, cuối cùng mới quyết định lựa chọn Tạ Mục Thanh làm thiết nhập điểm. Nếu là không có những cái đó cực phẩm thân tộc, Tạ Hướng v ă n cũng sẽ không nhìn chúng Tạ Mục Thanh, mà dựa vào những người đó cao quý tính tình. bọn họ đoạn sẽ không thừa nhận Dương Châu Tạ Thị thân phận. Tạ Hướng v ă n muốn chính là bọn họ không thừa nhận. Không sai, Tạ Hướng v ă n từ lúc bắt đầu liền không muốn dùng hai cuốn giả ra phả đã lừa gạt Tạ gia gia chủ, do đó đạt tới nhận tổ quy tông mục đích. nàng chỉ cần làm nào đó có thể đại biểu một chi, hoặc là một cái phòng đầu chủ hộ thừa nhận nhà mình, sau đó cùng chi liền tông là được. Mà cái này chủ hộ, Tạ Hướng v ă n nhìn chúng Tạ Mục Thanh, gần nhất Tạ Mục Thanh lục thân tử tuyệt, là đỉnh môn lập hộ nữ hộ. có thể làm các nàng kia một phòng chủ. Thứ hai, tạ mục thanh cùng tộc nhân không mủ, liền kém cuối cùng một cái lời dẫn là có thể cùng gia tộc quyết liệt. t a m tới, tạ mục thanh kia một phòng là chính thức quá khang tạ thị, là dòng chính truyền xuống tới dòng bên, nhưng ngược dòng gia tộc s ử tuyệt đối kinh được thế nhân cùng thời gian khảo nghiệm. Tạ hướng vang nghĩ tới, nàng không cần toàn bộ tạ thị thừa nhận, p h ò n g t r ừ n g cũng rất khó được đến, chỉ cần cùng tạ mục thanh thành thân thích, như vậy nhà mình liền có thể đưa về quá khang tạ thị muôn hạ. Kể từ đó. Dương Châu Tạ Thị cũng liền có căn cơ, chẳng sợ lại có người coi k h i n h cũng sẽ không lấy ra thân, thương hộ a thương hộ, làm văn. Này, như vậy đủ rồi. Tạ gia thủ nghe xong nữ nhi nói, quả nhiên rời đi lực chú ý, hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, còn có thể nói cái gì? Nói thẳng chính mình cũng xem không chuẩn bái, còn nói làm chúng ta cầm ra phả đi quá khang, làm cái gì tam lão thái gia đi phân biệt bị người lại lần nữa xem thường. Tạ gia thủ tâm tình có thể nghĩ, không ngoài sở liệu a. Tạ Hướng Vạn n h ớ n mày, nhàn nhạt nói, xem ra vị này tộc lão học thức còn chưa đủ uyên bác nha, liền như thế Minh Bạch chuyện này đều nhìn không thấu, sống hưởng phí này đó số tuổi, người khác khinh bỉ các nàng ra, nàng còn khinh bỉ người khác liệt. Nghĩ nghĩ, Tạ Hướng Văn nói, cha, hết thảy đều cùng dự đoán không sai biệt lắm, kế tiếp chúng ta nên tiến hành bước tiếp theo, đi q u á khang. Nghĩ đến Bảo Mỹ, nàng cũng sẽ không đưa tới cửa đi nhậm người nhục nhã. Tạ gia thụ gật gật đầu, cái này kế hoạch nguyên chính là nữ nhi chế định. hiện giờ thấy sự tình đều dựa theo kế hoạch tiến hành, hắn đối nữ nhi năng lực cũng càng thêm yên tâm. Hảo, ta đây liền sai người đi làm. Sáng sớm hôm sau, Sáu l a o Thái gia dùng quá cơm sáng, ở trong núi đi bộ một vòng trở lại phòng cho khách, đang muốn sai người đem Tạ Mục Thanh gọi tới, tiếp tục khuyên nàng dọn về quê quán. Tạ Mục Thanh lại vẻ mặt ngưng trọng phụng cái c h á p đi đến. Sáu l a o Thái gia thượng số tuổi, đôi mắt lại còn hảo sử, thấy Tạ Mục Thanh như thế biểu tình, trong lòng l ộ t bột một chút. Mục Thanh. chính là có chuyện gì? Tạ Mục Thanh đi vào phụ cận, trước hành lễ, rồi sau đó chỉnh trọn g gật đầu, ta mới vừa được kiện bà bối, muốn cho lục bá tổ nhìn một cái. Sáu l a o Thái gia gần ra, chợt hỏi, cái gì bà bối? Này nha đầu chết tiệt kia không phải đem trong nhà đồ vật che đến gắt gao sao? Hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Tạ Mục Thanh đem chắp phóng tới Sáu l a o Thái gia trước mặt, nói, ngài lao trước hết mời xem qua, đã ngài xem xong rồi, liền biết ra sao bà bối. t r ư năm mươi tư thật thật giả giả sáu lao thái gia trong lòng hồ nghi không biết tạ mục thanh trong hồ lô muốn làm cái gì tạ mục thanh thấy sáu lao thái gia v ẻ mặt để phong bộ dáng âm thầm buồn cười nghĩ đến vương thừa cùng tạ hướng văn nói vẫn là đem chắp đẩy đến lao nhân r a trước mặt mở ra khóa khấu đem cái nắp xúc lên lộ ra một quyển cổ xưa quyển chủ m g c thanh này này sẽ không lại là cái gì g i phải đi đảo không phải sáu lao thái gia lòng nghi ngờ trọng thật sự là này hai ngày hắn vẫn luôn ở nghiên cứu kia cuốn Tạ Thị gia phả. tuy rằng trong miệng hắn nói xem không chuẩn, cũng ẩn ẩn chỉ trích Tạ gia thụ một nhà là tới leo lên nhà giàu mới nổi, nhưng trong lòng đối kia gia phả đã tin hơn phân nửa. chỉ là ngại với thể diện, thả hắn cũng không phải t ộ c trưởng, có chút lời nói hắn thật đúng là không tư cách nói. vì không cho chính mình gây h o ạ sáu lao thái gia chính là che lại lương tâm nói tựa giả phi thật, còn thực c u n g ngạo làm Tạ gia thụ mang theo gia phả đi quá khang, tiếp thu trong tộc tộc lao nhóm kiểm nghiệm. hắn như vậy tiêu căng vốn chính là tồn uy h i ế p ý tứ nếu là như vậy đem tạo ra thụ do lui vậy càng tốt cứ việc như thế sáu lao thái gia vẫn là lấy đánh giả vì danh tiếp tục bá chiếm kia bổn tựa giả phi thật sự ra phả thường thường nghiên cứu một phen hai ngày này sáu lao thái gia không biết đem kia cuốn ra phả nhìn bao nhiêu lần càng xem càng cảm thấy đây là thật sự hơn nữa vô số lần ở trong lòng cùng nhà mình cung phụng ra phả làm đối lập trải qua hơn thứ đối lập sáu lao thái gia không thể không thừa nhận này cuốn ra phả so với bọn hắn ra kia buồn còn phải bị được khảo nghiệm. ai, thứ tốt nha, chân chính bảo bối nha, nếu không phải tạ gia thủ xuất thân quá thấp, chẳng sợ hắn là cái nông hộ đâu. sáu lao thái gia đều dám du c ủ một hồi, làm chủ nhận hạ cửa này thân thích. đáng tiếc, mỗi khi sở đến kia ố vàng trang giấy, sáu lao thái gia liền vạn phần không muốn, nếu không phải hắn tinh thần vô dụng, lại lo lắng tạ mục thanh nhìn hắn chế cười, hắn đều tưởng thân thủ đem kia ra phả sao chép xuống dưới, mang về nhà sau tinh tế cân nhắc. xem đến nhiều, tự nhiên liền quen thuộc. hiện giờ nhìn đến cùng này g i p h ả gần đ ồ vật, sáu lao thái ra cái thứ nhất phản ứng chính là, vật ấy chẳng lẽ là này cuốn gia p h ả quyền thượng? bởi vì tạ gia thụ rõ ràng nói cho tạ mục thanh, chính mình phát hiện kia vốn là quyền hạ. tạ mục thanh n ớ n g mảy, tâm nói chuyện, lao ra tử thượng số tuổi. nhưng cảnh giác tâm cũng không thấp n h a nguyên nghĩ dựa theo vương thừa ý tứ nho nhỏ hố lục bá tổ một phen, hiện tại xem ra, nhân gia vô cùng có khả năng sẽ không mắc l u a Lời tuy như thế, lại vẫn là muốn thử thử một lần. Tạ Mục Thanh gật gật đầu, lại l ắ t đầu, nói, là gia phả, lại cùng kia người nhà không quan hệ, là ta cửa hàng quản sự đi ở nông thôn thu thổ sản vùng núi thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là lúc ấy kia quản sự còn ở bên ngoài, nhất thời không có gấp trở về. Hôm qua vừa mới phản hồi ích châu, liền sai người hỏa tốc tặng tới. Ta cũng là vừa mới thu được. Tạ Mục Thanh không có nói sai. ít nhất nàng được đến này cuốn gia phả quá trình chính như trong lời nói theo như lời như vậy chỉ là vì sao nhà mình quản sự sẽ như vậy xảo phát hiện một quyển tùy đường khi tạ thị gia phả vậy pha đáng giá nghiền ngẫm nhi sáu lao thái r a hai mắt đổ sáng n g ợi hắn hiểu biết tạm mục thanh nha đầu này tuy rằng keo kiệt chút nhưng tính tình ngay thẳng đối gia tộc cũng có lòng trung thành cho dù bị tộc nhân tính kế nhiều lần cũng chưa bao giờ đã làm có ngại gia tộc chuyện này tới như vậy bé ngoan. càng không thể cùng người ngoài tính kế hắn cái này đức cao vọng trọng tộc lão trong lòng nghi hoặc dần dần rút đi sáu lao thái gia vươn r u n r ẩ y đôi tay từ c h á p lấy ra cái kia quyển trục cẩn thận rút ra c h i u thẳng cẩn thận mở ra sau đó gấp không thể đại t h o á t nhìn 15 phút sau sáu lao thái gia mới thật dài thở hắt ra nói bảo bối nha quả nhiên là bảo bối a sáu lao thái gia đem quyển trục bình p h ô ở giường đất trên bàn dùng ngón tay hư điểm điểm kích động nói thanh nha đầu ta cho ngươi nói Ngươi lần này chính là vì gia tộc lập công lớn. Này gia phả từ Nam triều những năm cuối chiến loạn vẫn luôn viết tới rồi đường m ạ hệ thống gia phả rõ ràng, mạch lạc rõ ràng, thậm chí còn bổ toàn nhà chúng ta nhân chiến loạn mà đánh rơi mấy chi tộc nhân, thật thật là chúng ta tạo r a vật b á o vô giá Tạ Mục Thanh cũng không có tưởng sáu lao thái gia như vậy kích động, nàng trong mắt ánh mắt l ậ p lóe hạ, chậm rãi hỏi, lục Bá tổ, này gia phả thật là nhà chúng ta. Nàng có chút buồn bực, gia phả chung có như vậy một cái rõ ràng vấn đề. chẳng lẽ sáu lao thái gia liền không có nhìn ra tới rõ ràng hắn lao nhân gia vừa rồi biểu hiện thật sự cẩn thận nha sáu lao thái gia đ ắ c ý lót o lót trong dâu cười nói nhà chúng ta chân chính gia phả tuy rằng ở chiến hỏa trung tiêu hủy nhưng tổ tông nhóm ghi chú thư tử chờ vật đều còn ở thả đại thể quan hệ thông gia quan hệ cũng đều sống sờ sờ tồn tại dựa vào này đó 80 nhiều năm trước tổ tiên bổ toàn gia phả ta từ nhỏ liền nghiên cứu trong nhà gia phả mỗi cái đường khẩu mỗi cái chi nhánh đều hiểu biết đến danh mạch, bọn họ khởi nguyên, phát triển cùng hiện trạng, ta cũng đại khái sáng tỏ. Nói, sáu lao thái gia lại chỉ chỉ kia mở ra gia phả, mà từ này cuốn gia phả chung, ta thực dễ dàng liền thấy được nhà chúng ta cận tồn đường khẩu, chi nhánh khởi nguyên, cơ hồ cùng tổ tiên phỏng đoán, phục hồi như cũ không sai biệt lắm. Ngươi nhìn đến không có, này cuốn gia phả bên cạnh còn có tiểu chú, dùng chữ nhỏ ghi chú rõ trong tộc vài vị xuất sắc nữ tử thân phận cùng t ê n h u y mấy thứ này tổ tông nhóm ở ghi chú chung cũng từng nhắc tới. nếu nói chủ yếu ra phải quan hệ có khả năng bị người ngoài biết, tạ gia chính là lúc đó nổi tiếng ngàn năm vọng tộc a, nhưng cụ thể đến m ỗ i một thế hệ nào đó xuất sắc nữ tử giới thiệu, lại không phải người khác có khả năng biết đến. tuy rằng t ù y đường khi nữ tử địa vị cao một ít, nhưng chung quy là nam quyền xã hội, nữ tử lưu tại gia phả thượng ký hiệu chỉ là cái 20 thị, hoặc là 20 n ư ơ n g liền cái cụ thể tên huy đều không có. có lẽ tại gia tộc thư tử. Bản chép tay t r u n g khả năng sẽ đề cập, nhưng tuyệt đối sẽ không ngoại truyện. Nhưng mà này đó lại xuất hiện ở này b ổ n tộc phổ t h ư ợ n g Tuy rằng này đây tiểu chú phương thức xuất hiện, thả số lượng từ cực nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối có thể thuyết minh vấn đề. Này cuốn i a phả là thật sự. Tạ mục thanh biểu tình phức tạp nhìn kích động không thôi lục bá tổ, sâu kín thở dài. Ông bác, này, này có thể hay không là kia gia đình diêm thương làm ra tới? Mới vừa rồi ta qua loa nhìn một phen, phát hiện hai cuốn da phả trang giấy. c h ữ viết thậm chí là hành văn thói quen đều có chút tương tự đâu ngươi luôn miệng nói nhân gia kia buồn tựa giả phi thật quay đầu tới lại vô cùng chắc chắn nói này vốn là thật sự nếu tạ hướng văn thực sự có biện pháp chứng minh hai cuốn m ã i một bộ kia kia chẳng phải là chính mình đánh miệng mình h à o đi tạ mục thanh thừa nhận kỳ thật nàng trong lòng cũng có ẩn ẩn chờ đợi rất muốn biết đương lục bá tổ biết chính mình bị tạ gia người tính kế sau sẽ có như thế nào phản ứng không phải nàng khuỵu tay quẹo ra ngoài thật sự là những năm gần đây tộc nhân một lần lại một lần thương nàng tâm, tuy là nàng nguyên bản đối tông tộc lòng tràn đầy không muốn xa rời, mười mấy năm ma xuống dưới, lại nhiều cảm tình cũng tiêu ma không sai biệt lắm. Hơn nữa vương thừa cùng tạ hướng vãn nói đúng, nàng hẳn là đem tông tộc cùng tộc nhân tách ra, đem tạ thị cùng tạ gia người tách ra. Mặt ngoài hai câu này tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng tinh tế tưởng tượng, tạ mục thanh phát giác, qua đi nàng lại là đi vào một cái lần khu. là nha, chính như tạ hướng v n lời nói. thế r a sở dĩ sẽ phồn thịnh ngàn năm, chủ yếu là dựa tộc nhân lẫn nhau đoàn kết, cộng đồng nỗ lực, mà không phải dựa mỗ một người nỗ lực duy trì. mà đương một cái gia tộc không thể lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau trợ giúp, ngược lại lẫn nhau tính kế, thương tổn lẫn nhau, như vậy cái này gia tộc khoảng cách sụp đổ cũng không sai biệt lắm. dùng tạ hướng v ă n nguyên nói, một cái gia tộc, liền chính mình quá khứ đều phải phủ định, liền tộc nhân của mình đều phải tính kế, ngờ vực, kia nó còn đáng giá tộc nhân vì nó nỗ lực, vì nó kinh doanh sao? Vương thừa nói cũng thẳng c h ọ c t r o n g điểm. Các ngươi kia một chi hiện tại vẫn là chân chính quá khang tạ thị sao? Không tư tiến thủ, chỉ biết ư ứ c hiếp người nhà khi dễ chính mình tộc nhân, này vẫn là cái kia tạ cùng mã cộng thiên hạ tạ thị sao? Tạ mục thanh bị này hai người một cái lãnh n g ô n tương chế nhạo, một cái độc miệng n h ắ c n h ở trong lòng cận t ồ n đối gia tộc, có người nói rằng đối tạ thị hai chữ quyến luyến bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Nếu không phải có tạ hướng vãn h à o nuôn hứa hẹn, tạ mục thanh thật muốn xuất ra làm đạo cô tính, như vậy. thế tục gian s ô i nổi hỗn loạn rốt cuộc cùng nàng không quan hệ suy sáu lao thái gia cười nhạt một tiếng khinh thường nói chỉ bằng bọn họ hư tuy rằng kia cuốn r a phả làm được giống mô giống dạng nhưng giả chính là giả sao có thể cùng nhà chúng ta chân chính gia phả đánh đồng vừa nói sáu lao thái gia một bên chỉ chỉ trên bàn gia phả một bộ người thạo nghề tay miệng lưỡi lời bình nói đến nỗi ngươi nói trăng giấy hư còn không phải là đường khi ngạnh giấy vàng sao Công nghệ gì đó cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần có tiền, lại tốn chút thời gian, định có thể tạo ra tới. Ta tuy thượng số tuổi, nhưng lỗ t h a i còn hảo sử, đã sớm nghe nói l ạ c dương bên kia có chút tạo giả đổ cổ l á i bơn, chỉ cần tìm được người như vậy, cái gì triều đại sách cổ không thể cho ngươi làm ra tới. Còn đừng nói sáu lao thái gia ngài chân tướng, nếu là tạ hướng văn ở đây, chắc chắn ở trong lòng yên lặng cho hắn d ư n g cái ngón tay cái. Nhưng tạ mục thanh lại không như vậy tưởng. nàng đã nhận định tạ gia thụ lấy ra tới r a phải là thật cũng tin hắn là bởi vì chiến loạn bất hạnh lưu lạc phố phường tộc nhân lúc này nghe sáu lao thái gia chứng gà bên trong chọn xương cốt lý do thoái thác trong lòng bất mãn càng thêm mãnh liệt bên kia sáu lao thái gia còn ở đánh giả còn có chữ viết tích hừ hừ chúng ta này bổn phận mình chính là trong tộc thư pháp đại gia sở thư mà bọn họ kia một quyển còn lại là không biết thỉnh nơi nào tới nghèo túng thư sinh cố ý bắt trước đường gia viết liền tạ mục thanh không nghĩ lại nghe sáu lao thái gia nói hiệu nói vượng thật sâu hít vào một hơi kiến n g h ị nói đã là như vậy kia vật ấy đó là chúng ta toàn tộc bà bối vì thận trọng khởi kiến không ngại thỉnh tộc trưởng hoặc là vài vị ông bác tiến đến nhìn xem đại cuối cùng xác định cũng hảo theo này manh mối tiếp tục tìm kiếm có lẽ còn có thể có nhiều hơn phát hiện đâu năm đó tạ gia vức nhưng không chỉ là gia phả còn có một ít chân quý thư tịch tạ mục thanh tin tưởng đối với những cái đó thư tịch khoan nói là lục bá tổ chính là tộc trưởng cũng sẽ phi thường chờ mong Sáu Lão Thái gia vừa nghe lời này, đôi mắt hiện lên một màn ánh sáng, chợt cất đầu, nô, no, thanh n h a đầu ngươi nói không sai, chuyện này cần phải hồi bẩm trong tộc một tiếng, đến n ỗ i xử trí như thế nào, còn phải nghe theo tộc trưởng cùng cái khác vài vị tộc Lão a n bài. Trương 5 5 bắt đầu cáo trạng, diệu thiện, bọn họ sẽ mắc n h ư sao? Tạ gia thụ thu được gã sai vặt hồi bẩm tin tức sau, liền sai người gọi tới Tạ Hướng Vãn, này hai ngày thân thể hắn vẫn là có chút không tốt, nhân là tạm c h ú ban ngày không hảo nằm trên giường. liền nằm ở c h ú c trên ghế nằm. Lúc này, hắn chính tái nhợt cái sắc mặt, có chút lo lắng hỏi. Tạ Hướng v a n khí sắc cũng không tốt, bất quá một đôi đẹp mắt đào hoa lại vẫn là như vậy có thần. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở c h ú c ghế nằm bên cổ đôn thượng, nhẹ giọng trả lời. Yên tâm đi, cha, bọn họ khẳng định sẽ động tâm. Có lẽ một quyển tùy đường khi ra phả không đủ để đả động tạo ra tộc trưởng, nhưng những cái đó truyền thuyết giữa Tạ Thị tổ tiên chiến loạn khi rơi dụng sơn gian sách cổ, sách quý cũng tuyệt đối có thể làm những người đó thèm nhỏ d ã i không thôi. mà vài thứ kia, tạ hướng v ă n cũng đều sai người chuẩn bị tốt, đại tạ thị tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đuổi tới sau, nàng sẽ làm người chậm rãi tất cả đều khai quật ra tới, nhất nhất hiện ra cấp tạ mục thanh cùng tạ gia mấy cái lao tử đầu xem. không sai, cái gọi là sách cổ, sách quý, là tạ hướng v ă n cố ý viết chính tạ gia tới mấy quyển nam triều khi thư tịch trong lịch sử cũng sát sát thật thật là tạ thị tặng thư, vì tăng mạnh nó chân thật tính, tạ hướng v ă n thậm chí sơn trại mấy cái tổ t ô n g tư nhân con dấu cái ở thư thượng. cho thấy là Tạ Thị Tư Tạng. đương nhiên, vì nàng kế hoạch, nàng cũng cố ý cấp Tạ gia thụ tổ tiên Tạ đ ạ c k h ắ c lại cái tư nhân con d ấ u cùng nhau cái ở những cái đó thư tịch tượng. Tạ Hướng v ă n có thể tưởng tượng, đương những cái đó đầy cõi lòng chờ mong người nhìn thấy những cái đó thư tịch, nhìn đến những cái đó con d ấ u thời điểm, sẽ là cái cái gì biểu tình. Ha ha, thật sự thực chờ mong nha, khu khu. Anh, vui quá hóa buồn. Tạ Hướng v ă n ý ý đến quá sung sướng, nhất thời đã quên chính mình còn bệnh. thế nhưng liên tiếp hò khan vài thanh diệu thiện ngươi thật sự không có việc gì ta thấy thế nào ngươi này hai ngày khí sắc một ngày so với một ngày kém tạ gia thụ lo lắng nhìn nữ nhi duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng lại trở tay sờ sờ chính mình nhưng thật ra không năng nhưng như thế nào liền hò khan đi lên chính là nhiễm phong hàn một bên tiểu nha hoàn rất có nhãn lực thấy nhi vội dâng lên một chén trà làm tạ hướng văn thuận một thuận từng ự c từng n g i uống lên mấy khẩu trà ấm tạ hướng văn thu khẩu khí duỗi tay sờ soạng k h ỏ e mắt khụ ra tới nước mắt nói cha yên tâm ta thật sự không có gì có lẽ là sơn gian gió mát sang sớm một đêm không lưu tâm cho nên liền thanh la đứng ở tạ hướng vãn bên cạnh người nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu môi run g run g vài cái làm như có nói cái gì muốn nói thiên tạ hướng vãn không cho nàng sen mồm cơ hội tiếp tục cùng phụ thân thương lượng chính sự cha nếu là nữ nhi tính ra đến không sai nói không dùng được bao lâu Tạ gia tộc trưởng hoặc là có huy vọng tộc lão liền sẽ tiến đến, đến lúc đó ngài cần phải cắn chết không thể nhà r a nha. Nàng biết phụ thân đối với nhà mình mạo nhận tổ tông hành vi, trong lòng nhiều ít có chút chỗ dạ. Tạ Hướng Vãn lại không nghĩ làm phụ thân có như vậy tâm lý tay mải. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở Tạ gia thụ bên t h a i lặp lại tẩy não, làm hắn từ đấy lòng tán thành chính mình là quá khang Tạ thị dự Ninh huyện bá đ ờ i sau con cháu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tạ gia thụ tuy rằng trong lén lút còn sẽ ngẫu nhiên toát ra một chút bất an, nhưng trước mặt người khác, hắn đã trở nên vô cùng kiên định. Tuy là vương t h ừ a n h ư vậy cáo giả cũng không có nhìn ra cái gì sơ hở. Bất quá, Tạ Hướng Vãn cảm thấy còn chưa đủ, nàng muốn cho phụ thân hoàn toàn tin tưởng sự thật này. Ngày sau chẳng sợ nằm mơ nói nói m ớ cũng sẽ không nói lỡ miệng. Tạ gia thụ chính lo lắng nữ nhi thân thể, chợt nghe đến cái này đề tài, tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác, rồi tay lau lau mặt, nói: yên tâm. Chuyện này ngươi đều nói một vạn tám nghìn trở về, cha lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không nhớ được? Tạ Hướng Văn có chút ngượng ngùng cười cười, một đầu vùi vào phụ thân trong lòng lực, làm n ú n g nói. Cha đương nhiên không phải ngốc tử, ta, ta này không phải lo lắng sao? Cuối cùng một chữ âm cuối kéo đến thật dài, phảng phất một cây mềm mại lông chim, nhẹ nhàng khẽ tạ ra thụ tiếng lòng, làm hắn tâm mềm mại thành một mảnh. Hắn duỗi tay sờ sờ nữ nhi tóc ai, nói: Ta biết, ta đều biết, ta diệu thiện nhất chi kỷ. Ha ha, không ổ n g công tra như vậy thương ngươi nha. Nói thương ngươi hai chữ khi, Tạ gia thụ nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn đầy mặt r ố i dám thanh la, trong lòng hiện lên một ý niệm, nhưng làm cho Tạ Hướng vãn mặt nhi, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đúng rồi, đại ca ngươi đâu? Hôm nay lại đi c h ú c ốc sao? Cùng nữ nhi thân mật trong chốc lát, Tạ gia thụ lại nói lên chuyện của con. Từ đi vào vô danh sơn, Tạ Hướng Minh mỗi ngày đều ở c h ú c ốc thủ, rất giống cái gã sai vật giống nhau. Cẩn thận, chu đáo hầu hạ vương thừa. nay ân cần trình độ, liền vương thừa bên người gã sai vặt da đại đều phải thối lui đến một bên. như thế qua mấy ngày, vương thừa vẫn luôn không có nhả ra chỉ điểm tạ hướng vinh công k h ó a tạ hướng vinh cũng không nỗ trí, tiếp tục ở c h ú c úc cột tờ lẻ gã sai vặt. thằng đến hôm qua c h ẳ n g vạng, vương thừa làm tạ hướng vinh truyền lời, đem tạ hướng v a n gọi đi c h ú c úc, một lớn một nhỏ đóng cửa lại nói chuyện một lát lời nói, đái mở ra cửa phòng sau, ở tạ hướng vinh nghi hoặc trong ánh mắt, vương thừa mới lười biếng chỉ chỉ hắn, tiểu tử, ngươi vào đi. lúc ấy Tạ Hướng Vinh không có phản ứng lại đây, chính là n g â y n g ô s ữ n g sờ ở nơi đó, vẫn là Tạ Hướng Vãn Cơ Linh dùng sức đạp h u y n h trưởng một chân, trực tiếp đem hắn đá vào trúc úc. Vương Thừa ngửa mặt lên trời, trong miệng không được nói thầm, tính sai tính sai, như thế nào liền thu như vậy cái tiểu tử ngốc nha. nghe thế câu nói, Tạ Hướng Vinh rốt cuộc phản ứng lại đây, thình thịch một tiếng quỳ d ạ p xuống đất, đôi tay ôm quyền, cung kính hướng Vương Thừa được rồi bái sư đại lễ. Vương Thừa tuy rằng vẫn là vẻ mặt hối hận không ngã bộ dáng. nhưng trong mắt lại lập loè ý cười, thực hiển nhiên, hắn đối tạ Hướng Vinh cái này tiện nghi học sinh cũng không phải thật sự như vậy trước mắt, tùy ý xua xua tay, Vương Thừa tức giận đem Tạ Hướng Vinh kêu tiến c h ú c úc đóng lại cửa phòng, đem hết thể chú ý ánh mắt che ở bên ngoài, thầy cho hai cái bắt đầu rồi chính thức dạy học. song việc tạo i a t h ủ nghe nói chính là kéo bệnh thể, sai người chuẩn bị phong phú bái sư lễ, tự mình tới c h ú c úc nói lời cảm tạ. Chỉ tiếc Vương Thừa danh sĩ tính tình lại tái phát, những cái đó lễ vật thủ h ạ người đi ra ngoài. Tuy rằng là cơ hồ bị đuổi ra Trúc ốc, nhưng Tạ Gia t h ủ cũng không sinh khí, danh sĩ tính khoáng đạt, càng là có bản lĩnh người tính tình cũng càng lớn a. Lao tổ tông thành không kinh h ta. Từ hôm qua khởi, Tạ Hướng Vinh cơ hồ ở tại Trúc ốc, chính là mỗi ngày tăng cơm cũng đều từ Trường Bùn đưa qua đi. Cho nên Tạ Gia t h ủ tuy là hỏi chuyện, trong lòng cũng đã có đáp án. Tạ Hướng vẫn lại lắc đầu, cười nói, nơi nào là lại đi. Đại ca rõ ràng chính là không có trở về sao? Bất quá như vậy cũng hảo, vừa v ặ n cho chúng ta ở vô danh sơn ngủ lại lý do. Rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu này đây tìm căn, bái sư vì danh tới Huyền Thanh xem, hiện giờ tìm căn dùng r a phả bị cho biết là tựa giả phi thật, biến tướng tuyên cáo tìm căn kế hoạch thất bại, mà bọn họ lại phải đợi Tạ gia tộc trưởng tới thượng câu, duy nhất có thể sử dụng lý do chính là bái sư. Vương Thừa ở ngay lúc này đáp ứng giáo thụ Tạ h ơ n g Vinh, không thể nghi ngờ là cho Tạ gia thụ một nhà một cái cực hảo lấy cớ. chính là một lòng tưởng đuổi đi bọn họ sáu lao thái gia cũng nói không nên lời ý kiến đến gì vương tạ hai nhà nhiều thế hệ quan hệ thông gia vương thừa học sinh khách nhân tạ gia cũng nên lấy lễ tương đái tạ gia t h ủ cũng lộ ra tươi cười nói đứa nhỏ này thật đúng là ai cũng là nhà chúng ta đấy mỏng nếu không cần gì hắn như thế tạ hướng vạn thấy tạ gia thụ nói được thương cảm vội tiếp lời nói ai nói chúng ta đấy mỏng nhà qua đi không biết cũng liền thôi hiện giờ nếu biết chúng ta tổ tiên là tiếng tâm lửng lấy dự ninh huệ bá về sau lại có người dám bắt nạt chúng ta nữ nhi cái thứ nhất không ung tha hắn nho nhỏ cái nữ hoa nhi trắng non đáng yêu phấn đốn nhi hiện giờ lại đôi tay nắm tay cố ý làm ra hung ba ba bộ dáng rất là pha trò dừng ở tạ gia thụ trong mắt càng là đáng yêu không thôi hắn d u i tay ôm lấy nữ nhi hương thơm tiểu thân thể ôn nu nói diệu thiện nói chính là nhà chúng ta cũng là xuất tử danh môn vọng tộc đâu lời nói dối lặp lại một ngàn biến cũng biến thành chân lý. này mấy tháng qua ở tạ hướng vẫn không ngừng tẩy não hạ, tạ gia thủ cũng bắt đầu từ đấy lòng tin tưởng nhà mình là dự ninh huyện bá hậu đại. rốt cuộc bình đức công cũng không có nói rõ nhà mình tổ tiên là vị nào. có lẽ chính như lương diệu thiện nói như vậy, nhà bọn họ là dự ninh huyện bá hậu duệ, chỉ là tao n ộ chiến loạn, cử tộc nam rời thời điểm, bất hạnh cùng gia tộc thất lạc, mấy trăm năm qua chẳng chọc lưu ly, lúc này mới ngã xuống bụi bặm, trở thành thế nhân xem thường diễm thương. Nguyên bản, bọn họ cũng là huyết thống cao quý thế gia con cháu đâu. Đúng, chính là như vậy. Trong đầu thanh âm lặp lại như thế nói cho chính mình. Tạ gia thụ tâm cũng yên ổn xuống dưới, không hề c h ộ n dạ, không hề thấp t h ỏ g Ngược lại vô cùng chờ mong chờ quá k h a t người tới. Bất quá trước đó có chuyện lại t r ư ớ c hết cần giải quyết r ớ t Tạ gia thụ cùng nữ nhi nói chuyện phía một phen, liền làm nàng trở về nghỉ ngơi. Qua nửa canh giờ, Tạ gia thụ kêu lên Ám Hương, thấp giọng thì thầm vài câu. Ám Hương gật gật đầu. đứng dậy đi ra phòng ngủ. Không bao lâu, nàng lên cái thanh y đi tiểu thì đi rồi trở về. Thanh La, nơi này không có người ngoài, có nói cái gì chỉ lo nói đến. Tạ gia thụ ngồi thẳng thân mình, trong tay ôm cái chung trà, nhẹ suýt y hai khẩu trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không sai, kia thanh y đi tiểu thì không phải người khác, đúng lúc là Tạ Hướng vãn bên người đệ nhất đ ắ p ý người. Thanh La, Thanh La vốn gối hành lễ, cung kính k h u a n h tay mà đứng, nghe được Tạ gia thụ nói, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn nhìn trúc trên ghế nằm l a o ra, lại bất a n túi lầu xuống, cái gì cũng chưa nói. Tạ gia thụ biết nữ nhi tuổi tuy nhỏ, lại hơi có chút thủ đoạn, thiên hương viện nha hoàn bà tử càng là bị nàng quản được c n g nghiêm. Tựa trước mắt như vậy hỏi chuyện, thanh la định là cái gì cũng không dám nói. Đối này, Tạ gia thụ thực vừa lòng, nếu thanh la không hề cố k ỵ đem Tạ Hướng vãn chuyện này tất cả đều nói cho chính mình, hắn mới có thể thật sự sinh khí đâu. Thanh la có thể có này phản ứng, cho thấy nàng đối Tạ Hướng vãn thực trung tâm. là cái chung với chính mình chủ nhân chung phó đâu. Hoa hoán ngữ khí, tạ gia thủ ôn nhu nói, ta biết ngươi là cái trung tâm, bên ta cũng không hỏi ngươi, ta chỉ muốn biết diệu thiện có phải hay không nơi nào không thoải mái, vẫn là địa phương nào xảy ra vấn đề. nàng luôn luôn thân thể đều hảo, vì sao tới rồi huyền thanh xem sau, lại tổng một bộ ôn yếu bộ dáng. thanh la lại lần nữa ngẩng đầu, cắn cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. nô, no, thật đúng là cái thận trọng nha hoàn, tạ gia thủ càng thêm nu hòa, diệu thiện tuổi tác tiểu. thân thể lại k i ể u quý, ta không nghĩ nàng có chuyện gì nhi, cho nên, thanh la à, có nói cái gì ngươi vẫn là nói ra đi, ta chỉ là lo lắng thân thể của nàng. ân. thanh la liếm liếm môi, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định cáo trạng. trương 56 t r ậ n mắt há hốc mồm. cái gì? chúng độc. tạ gia thủ nghe xong thanh la giảng thuật, tức khắc thay đổi sắc mặt, cả người đều t ả n ra một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế, tử kẽ răng bài trừ một câu, làm đại phu nhìn qua sao? Diệu thiện nhưng có cái gì không ổn. Cảm giác được Tạ gia thụ tức giận, Thanh la theo bản năng cúi đầu, giấu ở bích sắc váy dài hạ hai chân nhẹ nhàng sau này xê dịch, sợ hai nói, đã, đã làm đại phu nhìn qua, nói, nói là dắt cơ chi đ ộ c may mắn liều thuốc không phải rất lớn, đại tiểu thư chỉ là l ư ợ c có không khỏe, cũng không có quá lớn tổn thương. Tạ gia thụ cau mày, lạnh giọng hỏi, nga, đại phu đều nhìn qua, vì sao không tới hỏi ta? Nói, hắn làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi. chẳng lẽ việc này còn có cái gì ẩn tình đại phu cùng nô tì đều không có để lộ tin tức thực hiển nhiên là diệu thiện hạ phong khẩu lệnh nhà mình nữ nhi chính mình hiểu biết tạ gia thụ biết bảo bối của hắn diệu thiện tuổi con nhỏ lại cực thông minh cũng phi thường có lòng dạ nàng như vậy hành sự định là có cái gì nguyên nhân l ú c ở trong tay háo thủ khẩn trương nắm thành nắm tay thanh la cúi đầu muốn nói lại thôi này chuyện này đại tiểu thư không được bọn nô t ỷ ra bên ngoài lộ ra còn không đợi nàng nói cho hết lời, tạ gia thụ giơ tay đem chúc ghế nằm bên cao mấy thượng phong trung trà quét đến trên mặt đất. loảng xoảng, trung trà vỡ thành cặn bã nhi, ấm áp nước trà chảy đầy đất. nay đều khi nào, các ngươi còn dám cất giấu, g ặ t có phải hay không phải đợi diệu thiện bị người độc chết, ta cái này làm phụ thân mới biết được. tạ gia thụ cắn răng, âm chắc chắc nói, ta biết các ngươi trung tâm, nhưng diệu thiện năm nay mới 6 tuổi, vẫn là cái hài tử, nếu là ra chuyện gì. nên từ ta cái này làm phụ thân vì nàng làm chủ nói đi đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói ra nếu không cũng đừng quái buồn lão gia ra, ra pháp khắc nghiệt nói xong lời cuối cùng lời nói thế nhưng mang theo dạy đặc hàn ý chỉ đem thanh la hại đến hãi hùng k ế t vía nuốt nuốt nước miếng thanh la r y r u a một hồi lâu mới nhỏ giọng nói là ngày hôm trước thời điểm đại tiểu thư giống thường lui tới giống nhau tập thể dục buổi sáng luyện xong công phu liền uống lên ly mật thong thủy nào biết Đại tiểu thư uống xong mật ong thủy liền cảm thấy thân thể không thoải mái. Đại tiểu thư e sợ cho ngài cùng đại thiếu gia đã biết lo lắng, liền lặng lẽ sai người gọi tới đại phu. Đại phu khá m ạ c h lại xem xét đại tiểu thư dùng để uống thức ăn, cuối cùng ở hong nước đường n g h i ệ m ra đầu. Tạ gia thụ biểu tình vẫn như cũ tối tăm, là giác cơ. Đây chính là kịch độc nha, khoan nói rượu thiện như vậy cái chút đại hải tử, chính là cái người trưởng thành, cũng chịu không nổi. Thanh la gật gật đầu, có lẽ là đã đem bí mật nói toạc, bất chấp tất cả. Thanh Lan nói về phía sau sự tình thế nhưng càng thêm thông t h ậ n lên, đại tiểu thư lắc bắp kinh hãi, vội sai người truy tra, tra, tra xét nửa ngày, phát hiện kia h ó n g nước đường tổng cộng trải qua hai người tay, lại trải qua một phen phân biệt, cuối cùng tỏ a định một cái gọi là tam n ư u thô s ử nha hoàn. Nói, Thanh Lan ngâm phía dưới, lại bay nhanh rũ xuống dưới, làm như có cái gì lý do khó nói. Tạ gia thụ những mày, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo, Diệu Thiện chúng đ ộ c hẳn là không phải Tiểu Hồng t h ị sai xử đi. liên ở hắn tâm tư quay cuồng đương lúc thanh la đã mở miệng tam nữ u là lần trước thái thái từ bên ngoài mua người thời điểm vào phủ đi qua trong nhà quản sự mụ mụ rẽ rỗ chút thời gian cố ý phân tới rồi thiên hương viện quả nhiên tạ gia thụ giữa mày nhảy nhảy nói thật vừa nghe nữ nhi chúng đ ộ c hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi tiểu hồng thị nhưng tưởng tượng đến mấy ngày này nàng biểu hiện cùng với vợ chồng hai người dần dần thăng ôn cảm tình hắn lại nhanh chóng phủ định cái này phỏng đoán nhưng hiện tại nghe xong thanh la nói tâm tình của hắn càng thêm mâu thuẫn. tiểu hồng thị hẳn là sẽ không như vậy ngoan độc đi. diệu thiện cùng nàng lại không có gì ích lợi xung đột, nàng vì sao phải độc hại diệu thiện? đột nhiên, tạ gia thụ nhớ tới một chuyện, vẫy tay kêu lên bên người ám hương, nằm ở nàng bên t h a i nói nhỏ vài câu. là, nô tỳ minh bạch. ám hương sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nàng bất chấp nghĩ nhiều, nhanh chóng ra nhà ở, chiều rừng trúc chạy tới. thấy vậy tình huống, thanh la có chút kinh hoàng im miệng, lo sợ bất an k h o a n tay đứng một bên. tinh trở lao ra phân phó thiên tạ gia thụ dựa nghiêng ở trên ghế nằm hai mắt hơi hợp làm như hoàn toàn đã quên hắn đem thanh la gọi tới là vì cái gì cũng không có lại cùng nàng nói cái gì 15 phút sau ám hương thở hổn hển chạy trở về lập tức đi đến tạ gia thụ bên người đưa l ô tai h nói nhỏ vài câu tạ gia thụ căng chặt gương mặt hòa h o á n chút còn hảo còn hảo tạ hướng vinh c h ô đó bình yên vô sự nhưng càng như vậy tạ gia thụ càng không thể lý giải tiểu hồng thị vì sao phải lo lắng ba lực cấp tạ hướng vãn hạ độc Trầm rãi mở to mắt, Tạ gia thụ trầm giọng hỏi, cái kia cái gì Tam Nữu là Thái Thái người, Diệu Thiện nói như thế nào? Lời này hỏi đến thật trắng ra, Thanh La âm thầm sở Thái Dương mồ hôi lạnh, nhỏ giọng trả lời, Đại tiểu thư nói không thể chỉ dựa vào điểm này liền cấp Thái Thái định rồi tội. Rốt cuộc Thái Thái là đương gia chủ mẫu, trưởng quản trong nhà sở hữu nô tỳ, tuyển người vào phủ gì đó càng là nàng quyền lực và trách nhiệm nơi. Nếu chỉ vì một cái tiểu nha hoàng liền hoài nghi Thái Thái, không khỏi võ đoán chút. đối Thái Thái cũng không công bằng. Thanh la lặng lẽ ngẩng đầu, liếc mắt Tạ gia thụ biểu tình, tiếp tục nói, Đại tiểu thư còn nói, Thái Thái cho tới nay đối nàng đều cực chiếu cố, thả lại là cái t ừ thiện tính tình, hẳn là sẽ không hành này ác độc kỹ xảo. Đại tiểu thư lại nói, có người đối nàng hạ độc, định là có điều n ư u đồ, nhưng Thái Thái cùng Đại tiểu thư, thật thật không có gì ích lợi xung đột nha. Cho nên Đại tiểu thư trong lòng nghi hoặc, lại không có như vậy kết luận là Thái Thái hạ độc thủ. Tạ gia t h ủ gật gật đầu. nữ nhi theo như lời đúng là hắn suy nghĩ, xem ra diệu thiện cũng không có bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc nhà. thanh la cảm giác được lao gia trên người phát ra khí thế nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng t h ư khẩu khí, nói tiếp, cho nên đại tiểu thư mới không cho tiếng người trường, e sợ cho chúng người khác đ ộ c kế, chỉ làm bọn nô thì cẩn thận hành sự, hơn nữa điều tra hạ tam nữ u tình huống. lao gia đại tiểu thư không phải cố ý muốn gặp ngài, mà là chuyện này liên lụy thái thái, đại tiểu thư sợ nói ra,ưởng bị hiểu lầm. Vạn nhất làm lao ra, ngài thất vọng hoặc là thương tâm, đại tiểu thư sẽ càng thương tâm hơn, càng khổ sở đâu. Một phen nói đến có tình có lý, tạo ra thụ sắc mặt càng thêm hảo lên. Cuối cùng, hắn dùng sức một phép cao mấy, cha, chuyện này ta sẽ một cha được đ ế Thanh La, ngươi trở về hảo hảo hầu hạ nhà ngươi đại tiểu thư, chuyện này liền giao cho ta, làm diệu thiện hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, trong khoảng thời gian này không cần quá mức vất vả. Nữ Nhi lại là vội vàng chăm sóc tiểu nhi tử. lại là vội vàng tạo giả đi vào vô danh phía sau núi càng là không ngừng cùng vương thừa tạ mục thanh luôn ngự giao phòng như vậy phồn đa sự vụ khoan nói là cái hài tử chính là cái tâm trí thành thục đại nhân cũng chịu không nổi nha càng không cần phải nói nữ nhi còn bị kẻ xấu hạ độc bị thương thân mình càng nên hảo hảo tinh dưỡng vừa lúc quá khang bên kia người còn muốn hơn 20 thiên tài có thể tới thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn sẽ nỗ lực bắt được gâm t h ầ m hạ độc hai đám người mã làm nhi tử an tâm cầu h ọ c làm nữ nhi tĩnh tâm dưỡng bệnh. Nghĩ vậy chút, Tạ gia thủ đống nhiên có nhiệt tình, hắn ngồi thẳng thân mình, xoa xoa tay chỉ, bắt đầu từng bước một kế hoạch. kế tiếp nhật tử, Tạ gia thủ người một nhà liền ở vô danh sơn ở tạm x u n g dưới, điều tra điều tra, học tập học tập, dưỡng bệnh dưỡng bệnh. Một nhà ba người ở núi rừng gian quá đến đã nhàn nhã lại phong phú. Thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt một tháng đi qua, quá khang tộc nhân ở lục bá tổ cùng Tạ mục thanh chờ đợi chung, rốt cuộc đến vô danh sơn. một hàng mười mấy người, lớn tuổi nhất bảy tám chục tuổi, nhỏ nhất cũng có bốn năm chục tuổi. thả mỗi người ăn mặc hoa lệ, khí độ phi p h à m chỉ nhìn một cách đơn thuần đi đường tư thái đều so người khác nhiều vài phần khí thế. thanh n h a đầu, đây là các ngươi theo như lời già phả cùng sách cổ. tạ gia tộc trưởng là cái tuổi t r ừ n g năm m tuổi mảnh khảnh nam tử, tuy thượng số tuổi, nhưng bảo dưỡng đến cực hảo, ngũ quan lập thể, hai mắt có thần, cách nói năng có độ, vừa thấy đó là cái không đơn giản nhân vật. Hắn ngồi ở chính phòng thượng đầu cử một lùn nam quan mũ ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế g i ữ a tay vị. Ánh mắt lại dừng ở một bên bàn vương thượng một đống sự vật. Tạ mục thanh gật gật đầu, đúng vậy, cái kia quyển trục đó là gia phả, mà những cái đó thẻ che cùng sách lửa còn lại là nam triều khi sách cổ, sách quý. Mặt trên còn có chúng ta tạ thị t à n g thư các chuyên dụng con dấu. Tư chương, con dấu tất cả đều đầy đủ hết. Lục bá tổ cùng cháu gái đều nhìn qua, xác thật là nam triều khi tạ thị chân quý. tương so với kia cuốn g i a phả, tạ mục thanh càng coi trọng những cái đó sách cổ, mỗi một quyển đều là chân phẩm. thả là cái loại này trong truyền thuyết đã tiêu hủy cùng chiến hỏa trung bản đơn lẻ, đương thời lại khó tìm ra đệ nhị buồn. tuy là nàng biết rõ chuyện này có khả năng là tạ hướng v á n làm ra tới bây dập, nhưng những cái đó thư lại thật thật tại tại tồn tại, làm tạ mục thanh rất là kích động một hồi. mấy ngày nay nàng cái gì cũng chưa làm, cả ngày ôm những cái đó thư tịch đọc, sao chép. Hận không thể đem những cái đó thư lập tức khắc tiến chính mình trong đầu. Lúc này hướng tộc trưởng hội báo, tạ mục thanh ánh mắt cũng không có rời đi kêu bàn vung. Tộc trưởng lại nhìn về phía sáu lao thái gia, thấy lao nhân gia cũng kích động g ậ t đầu, lúc này mới đứng dậy đi vào bàn vung trước, cẩn thận cầm lấy ra phả nhìn nhìn, yên lặng cùng trong trí nhớ ra phả làm đ ố i l p trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, rồi sau đó lại sờ khởi một quyển trúc phiến khô vàng thẻ che, nhẹ nhàng mở ra, đọc nhanh như gió giả quét một phen. Hô. Tộc trưởng cũng là bác học người, nhìn này vô cùng trân quý sách cổ, trong lòng kích động không thể miêu tả. Thật dài thở hắt ra, gây ốm lại h ữ u lực tay nhẹ nhàng vỗ về cổ xưa trúc phiến, chính là vì này đó bà bối, hắn mới quyết định không ngại cực khổ từ quá khang tới rồi. A hiện giờ nhìn vào thật, hắn mới phát hiện chính mình lần này thật là quá đắng giá. Thứ ca, chúng ta những người này, ngươi nhất bác học, ngươi đến xem đi. Tộc trưởng đem thẻ che thu hảo, hướng về phía lớn tuổi nhất lao giả nói. kia lão giả ước t r ừ n g 70 tuổi tả hữu bộ dáng đuổi hơn 20 thiên lộ trình đầy mặt m ỏ i mệnh bất quá vẫn là cường đánh tinh thần lại đây trước cầm lấy kia cuốn da phả chụp h à n h chụp h à n h nhìn gì này cái này tự như thế nào thiếu bút lão giả bỗng nhiên di một tiếng nghi hoặc nói thầm từ từ nơi này nơi này còn có nơi này đều có thiếu bút ta chẳng lẽ là kiêng dẹ vị nào tôn trưởng tiên huy nhưng theo lão phu biết Lịch đại tộc nhân trung cũng không có vị nào tên trung có cái này đ ạ c tự a. Lao giả một người lẩm bẩm tự nói, một bên sáu lao thái gia lại thay đổi sắc mặt, nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái kia diêm thương không phải được xưng là tạ đạc hậu nhân sao? Tạ đạc, đặc, thiếu bút đặc tự. Sáu lao thái gia làm như minh bạch cái gì, cả người đều ngây dại. Trương 57 liền cái tông đi. Từ từ, không đúng, đại đại không đúng. Sáu lao thái gia dùng cùng hắn cái này tuổi không tương xứng nhanh nhẹn tốc độ. v à i bước l ẻ n đến bốn lao thái gia phụ cận, duỗi tay muốn kéo kia gia phả, trong miệng còn không dừng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, này gia phả ta coi vài biến, cũng không có nhìn đến tên huy trung có đ ạ t tự tổ tiên, tạ gia thụ tổ tiên chính là tạ đạc, sáu lao thái gia nhớ rõ danh m ạ c h cho nên lần đầu tiên xem xét gia phả thời điểm, hắn liền có ý thức tìm kiếm tên này, nhìn một vòng, phát hiện không có tên này sau, hắn mới dùng vô cùng chắc chắn miệng lưỡi đối tạ mục thanh nói này cuốn gia phả là thật sự. Sáu Lão Thái gia tự nhận là hắn đôi mắt còn hạn, đoạn sẽ không liền như thế rõ ràng vấn đề đều không có phát hiện. Kia cái gì? Định là Lão tứ đường xá vất vả, nhất thời hoa mắt, nhìn lầm rồi, không sai, là Lão tứ nhìn lầm rồi, tuyệt không phải chính mình vấn đề. Sáu Lão Thái gia một bên nói như thế phục chính mình, một bên đi lôi kéo kia ra phả, mở nhạt lao trong mắt tràn đầy không tin tưởng. Lão lục, ngươi làm sao vậy? Điên cuồng không thành. Bốn Lão Thái gia đừng nhìn tuổi so sáu Lão Thái gia đại. nhưng thân thể tố chất cũng không so với h ắ n kém đôi tay ôm ra phả một cái nhanh nhẹn xoay người lách mình tránh ra sáu lao thái gia phát cái không suýt nữa kẹ ngã trên mặt đất vẫn là một cái bốn mươi tới tuổi tộc nhân phản ứng mau một cái bước xa xuống lên đem hắn đỡ lấy lúc này mới không có phát sinh ngoài ý muốn hảo có nói cái gì chậm rãi nói đều một phen tuổi còn như vậy l ỗ m ã n g không đến làm tiểu bối nhìn chê cười tộc trưởng thực không vui hắn không phải ngốc tử Nhìn thấy sáu lao thái gia như vậy biểu tình, đã ẩn ẩn đoán được cái gì, hắn bản phía dưới khổng, l ạ n h lùng liếc hướng một bên xem diễn tạ mục thanh, l ạ n h lùng nói, thanh nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tạ mục thanh vẻ mặt nằm cũng t r ú n g đạn vô tội, nghi hoặc hỏi, cửu bá tổ, ngài lời này từ đâu mà nói lên? Cháu gái nhi lại là nghe không rõ đâu, tộc trường như mày, h ư không chỉ chỉ còn tại hay còn nói thầm không đúng, không có khả năng lục bá tổ, nói, chẳng lẽ ngươi không nghe được ngươi lục bá tổ nói? này gia phả có phải hay không có cái gì vấn đề? ta nhớ rõ lão lục tin trung nhắc tới quá, cái kia tới cửa tới leo lên diêm thương còn không phải là được x ư n g là cái gì tạ đ ạ c hậu nhân sao? hiện giờ ngươi tìm về tới gia phả lại có người này tên húy, ngươi ngươi còn có cái gì nói? tộc trưởng có lẽ là thật sự s i n h k h í lời này nói được một chút đều không nguyện chuyển, lại là thẳng chỉ tạm ụ c thanh, nói nàng cùng người ngoài cấu kết, hại nhà mình tộc lão, ý đồ lẫn lộn gia tộc huyết mạch. làm cái gì không sạch sẽ đổ vật cùng nhà mình leo lên quan hệ. Tạ Mục Thanh trong lòng cười lạnh, đây là nàng t ộ c trưởng, nàng t ộ c nhân, có chỗ lợi thời điểm. Mỗi người chạy trốn so con thỏ còn nhanh, thả phân khởi d ơ tới đều như vậy yên tâm thoải mái. Nhưng một khi có cái gì vấn đề, mặc kệ có hay không chứng thực rõ ràng, liền phải đẩy nàng ra tới đường kẻ chết hay. Bất quá trên mặt nàng lại một chút không hiện, không nói gì, chỉ nhấp khẩn đ ô i môi, một bộ cố nén ủy khuất, da vẻ kiên cường bộ dáng. bị tộc nhân sam sáu lao thái gia phản ứng lại đây một tay chỉ hướng tạm ụ c t h a n h giọng căm hận nói tộc trưởng nói không sai chính là cái này nha đầu khẳng định là cái này nha đầu thu kia diêm thương chỗ tốt lúc này mới g i ú p hắn làm bộ không biết từ nơi nào làm ra một quyển gia tộc phổ biến đổi đa dạng giúp kia diêm thương chứng minh thân phận để có thể cùng nhà chúng ta phản thượng quan hệ không sai hết t h ể đều là nha đầu này sai hắn không sai hắn là tạ gia tộc lão nguyên bản tới ích châu là vì du ngoạn tham bạn vô cớ lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia kéo xuống thủy cái gì cửa hàng quản sự ở trong núi phát hiện như thế nào liền như vậy xảo chân trước cái kia diêm thương cầm cuốn i a phả tới nhận thân sau lưng cái này nha đầu chết tiệt kia liền phát hiện một khắc cuốn i a phả lúc ấy hắn liền cảm thấy không thích hợp hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy là tạ mục thanh âm lưu đối chính là tạ mục thanh âm lưu nàng định là khó chịu trong tộc người xâm chiếm nhà nàng sản nghiệp lòng mang oán hận lúc này mới cùng người ngoài tính kế nhà mình Sáu lao thái gia càng thêm điên cuồng, m ã n n h ã n đoán độc t r ừ n g mắt Tạ Mục Thanh kia biểu tình, phảng phất là đang xem tuyệt thế đại cử nhân, hoàn toàn đã quên lúc trước Tạ Mục Thanh ôm một đống lớn sách cổ, sách quý tới cùng hắn hội báo thời điểm, hắn từng vô cùng từ á i nhìn Tạ Mục Thanh trên mặt càng là cười khai nhiều đoá cúc hoa, tộc t r ư ờ n g những mày nhìn về phía Tạ Mục Thanh ánh mắt càng thêm không tốt, Thanh nha đầu, ngươi nói như thế nào? Trong giọng nói đã mang theo nhẹ n h ẹ hàn ý, Tạ Mục Thanh tâm nhắm thẳng chầm xuống. Cuối cùng một tia đối gia tộc Quyến Luyến cũng tiêu ma hầu như không còn, nàng thút tha thút thít hạ cái mũi, yếu ớt lại quật cường nói: Ta, ta không lời nào để nói. Ai ai, đợi chút, đều cho ta đợi chút lại xảo một bên ôm ra phả bốn lao thái gia xoay người, dở khóc dở cười nói: Ai nói này gia phả nổi danh hủy trung mang đặc từ người. Lời này vừa nói ra, cả phòng toàn lặng im. Tộc t r ư ờ n g môi run g run g hạ, khó khăn từ cổ họng bài trừ mấy chữ, lao tứ, rốt cuộc sao lại thế này? Tinh tế nói đến, nương. nói chuyện sẽ không nói rõ ràng nha, bạch bạch làm đại gia hỏa đi theo số ruột. bốn lão thái gia có chút bất đắc dĩ, không phải hắn chưa nói rõ ràng, thật sự là lão lục gia hỏa này quá thiếu kiên nhẫn, không phải hắn ghét bỏ, đều sáu mươi vài người, hành sự cũng không nói ổn trọng chút. còn như vậy đỏ mặt tía t h a i tìm kẻ chết hay, sinh sôi đắc tội tạm mục thành, ngươi nha cái lao đông tây, không thấy được thanh nha đ ầ u vẻ mặt ủy khuất thất vọng bộ dáng sao? không phải hắn nói, liền tính muốn tìm cái gánh tội t h a y tốt xấu đem sự tình biết rõ ràng lại tìm cũng không một nha hiện tại khen ngược ai thật vì lão lục chỉ số thông minh bắt c ấ p nha lắc đầu bốn lao thái gia đem ra phả đặt tới ghế trên trung gian bàn vương thượng chỉ chỉ kia mấy hàng chữ nhỏ ghi chú là nơi này còn có nơi này có thiếu bút gia phả t ê n h u y trung cũng không có đặc tự có lẽ là liền bút hay là chấp bút giả ngưỡng mộ m ẫ vị đại hiển tiên huý không nhất định là trong tộc người đâu dứt lời bốn lao thái gia còn hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn tộc đệ liếc mắt một cái lại lần nữa thầm mắng một câu láo hồ đồ nga g i chú c h ữ a nhỏ là chỉ những cái đó dùng để thuyết minh trong tộc tiết liệt nữ tử tiểu chú tộc trưởng nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn chút h ắ n hương sư động chúng mang đến nhiều như vậy tộc nhân là tới gặp chứng mấy trăm năm trước rơi dụng hương giã ra tộc gia phả tàng thư trở về mà không phải làm trò cười thấy vậy sự cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy tộc trưởng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đi vào bàn v ù n g trước, cẩn thận đoan t r ă n g tia m ấ y hành cực nhỏ c h ữ nhỏ. Hơn nửa ngày, hắn mới gật gật đầu, sắc thật như thế, này đó tiểu chú hẳn là s a u lại hơn nữa đi, mà nhìn trung chỉnh cuốn r a phả, sắc thật không có tạ đạt người này. Di cái này tạ hoàn lại là vị nào? Thế nhưng còn cùng chúng ta này một chi lão tổ tông tạ lâm là đường huynh đệ, ở thân tộc trung, xem như quan hệ tương đối gần, đương nhiên còn có quan hệ càng gần, cũng chính là tạ mục thanh này một chi, tế cứu lên. Tạ Mục Thanh tuy rằng gọi hắn một tiếng cửu bá tổ, nhưng hai nhà cũng không cùng chi, đã sớm ra năm phục, chỉ có thể xem như quan hệ tương đối gần thân tộc. Đây cũng là tộc trưởng sẽ dung túng tộc nhân khác khi dễ, tính kế Tạ Mục Thanh một nhà nguyên nhân, rốt cuộc không phải chân chính người một nhà a, mà ra phả thượng tân xuất hiện vị này tạ h o à n thế nhưng cùng Tạ Mục Thanh sáu thế tổ phụ Tạ Doanh là ruột thịt huynh đệ. Chiếu này suy tính số giới, có phải hay không nói Tạ Mục Thanh còn có so với bọn hắn quan hệ càng gần thân nhân tồn tại hậu thế? nghĩ đến đây, tộc trưởng ám đạo một tiếng không tốt, chợt quay đầu cười đối Tạ Mục Thanh nói: Thanh nha đầu à, mới vừa rồi ngươi lục bá tổ nhìn lầm rồi. Hiểu l à m ngươi, ngươi ngàn vạn đừng trách hắn ha. Ha h a hắn trung quy là thượng số tuổi, khó tránh khỏi đầu mắt mở. Ngươi đâu? Cuối cùng là văn bối, xem ở ta mặt mũi thượng, tốt xấu bóc quá nảy một chuyến, tốt không? Cuối cùng hai chữ ngữ khí hơi trọng, trong đó ẩn hà m u y h i ế p mặc cho ai cũng có thể nghe được ra tới. Tạ Mục Thanh sắc mặt bất biến. chỉ nhàn nhạt nói chỉ cần tộc trưởng cùng vài vị tộc lão không trách ta liền hảo trong lòng đã không đem bọn họ coi như thân nhân cần gì phải để ý bọn họ là hảo là xấu đã không sao cả dù sao nàng đã tìm được càng thân cận tộc nhân tuy rằng này tộc nhân xuất thân có chút thấp nhưng đức h à n h hảo ít nhất sẽ không động bất động tính kế nàng này cũng là đủ rồi bất quá tạ mục thanh meo nhéo mắt quét mắt trước mặt một đám người trong lòng cười lạnh không thôi nói thật nàng thật sự thực chờ mong đừng những người này biết chân tướng thời điểm sẽ là cái cái gì biểu tình tạ mục thanh không có chờ lâu lắm nửa ngày cũng chưa đến mắt sắc bốn lao thái gia liền ở một quyển t à n cũ bất kham bút ký chúng phát hiện vấn đề tạ hoàng chính là tạ đạt năm đó tống đế đăng cơ nhân kiêng rẻ thánh nhân t ê n huý thả tạ hoàng ngũ hành thiếu kim cho nên sửa hoàn v i đạt đến nỗi r a phả chung vì sao còn ghi lại tạ hoàng nguyên nhân rất đơn giản này cuốn là chọn bộ gia phả quyền thượng sáng tác thời điểm tống triều còn không có hủy diệt mà những cái đó tiểu c h ú cùng quyền hạ r a phả, còn lại là ở tống vong sau sáng tác, thả vị kia c h ấ p bút tộc nhân đối tống mạt đế toàn v ô hảo cảm, cảm thấy chính mình văn thành võ tiểu tổ tiên bởi vì người này mà vứt bỏ t ê n thật rất là khó chịu, cho nên hạ bút thời điểm tuyệt bút vung lên, một lần nữa cấp tổ tiên chính danh. Tộc trưởng tức khắc sững sờ ở đường trường, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái kia diêm thương thật là tộc nhân của mình? Tộc trưởng hảo muốn khóc, rõ ràng tưởng tìm về tổ tiên di tạng. Không nghĩ lại tìm được rồi một cái làm cho cả gia tộc hổ thẹn t ư c nhân này, kết quả này quá lệnh người vô pháp tiếp nhận rồi. Tạ Mục Thanh lạnh lùng nhìn này đó như xương đánh cả tím giống nhau héo héo tộc lao nhóm, chậm rãi nói: tứ bá tổ, lục bá tổ cùng cửu bá tổ đều nói này gia phả cùng thư tịch là thật, mà này gia phả đúng lúc lại là Dương Châu Tạ Thị đưa tới kia cuốn gia phả quyền thượng, nói cách khác, Dương Châu Tạ Thị xác thật là Tạ An lão tổ tông này một mạch truyền xuống tới con cháu, cùng chúng ta cùng căn cùng nguyên. cháu gái nhi nói như vậy không sai đi ánh mắt dừng ở tộc trưởng trên người nóng r ự c mà đầy c ó i l ò n g chờ mong tộc trưởng ngậm miệng không nói hiển thị không muốn tiếp cái này để tài sáu lao thái gia cảm thấy chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn thấy tộc trưởng không nói lời nào thực tích cực giúp hắn nói ra tiếng l ò n g kia như thế nào thành bọn họ chính là diêm thương diêm thương nhưng bọn họ họ tạ cùng chúng ta cùng t ă n cùng nguyên tạ mục thanh một bước cũng không nhường tương so với ở đây những người này Tạ gia thụ ngược lại là nàng thân cận nhất tộc nhân. Sáu lao thái gia hừ lạnh một tiếng, kia lại như thế nào? Trên đời này họ tạ nhiều, chẳng lẽ đều phải thu về quá khang? Bọn họ chính là cao quý quá khang tạ thị, há có thể lẫn vào ti tiện diêm thương? Tạ Mục Thanh nhắm mắt lại, rồi sau đó kiên định nói, rõ ràng là nhà mình tộc nhân, các ngươi lại ngại với thân phận liều chết không nhận. Hảo, t h ứ c hảo, các ngươi không nhận, ta nhận. Trương 58 các đến sở cần. Tạ Mục Thanh nói lời này hình như là đang giận lây kỳ thật bằng không nàng là ở biến tướng kích tướng. Tuy rằng nàng đối tộc nhân đã thất vọng nhưng đáy lòng còn có như vậy một tia hy vọng xa vời hy vọng tộc nhân tốt xấu xem ở cùng căn cùng nguyên phân thượng nga không xác thực nói là xem ở những cái đó chân quý sách cổ bản đơn lẻ phân thượng tốt xấu tiếp nhận t ạ g i a thụ một chi nhưng Tạ Mục Thanh lại lần nữa thất vọng rồi hiển nhiên nàng coi thường tộc nhân kiên trì đương nhiên nói được khó nghe chút. là xem nhẹ nào đó người vô s ỉ trình độ. Nàng tiếng nói vừa dứt, mãn nhà ở t r u n g lão nam nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, sáu lao thái gia nhìn một chút chủ vị thượng tộc trưởng, h o nhẹ một tiếng, nói: ta mặc kệ ngươi nhận hoặc không nhận, dù sao chúng ta là không nhận. Hừ, chúng ta tạ thị tiểu gì dòng dỗi, há là kia khởi tử thương nhân nhân gia có thể leo lên. Bốn lao thái gia lại gắt gao ôm những cái đó s c h cổ, cũng không ngẩng đầu lên nói: này đó đều là gia tộc bà bối, chúng ta cần thiết nên trở về. Tộc trưởng cùng tộc khác lão, đi theo tộc nhân tất cả đều muốn chết người trạng, túi đầu tránh đi Tạ Mục Thanh nhìn gần ánh mắt, một chữ cũng không chịu nói. Tạ Mục Thanh 45 độ r á c nhìn trời, cả người đều không tốt. Nàng biết trong tộc nào đó người không biết xấu hổ, nhưng nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, những người này đã không biết xấu hổ đến trình độ này. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Ra phả, sách của bọn họ nhận lấy, lại chết sống không chịu nhận hạ Tạ gia thủ này một chi. Nếu nói bọn họ toàn bộ đều không nhận. liền người mang vật đều phủ nhận, Tạ Mục Thanh còn có thể xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Kết quả, ai, vô lực lắc đầu, Tạ Mục Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm, lại lần nữa tỏ thái độ, Tạ gia thụ tổ tiên Tạ công hủy h o à n cùng nhà ta sáu thế tổ phụ Tạ công hủy doanh chính là ruột Thị t h u y n h đệ, có gia phả làm chứng, đến nỗi này gia phả có phải hay không thật sự? ở đây chư vị cũng đều khảo chứng qua, chúng ta này một chi số đại đơn truyền, từ trước đến nay không có gì thân thích, hiện giờ có như vậy một phòng thân nhân. mặc kệ người khác thấy thế nào, ta lại là muốn nhận hạ. Nói xong lời này, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn tộc trưởng. Trinh t r o n g nói, nói vậy tổ tiên ở thiên có linh, biết chính mình nhân chiến loạn mà thất lạc linh trưởng hậu nhân có thể trở về gia tộc, cũng sẽ phi thường vui mừng. Tộc trưởng sắc mặt rất khó xem, tâm tư của hắn cùng bốn lao thái gia, sáu lao thái gia nhất trí, đó chính là sách cổ gia phả có thể nhận lấy, nhưng cái này cái gì diêm thương lại là đánh chết đều không thể làm hắn nhận tổ quy tông. Nhưng trực tiếp phủ định đi. rồi lại không thành, rốt cuộc bọn họ đã tập thể thừa nhận ra phả chân thật tính. Lúc này nếu là lại lật l ọ n g chắc chắn chọc người nhạ báng. Còn nữa, Tạ Mục Thanh này nha đầu chết tiệt kia lại bày ra một bộ không thuận theo, không buông tha tư thế. Bọn họ nếu không biểu cái thái, này nha đầu chết tiệt kia còn không chừng như thế nào làm ở mỹ đâu. Đừng nhìn mấy năm nay trong tộc sâm chiếm Tạ Mục Thanh một ít s r ả i n g h i ệ p nhưng Tạ Mục Thanh cũng tuyệt không phải cái gì lương thiện hạng người. Chỉ bằng nàng năm gần 30 lại liều chết không thành thân. một giới chưa lập gia đình nữ tử lại chạy đến í c h Châu Hoàng Sơn dã linh tới tinh tu, khiến cho Tạ gia lưng béo rất nhiều đều danh. mười mấy năm qua vẫn luôn có người phê bình Tạ gia, nói Tạ gia tộc nhân như lang t ự hổ, tham lam vô sỉ, vì tiền tài, khi dễ một cái cha mẹ song v o n g không nơi nương tựa bé gái m ồ c ô i Có thể nói, ở Tạ Mục Thanh cùng gia tộc tranh đấu chung, hai bên đều không phải cái gì người thắng, Tạ Mục Thanh thua chính là tiền tài, mà Tông tộc thua trận lại là thanh danh. cho nên Tộc trưởng cũng không dám coi khinh Tạ Mục Thanh. Hiện giờ lại tới nữa cái cùng nàng có chút huyết thống quan hệ thân tộc, tộc trưởng càng thêm lo lắng. Đây cũng là hắn không muốn tiếp nhận Tạ gia thụ một chi quy tông nguyên nhân chí nhất. Thấy Tạ Mục Thanh nhìn trầm c h ầ m chính mình, tộc trưởng chỉ đương không thấy được. Đầu tiên hướng một bên, giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì bảo bối giống nhau. c h u y ê n chú nhìn bách bảo các thượng đồ sứ. Tạ Mục Thanh nhắm mắt lại, hảo đi, là nàng hy vọng xa vời. Những người này đã vô sỉ đến nhất định cảnh giới. đã không phải nàng bực này phàm nhân có khả năng l ư ơ n g đối nhẹ nhàng t h ư khẩu khí tạ mục thanh học vương thường miệng lưỡi khẽ cười nói tộc trưởng không nói lời nào hiển thị ngầm đồng ý kia thật sự là quá tốt cháu gái nhi này liền đi theo đường huynh nói cũng làm người được chọn cái ngày lành t h á n g tốt cùng nhau hồi quá khang khai tông tử trọng i ế t gia phả tộc trưởng đột nhiên quay đầu lại hung hăng nhìn tạ mục thanh liếc mắt một cái cái gì ngầm đồng ý lao tử khi nào ngầm đồng ý sáu lao thái gia biết rõ chính mình làm chuyện sai sự lo lắng sau khi trở về là q u á n trách, thấy tộc trưởng bị tạ mục thanh ngôn ngữ bức bách, vội nhảy ra hỗ trợ giải vây. thanh n h a đầu, hôn nói cái gì? không năm không tiết lại không có gì đại sự, em đẹp khai cái gì từ đường? q u á y nhiễu liệt tổ liệt tông, cũng không phải là đùa g i ỡ n tạ mục thanh n h ậ t nhạt cười, ngoan ngoãn nói, cháu gái nhi nào có đùa i ỡ n ta đường huynh tạ gia thủ quay về tông tộc, chính là gia tộc hỷ sự, cũng là đại sự, nên cùng liệt tổ liệt tông hồi bẩm một tiếng. có thất lạc tộc nhân trở về. liệt tổ liệt tông ở dưới chín suối cũng sẽ cao hứng đâu sáu lao thái gia tức giận đến thẳng tuổi dâu k h ỏ e mắt dư quang liếc đến tộc trưởng ám chỉ sau lại chậm lại ngư khí lời nói thấm t h i ê khuyên giải an ủi nói thanh nha đầu ngươi cần phải nghĩ kỹ a dương châu tạ thị đã làm thương hộ vào tiệ n tịch làm cho bọn họ quy tông đó là có nhục tạ thị m ô n đỉnh ngươi tuổi trẻ lại tâm địa thuần thiện chớ nên bị người nọ vài câu lời hay cấp lửa gạt nhà là nha là nha diêm thương nhà đều có thể nhập ta tạ thị chẳng phải là chọc người trong thiên hạ cười nhạo cũng không phải là thanh n h a đầu à người h ê m đẹp một cái nữ nhi trong sạch da chớ nên bị kia chờ ti tiện người liên lụy nha không sai không thể làm cho bọn họ quy tông bốn phía người s ô i nổi phụ h ọ a hoặc là hảo ngôn khuyên bảo hoặc là thành thật với nhau hay là hơi mang nguy h i ế p các loại ngôn ngữ cùng nhau t r i ề u tạ m ụ c thanh ném tới tạ m ụ c thanh cái gì đều không có nói liền như vậy lẳng lặng nghe đãi nghị luận thanh dần dần thu nhỏ nàng mới nhàn nhạt nói đây là cái gì đạo lý? rõ ràng biết là tộc nhân của mình lại chết sống không nhận, không nhận người ra cũng liền thôi, rồi lại không chịu v ô n g tha nhân gia tổ tiên cất chứa thư tịch, cửu bá tổ, tứ bá tổ, lục bá tổ, thế gian không có đạo lý này đi. ba cái bị điểm danh lão đầu nhi sắc mặt có chút khó coi, tạ mục thanh cũng không để ý này đó, tiếp tục nói, ta vừa mới cũng nói, ta cùng với tạ gia thủ cùng t ă n cùng tổ, qua đi không biết cũng liền thôi, hiện giờ nếu đã xác minh, các ngươi có thể không nhận hắn. ta lại không thể không nhận hai người chính là cùng cái thái tổ phụ bảy thế cao tổ đâu huyết thống quan hệ có thể so ở đây người thân hậu nhiều sáu lao thái gia bị cái tiểu bối điểm danh không khỏi có chút xấu hổ buồn bực tức giận nói ngươi nếu là nhất ý cô hành kia kia hắn rất muốn nói ngươi cũng đi theo lăn ra tạ gia đi nhưng lại không dám ai làm hắn không phải tổ trưởng nhất hắn không dám nói tạ mục thanh lại dám nói nàng nhàn nhạt nói cháu gái nhi cũng không phải bất thông tình lý người nếu c h ư vị thật sự không muốn vậy phân tông đi tuy rằng nhà nàng chỉ còn lại có nàng một người nhưng nàng là chủ hộ cũng chính là này một phòng gia chủ tuyệt đối có tư cách đưa ra yêu cầu này phân phân tông hiện trường một mảnh hút không khí thanh mọi người đều không nghĩ tới tạ mục thanh sẽ như vậy kiên cường hoặc là nói đúng tạ gia thụ c á i này đường huynh như thế coi trọng vì làm hắn quy tông cũng dám đưa ra phân tông hảo đều cho ta yên lặng một chút còn không phải là khai cái từ đường sao lại không phải cái gì đại sự, ồn ào cái gì, tốc trưởng trầm mặc thật lâu sau, ở trong lòng cân nhắc hạ lợi và hại, rồi sau đó bắt đầu ba phải, thanh n h a đầu, ngươi cũng là, còn tuổi nhỏ lại không biết nặng nhẹ, nói cái gì đều dám nói, hảo, chuyện này liền như vậy quyết định, quyết định, quyết định cái gì à, ngay là đồng ý tạo gia thủ q u y tông, vẫn là đồng ý tạo mục thanh phân tông A. rõ ràng cái gì cũng chưa nói, hảo đi, cáo g i ả t ạ mục thanh ở trong lòng âm thầm mắng một câu. nàng xem như minh bạch tộc trưởng ý tứ, ngươi Tạ Mục Thanh muốn cho Tạ gia t h ủ quy tông, chỉ có thể đi liền tông này một cái lộ, chính thức nhận tổ quy tông lại là không cần suy nghĩ, mà Tạ gia cũng sẽ không công khai thừa nhận Tạ gia t h ủ là cung tộc. đương nhiên, Tạ Mục Thanh nguyện ý thừa nhận Tạ Mục Thanh là đường minh, Tạ gia bổn gia cũng sẽ không ngăn cản, càng sẽ không đem Tạ Mục Thanh đuổi ra Tạ gia. Tộc trưởng b à n tính đánh đến cực hảo, đã lung lạc Tạ Mục Thanh, lại cấp gia tộc tiến cử một cái phú khả địch quốc diêm thương làm đối tiền. nhưng ở danh phận thượng lại một chút không chịu nhượng bộ hắn cảm thấy chính mình chiếm cực đại tiện nghi không nghĩ tới kết quả này cũng đúng là tạ hướng v ã n trước tiên tính toán tốt tạ hướng v ã n nghĩ đến thực minh bạch tạ gia không thừa nhận lại như thế nào chỉ cần tạ mục thanh cái này căn hồng mầm chính dòng chính tộc nhân thừa nhận k i a nhà mình cũng là có thể thoát khỏi thương hộ hèn mọn tình cảnh dù sao nàng lại không phải thật sự muốn làm quá khang tạ thị tộc nhân nàng muốn chỉ là cái có thể phản kích thế nhân phê bình lấy cớ cô mẫu như vậy đã thực hảo Tạ Hướng vãn lôi kéo Tạ Mục Thanh tay, mắt đào hoa nhi dạng mỉm cười ngọt ngào, kỳ thật chỉ cần ngươi thừa nhận chúng ta, người khác như thế nào, chúng ta cũng không để ý rốt cuộc, chúng ta mới là có huyết thống quan hệ quan hệ huyết thống. Người khác cũng chính là trong tộc những người khác, đều bất quá là cùng họ người qua đường thôi. Phía sau những lời này Tạ Hướng vãn không có nói rõ, nhưng Tạ Mục Thanh lại nghe ra tới, nàng hít hít cái mũi, nói, Diệu Thiện, ngươi nói không sai, chúng ta mới là người một nhà, người khác như thế nào? cùng chúng ta có gì tương quan nhà mình số đại đơn truyền c h u y ề n tới nàng này một thế hệ càng là lục thân tử tuyệt bên người đường thân tuy nhiều lại đều là quan hệ cực xa thả lòng dạ khó lường tộc nhân hiện giờ rốt cuộc có thân nhân tạm ụ c thanh rất là hư phấn chẳng sợ này thân nhân là giả nhưng tạm mục thanh có thể cảm giác được đối phương đối nàng toàn vô ác ý thậm chí nghe nàng nhắc tới sớm chút năm trải qua khi còn tự đ á y lòng toát ra đau lòng cùng thương tiếc có người quan tâm thả vẫn là chính mình danh chính luôn thuận đường huynh cái này làm cho Tạ Mục Thanh thật cao hứng, đối phương nguyện ý vì nàng chu tính, nàng cũng nguyện ý có điều hồi báo. Nghĩ nghĩ, Tạ Mục Thanh nói, bất quá, hồi quá khang khai tông t ừ lại là cần thiết, nếu không ta trong tay này đó t à n g thư, t h à rằng lưu tại vô danh trên núi, cũng tuyệt không n ộ p lên trên trong tộc. Cô độc lâu như vậy, Tạ Mục Thanh cũng tưởng có cái t r ị u tông pháp bảo hộ thân tộc, cho nên đem Tạ gia thụ một chi một lần nữa viết đến gia phả thượng, đã là hướng Tạ gia thụ lấy lòng, cũng là cho chính mình một cái bảo đảm. bởi vậy có thể thấy được, tạ mục thanh cũng thật không phải cái gì thuần lương bé ngoan, mà đây cũng là tạ hướng văn yêu cầu thân tộc, chân chính có trí tuệ, có đ ả m lượng, có kiến giải thế gia quý nữ. chương 59 c tam h ỷ lâm môn, dương châu, khang s ơ â n phố, tạ trạch. trời còn chưa sáng, tạ gia đại trạch kia hai phiến sơn đen đại môn liền mở ra, một đám ăn mặc mới tinh quần áo gã sai v ặ t ở quản sự chỉ huy hạ, vội mà không loạn công tác. tinh thủy bắt phố, giang đèn kết hoa. chính là cửa hai chỉ sư tử bằng đá móng vuốt p h ù n g nhi cũng bị cần mẫn gã sai v ặ t sắt đến sạch sẽ nhìn này tư thế lại là so qua năm còn muốn chỉnh trọng vài phân đâu mà càng làm cho quê nhà ghé mắt chính là chỉ huy một đám gã sai v ặ t vội tới vội đi cũng không phải vẫn thường ở bên ngoài làm việc nhị quản gia mà là tạ gia tôi tớ trung nhất có quyền uy đại quản gia tấm tắc vị này chính là tạ gia thế phó xuất thân tổ phụ tất cả đều là tạ gia đại quản gia ở tôi tớ giới trung tuyệt đối xưng được với kim tự tháp tiêm nhân vật, t ự hắn như vậy đại quản gia, trừ phi là đỉnh quan trọng chuyện này, nếu không không dễ dàng lộ diện. mà hôm nay hắn thế nhưng lãnh một đám gã sai vật làm loại này hạ đẳng nhất sai sự, tạ gia, chẳng lẽ có cái gì đại sự không thành? không đúng rồi, không phải nói tạ gia thụ mang theo một đôi nhi nữ về quê tế tổ đi sao? tạ gia đại trạch trên cơ bản ở vào đóng cửa từ chối tiếp khách trạng thái. nơi nào còn có cái gì có thể lao động đại quản gia tự mình ra mặt đại sự. Đại thái dương mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời đại lượng. Tạ gia trước cửa đã trang trí đổi mới hoàn toàn, không biết có phải hay không nào r á c Đi ngang qua người dương mắt nhìn lại, đều sẽ cảm thấy kia đại t r ạ c h cạnh cửa đều sạch sẽ đến có thể l o a n g loáng điểu. Thu thập thỏa đáng, Tạ đại quản gia cũng không có như vậy nghỉ tạm, mà là tiếp tục cấp mấy cái tiểu quản sự an bài sai sự. Có tò mò bắt quái đảng nhịn không được để s á t vào vài bước, làm bộ đi ngang qua nghe lén. liền nghe được tạ đại quản gia đâu vào đấy phân công ngươi mang vài người đi cửa thành đón ngươi còn có ngươi lãnh người gác cổng người ở cửa chờ ngươi đối chính là ngươi còn có tề lao tam lại mang lên mấy cái l a n h lợi điểm nhi đi đầu phố thủ một có tin tức liền hỏa tốc trở về hội báo Gì? thật đúng là một b ứ c như lâm đại địch nga không là long trọng ra nên đón tư thế a là tiểu nhân minh bạch mấy cái tiểu quản sự sôi nổi gật đầu rồi sau đó l a n h từng người thuật hạ phân công nhau đi bàn s a i v y xem bắt quái đ ả n g trung có cùng kia tiểu quản sự quen biết người qua đường giáp thừa dịp đại quản gia không chú ý trộn kéo tiểu quản sự trốn đến một bên thấp giọng hỏi nói nha tề tam ca sáng tinh mơ các ngươi đây là đi chỗ nào nha chẳng lẽ là trong phủ có cái gì hỉ sự cái kia kêu, kêu tề tam tiểu quản sự gật gật đầu trên mặt tràn ngập đắc ý không sai là hỉ sự đại đại hỉ sự a Người qua đường giáp quay đầu lại nhìn nhìn vẫn đầy mặt nghiêm túc ở phủ cửa tuần tra tại đại quản gia t o m ò hỏi cái gì hỉ sự lại là liền đại quản gia đều xuất động đúng rồi ta nhớ rõ tại đại lao gia đi thuộc quận chẳng lẽ là hắn lao nhân gia đã trở lại Tê Tam cười nói hảo cái ngươi tiền đại lang tin tức đảo cũng linh thông không sai lao gia nhà ta xác thật đi đã thủ hôm nay hồi Dương Châu người qua đường giáp trong mắt lộc c ộ c lộc c ộ c lòn chuyển. cảm thấy tạ lao ra về nhà không tính là cái gì đại hỉ sự mà khi người tạ gia nô buộc hắn lại khó mà nói đến quá trăng ra liền cười hì hì phụ h o ạ ha ha nói chính là đâu tạ lao ra hồi phủ xác thật là kiện hỉ sự tề tam nhìn hắn nghĩ một đằng nói một mẻo bộ dáng rất là buồn cười tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói được rồi không cho ngươi nói chuyện tào lao đơn giản nói cho ngươi đi chúng ta lão gia lần này đi thuộc quận vì đến là tìm căn hỏi tổ tổ tông phù hộ Lão gia lại là cái có phúc khí, này vừa đi thật đúng là cấp tìm được rồi. d ì có đại tin tức nga, làm một người thâm niên bắt quái nhân sĩ, tiền đại lang lập tức liền n gửi được bắt quái hơi thở. Truy v ẫ n nói nga, lại có việc này, không biết tạ gia tổ tiên là vị nào tiên hiền n h a Trong miệng nói tiên hiền, trong lòng lại rất không cho là đúng. Tiền đại lang chính là sinh trưởng ở địa phương Dương Châu người, mà tạ gia làm giàu sử ở Dương Châu cũng không phải cái gì bí mật. thường Tiêu Tạ Bình Đức kẻ hèn một bến tàu c u li, phụ thân hắn cũng là xuất thân phố phường b ầ n dân, một cái liền cha mẹ cũng không biết là ai cô nhi, cùng cái gì hào môn không có nửa văn tiền quan hệ. Hơn nữa theo lưỡng hoài diêm thương hưng thịnh, những cái đó buộc phát lên diêm thương nhóm, vì nâng lên chính mình thân phận, tìm mọi cách c ũ n g có danh vọng gia tộc liền tông, nhận thân đủ loại đa dạng ủ nùn không dứt, chỉ là có chút sự mọi người đều minh bạch, nhậm diêm thương nhóm đem hết thủ đoạn, thế nhân cũng chưa chắc mua trứng. càng nhiều thời điểm. Diêm thương nhóm tiêu tiền mua tới chỉ là cái nội k h ố cũng là có thể lừa lừa ba tuổi hải tử. Tựa tiền đại lang như vậy ham thích bắt quái phố phường người rảnh rỗi, lại là không thể g ạ t được. Sách xem ra tạ gia cũng muốn học tiền bối bộ dáng, tập tiền cho chính mình tìm một cái ngăn nắp thân thích lạc. Đây là tiền đại lang cái thứ nhất phản ứng. Tề tam tốt xấu là cái tiểu quan sự, đón đi d ứ c về thấy nhiều bộ mặt thành phố, rất có vài phần nhãn lực thấy nhi, thấy tiền đại lang cười đến nghĩ một đằng nói một nẻo. liền đoán được hắn ở phun tảo cái gì trong lòng cười lạnh hai tiếng trên mặt lại vẫn che kín đ ắ t sắc nói ra không sợ dọa đến ngươi biết quá khang tạ thị sao chính là ôi hẻm ì h tạ r a tiên đại lang theo bản năng gật đầu đương nhiên biết nhân r a chính là đại chu triều số được với danh môn vọng tộc nhà mới vừa nói xong lời này hắn liền phản ứng lại đây mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn tề tam nuốt nuốt nước miếng khó chẳng lẽ trong phủ đại lao gia tổ tiên thế nhưng lại là phía sau nói hắn không dám nói bởi vì chuyện này quá không thể tưởng tượng phía trước có không ít diêm thương cho chính mình mua tổ tông nhưng người ta làm cho đều tương đối đáng tin cậy ít nhất tại thế nhân có thể tiếp thu trong phạm vi nhưng nhưng này tạ gia lá gan không khỏi cũng quá lớn đi cũng dám leo lên quá khang tạ thị cái kia truyền thừa hơn một ngàn năm thế gia gia tộc quyền thế tề tam thấy tiền đại lang đôi mắt đều t r ừ n g thành lục lạc càng thêm đ ắ c ý cảm dương lên e o định đến thẳng tắp nói không sai nhà của chúng ta lão gia đúng là quá khang tạ thị con cháu lần này đi thuộc quận đã tìm được rồi có thể chứng minh thân phận tống mạt gia phải chuyện này là tạ đại quản gia chính miệng nói lao tổ tông cùng hai vị thái thái cũng đều đã biết thả nhìn hôm nay tư thế việc này hẳn là sẽ không có giả t i ề n đại lang trong miệng đều có thể nhét vào cái nắm tay lẩm bẩm nói t h ệ t hay giả chúng ta đại chu đệ nhất diêm thương dương châu đệ nhất nhà giàu số một thế nhưng thế nhưng xuất tử quá khang tạ thị diêm thương thế gia nay cũng quá huyền huyền đi thật giống như nói nam nhân sẽ sinh h à i tử giống nhau làm người vô pháp tiếp thu. Tề Tam cười đến càng thêm đắc ý, dùng sức gật đầu, không sai. Một tháng trước, chúng ta lão gia đã đi qua khang, chính thức khai tử đường, ghi lại gia phả, khai, khai tông tử, lục, lục gia phả. Tiên đại lang cả người đều ngây dại, lơ ngác lặp lại. Không sai, hơn nữa chúng ta lão gia ruột thị tộc muội lần này cũng sẽ đi theo lão gia cùng nhau tới Dương Châu. Ha ha, vị tiên tạ gia tiểu thư. chính là quá khang nổi danh đại tài nữ đâu. Tề Tam kia kêu, kêu một cái vui sướng nha. Tuy rằng lộ mặt không phải hắn, nhưng chủ nhân đ ã ý, hắn cũng đi theo có sáng giỏi a. Tạ gia bổn gia người còn đi theo cùng nhau tới Dương Châu. Như vậy nói, Tạ gia t h ủ không phải leo lên, mà là thật sự xuất từ quá khang Tạ thị lạc. Là nha, có như vậy khách quý Lâm Môn, cho nên chúng ta trong phủ mới có thể như thế trinh trọng. Liên đại quản gia đều xuất động đâu. Tề Tam tiếp tục khoe khoang. t i ê n Đại Lang tự đấy lòng thở dài, quả là hỉ sự, thật là nên hảo hảo chúc mừng một chút tại đại lao ra. Thế tam rồi lại ném ra một câu, còn không chỉ như vậy đâu. Ha ha, Tiền Đại Lang, ngươi tự xưng là biết rõ thiên hạ sự, ta đây thả hỏi ngươi, ngươi có biết Vương Thừa Vương Tề Quang? Tiền Đại Lang nhất thời không phản ứng lại đây, bất quá bản năng trở về câu, đương nhiên biết, ngươi nói chính là vị kia xuất từ Thái Nguyên Vương Thị danh sĩ Tề Quang tiên sinh. Đừng nói, vị này thật đúng là không hổ là Thâm Niên bắt quái đảng. Đối thế gian tin tức rất là quen thuộc. Đúng vậy, chính là hắn tề tam cười đến thấy nha không thấy mắt, không nói g ạ người. Nhà ta đại thiếu gia đã đầu nhập tề quang tiên sinh muôn hạ, hiện giờ tề quang tiên sinh cũng đem tùy lao gia cùng nhau tới dương châu. Vui vẻ thêm vui vẻ, chúng ta tạ r a là song hỷ lâm môn nha. Chúc mừng. Tựa hồ trừ bỏ cái cái này từ nhi, đ ã nghị không ra mặt khác lời nói qua lại ứng. Như thế nói chuyện ở dương châu thành mấy cái góc tiến hành. Phải biết rằng. Tạ đại quản gia giải đi ra ngoài vài b á t người, những người này trừ bỏ đứng đắn sai sứ ngoại, còn gánh vác một khắc hạng sứ mệnh truyền bá bát ái. Đây cũng là Tạ gia thụ ý tứ, tuy rằng người khác còn không có trở về, nhưng hắn muốn cho toàn Dương Châu người đều biết, hắn đã nhận tổ quy tông, hiện giờ là Đường Đường Tạ thị con cháu. Tạ đại quản gia biết rõ chủ nhân dụng ý, cho nên tận khả năng làm phía dưới người tự nhiên mà vậy đem này đại tin tức tản đi ra ngoài, theo sau quan sát, hiệu quả cực hảo. đương tạ gia thụ đám người xe ngựa sử tiến dương châu thành thời điểm toàn bộ dương châu đều đã biết chuyện này đương nhiên tạ gia đại trạch các nữ nhân càng là đã sớm biết duyên thọ đường lão tổ tông viên thị tiểu hồng thị cùng với tạ trinh nương mẫu tử ba cái đang ở thảo luận chuyện này lão tổ tông thật cao hứng trên mặt nếp gấp đều mang theo ý cười ha ha thật là không nghĩ tới nha bình đ ứ c công chấp nhất mười mấy năm chuyện này rốt cuộc làm lão gia làm xong lão bà tử ta liền tính lập tức đi cũng không có gì tiếc nuối. mẫu thân nhìn ngài nói, nay ngày lành vừa mới bắt đầu đâu, có đại lang như vậy có khả năng lại hiếu thuận tôn nhi, về sau ngài cũng chỉ quản hưởng phúc là được. tạ trinh nương cũng thật cao hứng, nhà mẹ để cấp lực, nàng cũng có thể đi theo thâm lây. là nha là nha, lão tổ tông, chúng ta lần này chính là song h ỷ lâm môn nha. tấm tắc lão gia chính là lợi hại, thế nhưng có thể thỉnh động trong nước danh sĩ tề quang tiên sinh tới trong nhà giáo thụ đại thiếu gia. viên thị trong lòng p h i toan. nhưng trên mặt vẫn là bày ra một bộ cực cao hứng bộ dáng. Tiểu Hồng Thị cười gật đầu, cũng không phải là sao. Ta tuy rằng không đọc quá nhiều ít thư, nhưng mục thanh cư sĩ cùng tề quang tiên sinh đại danh lại là nghe nói qua. Ha ha, không nghĩ tới, k h u y n h mộ đã lâu nhân vật, hiện giờ liền phải tới nhà chúng ta làm khách, n g ẫ m lại khiến cho người cao hứng đâu. Lão tổ tông nghe được Tiểu Hồng Thị nói, mở nhạt lao trong mắt hiện lên một m ạ t tinh quang, chợt cười nói, ấu nương ngươi nói sai rồi, nhà chúng ta nhưng không chỉ là song hỷ lâm môn. h ẳ n là tam hỷ lâm môn mới là tạ trinh nương cùng viên thị khó hiểu sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng lao tổ tông lao tổ tông lại cố ý chiều tiểu hồng thị phương hướng điểm điểm cảm tạ trinh nương cùng viên thị đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu hồng thị cũng chỉ thấy tiểu hồng thị hai má bay lên một mạt đỏ bừng tay không tự kiểm hãm được xoa bụng nhỏ chương 60 cha cha ngươi ngươi có thai viên thị thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu hồng thị kia chưa phồng lên bụng nhỏ đôi tay dùng sức xé rách trong tay khăn nhìn kia đoán hận bộ dáng phảng phất ở xé rách thu địch t ỉ như tiểu hồng thị giống nhau ở đây người liền không có ngốc tử thả viên thị trên mặt phẫn hận chính là cái người mù cũng có thể xem tới được tiểu hồng thị cúi đầu đấy mắt hiện lên một mặt khó ý trong miệng lại ngượng ngùng nói lao tổ tông chuyện này còn không có chuẩn thành đâu ngại như thế nào liền cấp nói ra nàng liền biết lao tổ tông ở bên người nàng xếp vào nhãn tuyến cùng với bị nàng trước mặt mọi người vạch trần còn không bằng chính mình trước thừa nhận trong miệng tuy nói không có t r u y n thành nhưng nàng n g ự khi đã mang theo phân xác định hiển thị đối chuyện này rất có nắm chắc bị tiểu b ồ i h o á n trách Lão tổ tông cũng không buồn mực ngược lại thực vui vẻ nói không phải nói hai tháng đều không có tắm rửa sao định là lao ra ra cửa trước hoài thượng ngươi cái nha đầu lại là liền ta đều gạt nếu không phải nghe ngươi trong viện nha hoàn nói ngươi ăn uống không tốt còn cả ngày mệt vây ái ngủ ta cũng suýt nữa bị ngươi đẩy qua đi Lão tổ tông thấy tiểu hồng thị há mồm r ụ c biện giải x u a tay đánh g h y nàng lời nói, nói, ta biết ngươi đã nhiều ngày đều vì nên đón khách quý chuyện này bận rộn, nhất thời không lo lắng nhìn đại phu, nhưng con nối dõi là đại sự, ngươi chớ nên ỷ vào tuổi trẻ, đấy hảo liền không đem nó đương hồi sự nhi, cho nên a, chờ lát nữa lao ra sau khi trở về, ngươi cũng đừng cường trống, nên nghỉ tạm thời điểm phải hảo hảo nghỉ tạm. chúng ta tạo ra con nối dõi từ trước đến nay đơn bạc ngàn vạn đừng mệt trong bụng h à i tử, lao tổ tông lại n h ả i nói rất nhiều, đại khái ý tứ chính là. thân ái cháu dâu, ngươi vô cùng có khả năng mang thai nga, chiêu đãi, dàn xếp khách quý như vậy khổ sai sự, ngươi liền không cần lo cho, hết thảy lấy hải tử làm trọng. có ý tứ gì? cố ý làm cho viên thị mặt nhi vạch trần chính mình mang thai, la tưởng s ố i dục nàng tới đối phó chính mình. vẫn là cái này lão bất tử có khác ý đồ. tiểu hồng thị trên mặt vẫn như cũ treo n h ậ t nhạt tươi cười, nhưng trong lòng lại rung m á n h vào các loại ý tưởng, không thể trách tiểu hồng thị nghĩ nhiều. thật sự là hiện giờ nàng cùng Lão Tổ Tông quan hệ có chút vi diệu, cũng không biết vì cái gì. Tạ gia thụ rời đi Dương Châu trước, Tiểu Hồng Thị liền nhạy bén phát giác Lão Tổ Tông đối nàng thái độ có điều chuyển biến. Phía trước bởi vì cắt thịt làm thuốc cân tình, Lão Tổ Tông đối Tiểu Hồng Thị là các loại vừa lòng, các loại thích, nàng ở Lão Tổ Tông trước mặt, lại là so Tạ Trinh Nương còn phải có thể diện. Nhưng sau lại đâu, Lão Tổ Tông đối nàng vẫn như cũ thân mật, gương mặt tươi cười đón chào, nhưng kia tươi cười lại không có độ ấm. Ngày thường, Lão tổ tông cũng không có cố tình khó xử Tiểu Hồng thị, nhưng nói chuyện thời điểm, tổng hội nói một ít ý có điều chỉ, thả làm Tiểu Hồng thị thực không thoải mái nói. Đặc biệt là một tháng rơi trước, Lão tổ tông nói cái gì d ư ớ i gối hư không, lại thấy Tiểu Hồng thị bận về việc công việc vặt, liền đưa ra đem Tạ Hướng An một lần nữa tiếp hồi duyên thọ đường. Tiểu Hồng thị mới không tin Lão tổ tông nói, trong lòng thầm mắng, chó má liên tiếp. n g ư ờ i nhan nếu là thật đối Tạ Hướng An có cảm tình, lúc trước cũng sẽ không tin vào một cái Lão thần cô nói. đem tạ hướng an đưa về đông uyển. còn nữa tiểu hồng thị dễ d ỗ tạ hướng an kế hoạch vừa mới bắt đầu đã mới gặp hiệu quả. nàng sao lại dễ dàng đem tạ hướng an giao ra đi? một khi tạ hướng an đi duyên thọ đường, bạch bạch tiện nghi lão tổ tông không nói, tiểu hồng thị kế hoạch cũng có khả năng bại lộ. tiểu hồng thị chưa bao giờ là thánh mẫu, sẽ không làm vì người khác làm áo cưới chuyện ngu xuẩn. chẳng sợ không biết lão tổ tông rốt cuộc ở tính kế cái, cái gì, nàng cũng không chút do dự c ự t u y ệ t nàng lý do cũng thực sung túc. Lão tổ tông, chúng ta đều biết ngài từ ái, cũng minh bạch ngài đối a an yêu thương, nhưng chúng ta cũng không thể không màng ngài thân thể nha. Lão gia gia cửa thời điểm chính là lập lại dặn dò, nhất định phải ta hảo hảo hầu hạ ngài. Nếu ngài bởi vì chiếu cô a an mà mệt ra bệnh gì, lão gia đã trở lại, định không buông thà ta đâu. Lão tổ tông, ngài từ trước đến nay đau nhất ta, cũng không muốn nhìn đến ta bị lão gia cửa trách đi. Một phen nói đến làm như khen tặng, rồi lại có chút không khách khí. Tiểu Hồng Thị tính tình chính là như vậy, ân oán phân minh, lão tổ tông nơi chôn khó xử nàng, còn không thịnh hành nàng cũng ám phúng trở về hai câu a. Nay đã khác xưa, Tiểu Hồng Thị đã sớm phi a mông nước nô, sớm đã ở tạ gia đứng vững vàng g ó p chân, thả khi đó nàng nguyệt tin đã chậm lại nửa tháng, còn thỉnh thoảng có ghê t ẩ m mệt i ã rời bệnh trạng, xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, tuy là Tiểu Hồng Thị chưa bao giờ từng mang thai, nàng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, nàng lập tức phải có nhi tử, có cái này n h ậ t chi? Tiểu Hồng Thị tự tin càng thêm đủ, đối tượng Lão Tổ Tông thời điểm cũng dám nói ra cái kia không tự. Tiểu Hồng Thị thái độ kiên cường, lại có sung túc lý do, Lão Tổ Tông cũng không thể mạnh mẽ ôm đi tại Hương An, rốt cuộc hiện tại còn không phải xé rách mặt thời điểm. Hai người chi gian mâu thuẫn như vậy trở nên gay gắt, tuy rằng mặt Nhi còn duy trì tổ từ tôn hiếu, nhưng ngầm Lão Tổ Tông cùng Tiểu Hồng Thị giao phong lại càng ngày càng thường xuyên. Lão Tổ Tông tuổi già t h a n h tinh, đấu tranh kinh nghiệm phong phú, một tháng r ư i tới. Tiểu Hồng Thị đã ăn vài cái ám huy, lại còn không thể nói ra. Bước cho Tiểu Hồng Thị chỉ phải tạm l á n h mũi nhọn, trong lòng càng là chuông cảnh báo đại chấn, chẳng sợ Lão Tổ Tông một câu không trước mắt nói, nàng cũng muốn âm thầm nghiền ngẫm nửa ngày, sau đó lại cẩn thận hành sự. Mới vừa rồi, Lão Tổ Tông kia phiên lời nói, phân biệt chính là không có hảo ý, lại tinh tế nhấm nuốt một phen, còn có dân dạy ý vị, lại là chỉ trích nàng chỉ biết ở ông quyền, ở hôn phu trước mặt cầu biểu hiện, hoàn toàn không màng tạo ra con nối d i i an nguy đâu. chịu đựng khí, tiểu hồng thị ra vẻ ngượng ngùng nói, còn không có làm đại phu chẩn đoán chính xác đâu, ta cũng không hảo lộ ra. lao gia thỉnh khách quý trở về, lại là toàn gia đại sự, ta tuy bất tài, lại cũng muốn vì lao gia giải ưu, vì trong nhà làm chút sự. may mà trong nhà nô thì có khả năng, lại có lao tổ tông ngài t ọ a i chấn, mọi chuyện đều thuận lợi, hiện giờ chỉ còn chờ lao gia cùng khách quý lâm môn. tiểu hồng thị không muốn ở tạ gia thụ sắp vào cửa thời điểm cùng lao tổ tông phát sinh cái gì không mau. cho nên đem đề tài xả trở về chính đề. Tạ Trinh Nương thấy không khí có chút không tốt, lo lắng chờ lát nữa Tạ Gia t h ụ vào cửa sau phát hiện không cao hứng, vội cười hòa giải. Ai nha, cũng không phải là sao. Mấy ngày nay thật là vất vả ấ u Nương. ấ u Nương, ngươi yên tâm, chờ Đại Lang đã trở lại, ta chắc chắn vì ngươi khoe thành tích. Vừa nói, một bên cười hòa h o a n không khí. Ngồi ở nàng bên cạnh người vạn hoa năm c ơ linh, vội đi theo ngẫu thân cùng nhau nói dơn tấu thú. Lão tổ tông nhướng mày, nhàn nhạt nói. Trinh Nương nói không sai, ấu nương mấy ngày nay xác thật vất vả, phía trước không biết ấu nương, coi thân mình, hiện giờ nếu đã biết, liền không thể lại làm n g ư ơ i làm lụng vất vả. Như vậy đi, chờ lát nữa khách quý tới. Trinh Nương cùng Đại Thái Thái cùng nhau giúp đỡ ấu nương tiếp đón khách nhân. Tiểu Hồng Thị trong mắt hiện lên một mặt không ao. Lão tổ tông đây là đem viên thị đẩy ra cùng chính mình đấu võ đại a. Tạ gia thụ một nam thừa tự hai nhà hai phòng, Tạ gia đại trạch cũng một phân thành hai, Đông Uyển, Tây Uyển c á c có một cái chủ mẫu. hai đầu đại, ai cũng quản không đến ai trên đầu. Nhưng tử viên thị mưu hại tạ hướng an chuyện này bại lộ sau, tạ gia thụ liền vẫn luôn không thích viên thị, lại cùng tiểu hồng thị cảm tình càng ngày càng tốt. Nội trạch nữ nhân tôn trọng cùng địa vị thường thường quyết định bởi với nam nhân thái độ, tạ gia thụ đối hai cái thái thái hoàn toàn bất đồng thái độ, tất cả đều dừng ở tạ gia trên dưới người trong mắt. Phù cao dâm thấp là chuyện thường, cho dù là viên thị nơi tây uyển, bọn nô tỳ lo lắng bị thất sủng chủ mẫu liên lụy, có không ít người sinh ra dị tâm. Tiểu Hồng Thị nhân cơ hội mượn sức, thật đúng là làm nàng thu nạp chút đắc dụng người. Thời gian lâu rồi, Tiểu Hồng Thị ở toàn bộ Tạ gia đại trạch địa vị càng ngày càng cao, dần dần vượt qua Viên Thị, Tạ gia thụ lưu lại đại quản gia đối nàng cũng xem trọng vài lần. Một ít bên ngoài chuyện này cũng đều trực tiếp cùng Tiểu Hồng Thị hồi bẩm. Mà Tạ gia thụ đâu? Tuy xa ở h c h Châu, nhưng cấp trong nhà viết thư thời điểm giống nhau đều viết hai phần, một phong cấp lao tổ tông, một khác phong tắc cấp Tiểu Hồng Thị. Kể từ đó. Tiểu Hồng Thị càng thêm so viên thị có thể diện, tại hạ nhân trước mặt cũng càng có uy thế. Tạ gia thụ lần này trở về, càng là trực tiếp đem an trí Tạ Mục Thanh, Vương Thừa Sai sự giao cho Tiểu Hồng Thị đón khách, ngọ yến chờ sự vụ cũng đều từ Tiểu Hồng Thị phụ trách. Viên Thị tức giận đến chết khiếp, khá vậy không thể n ờ i hà, thịnh gia đã minh xác tỏ vẻ sẽ không lại nhúng tay Tạ gia nội c h ạ h chuyện này. Viên Thị nhà mẹ để sớm đã suy tàn, hiện tại càng là dựa vào viên thị từ Tạ gia lấy tới tài vật sinh hoạt. Căn bản không có khả năng đánh thượng tạ ra giúp Viên Thị chống lưng. Tập mãn nhà ở đồ sứ, Viên Thị nhìn chống chân phòng, khóc đến ruột gan đứt, t ừ n g k h ú c ca. Nhưng khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nàng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn Tiểu Hồng Thị hấp tấp rất bận rộn. Lúc này chợt nghe đến Lão Tổ Tông mở miệng giúp nàng, Viên Thị trong lòng vui vẻ, không kịp suy tư Lão Tổ Tông vì sao làm như vậy, cũng không hề dối dám Tiểu Hồng Thị mang thai chuyện này, vội mở miệng đáp, Lão Tổ Tông nói chính là, đệ muội đã c ô thân mình. tự nên hảo hảo tinh dưỡng nên đón lao ra chiêu đái khách quý chuyện này liền giao cho ta nga không là giao cho cô mẫu đi ta liền đi theo cô mẫu bên người phụ một chút thấy viên thị như vậy biết điều lao tổ tông thực vừa lòng căn bản không cho tiểu hồng thị cự tuyệt cơ hội trực tiếp đánh n h ị p liền như vậy quyết định tiểu hồng thị gắt gao nheo khăn trong lòng dương đà đà bắt đầu lao nhanh quyết định quyết định ngươi muội nha lao tổ tông lại mở miệng đúng rồi a ăn đâu hắn lao tử Các ca cùng tỷ tỷ phải về tới, như thế nào không thấy hắn tới đón tiếp? Tiểu Hồng Thị ánh mắt l ậ p l o ỡ i hạ, có chút mất tự nhiên nói, hôm qua buổi tối hắn thăm ăn, ăn hai cái đào nhi, bụng liền có chút không khỏe, ban đêm liên tiếp đi lên hai lần, vừa rồi ta xem hắn sắc mặt không tốt, liền trước làm hắn ở trong phòng nghỉ ngơi. Hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự, như thế nào có thể túng hắn? Lão tổ tông không khách khí quẻ mắng. Tiểu Hồng Thị cuống q u ý t đứng dậy, cáo tội nói, là ta không phải. còn thỉnh lão tổ tông chớ nên s i n h k h í Lão tổ tông đang muốn mở miệng lại r ă n d y hai câu, ngoài cửa đặng đặng chạy tới cái tiểu nha hoàn, thở hổn hển hồi bẩm nói: lão, lão gia, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư hồi phủ. Hảo, đã biết, trinh nương, đại thái thái, các ngươi còn không chạy nhanh đi nên đón. Lão tổ tông mới vừa rồi vẫn là làm hai người giúp tiểu hồng thị, hiện tại rước khoát vòng qua tiểu hồng thị, trực tiếp làm các nàng ra mặt đ ạ i khách. Tiểu hồng thị khẩn trương, vội vàng muốn mở miệng. Lão tổ tông lại nói, nhị thái thái có thai, không nên mệt nhọc, liền bồi ta ở chỗ này chờ xem. Đúng rồi, đem Á An ốm tới. Có lão tổ tông đè nặng, tiểu hồng thị lại là một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng tức giận ngồi ở hoa hồng ghế, chờ Tạ gia thụ đám người tiền đến. Nhưng mà các nàng đợi ước chừng nửa canh giờ, vẫn là không có chờ đến Tạ gia thụ. Lúc này Tạ gia thụ vừa vặn ở duyên thọ đường viện môn ngoại đụng phải Tạ Hương An, mấy tháng không thấy, tiểu gia hỏa lại lần nữa nhìn đến thân nhân rất là kích động. Dương Tiểu cánh tay n h ằ m phía Tạ Gia Thụ, l ắ p bắc gọi, cha, ách, cha, cha. Chương 61 giận tím mặt. Tạ Gia Thụ không phải cái gì sĩ phu, không chú ý cái gọi là ôm tôn không ôm tử. Nhìn đến mấy tháng không thấy Tiểu Nhi Tử, hắn lòng tràn đầy vui mừng. Không đợi Nhi Tử ôm lấy hắn ủ i hắn liền đã loan hạ lưng đến, đôi tay tạm trụ tạ hướng ăn ách, trực tiếp đem một cái đỏ dược, tròn vo tiểu thịt cầu nhấc lên. Đôi tay nhẹ nhàng ư ớ c lượng, hắn thực vừa lòng gật đầu, â n béo. thời buổi này bình phán tiểu hải tử khỏe mạnh cùng không quan trọng tiêu chuẩn chi nhất đó là thể trọng béo điểm h a i tử không ngừng nhìn đ ấ mắt càng là thân cường thể t r á n g biểu hiện a cho nên cảm giác được trên tay tiểu gia hỏa phân lượng trọng chút tạ gia thụ nói không nên lời an tâm túi đầu nhìn kỹ xem tạ hướng an s ắ c mặt nô mặt mày hường h à o cực có tinh thần đầu bộ dáng trong lòng ám đạo một câu thái thái chiếu cố thật sự là tận tâm nha nghĩ đến tiểu hồng thị tạ gia thụ nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn tạ h ữ u chỉ có thấy tiến đến nên đón viên thị cùng tạ hướng ý thế nhưng không có nhìn đến tiểu hồng thị b ó n g dáng tạ gia thụ hơi hơi n h ư mày tâm nói chuyện tiểu hồng thị không phải cái không biết nặng nhẹ người nha biết rõ hắn mang theo khách quý về nhà lý nên tiến đến tiếp đón mới là như thế nào chẳng lẽ nàng có cái gì không thoải mái vẫn là trong nhà ra chuyện gì l i ê n ở tạ gia thụ miên man suy nghĩ đương lúc trong lòng lực tạ hướng an hương phấn lôi kéo phụ thân tay háo vui vẻ nói hảo hảo hảo kêu cha biết biết nhi Nhi tử m ỗ i m ỗ i ngày đều, đều, đều ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói, không, không cái ăn, không, không chạy loạn, cho nên mới, mới, mới dài quá hứa, hứa, rất nhiều t h i t h ị t Tạ gia thụ ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi hắn liền nghe được nhi tử lắc bắp k ê u hắn vài thanh tra, hắn còn chỉ đương nhi tử hồi lâu không thấy nhất thời kích động, lúc này mới cả lâm lên. Nhưng giờ phút này, đừng nói là Tạ gia thụ, chính là đứng ở hai sườn hầu hạ hạ nhân cũng phát hiện vấn đề, nguyên bản thông minh lanh lợi. An nói rõ ràng nhị thiếu gia, thế nhưng b ô n g nhiên biến thành tiểu nói l ắ p Tuy nói nói l ắ p không phải bệnh gì, nhưng thật sự có ngại hình tượng nha. ấn xuống trong lòng bất an, Tạ gia t h ủ túi đầu nhẹ giọng đối nhi tử nói, à An thật ngoan, vậy ngươi trừ bỏ mỗi ngày ngoan ngoãn dùng c ơ m có hay không ngoan ngoãn luyện tự, đọc sách nha. Hắn nhớ rất rõ ràng, nữ nhi ra cửa trước đã từng cấp nhi tử bố trí công khóa, mỗi ngày năm thiên chữ to, cộng thêm ngâm nga một đầu đường thơ. Tiểu nhi tử từ trước đến nay thông minh. Tuy rằng không giống Đại Nhi Tử như vậy hái đọc sách, nhưng công đạo cho hắn công k h ó a hắn đều có thể trước tiên hoàn thành. Đừng nhìn hắn chỉ có ba tuổi rưỡi, nhưng dùng một ngày thời gian học thuộc lòng một đầu thơ, lại không phải cái gì chuyện khó khăn n h i Nghe được lời này, Tạ Hướng An h ư ơ n g phấn khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp u ố n g dưới túi đầu, chột dạ đối với mập mạp ngón tay. Ừ đúng nói, Nhi, Nhi Tử trước, trước đó vài ngày bệnh, bệnh, bị bệnh, m ẫ u m ẫ u thân nói, nói, nói Nhi Tử còn nhỏ, không, không. không thể quá mức m ệ t h nhọc liền khiến cho nhi từ trước trước trước nghỉ tạm mấy ngày công công công quá liền liền tạm thời buông xuống tiểu gia hỏa nói lắp thật sự lợi hại chỉ nghe được ở đây người liên tục nhíu mày đặc biệt là tạ hướng vinh cùng tạ hướng vãn hai người một tả một hữu đứng ở tạ gia thụ bên người, gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ nhìn hắn nói được nhấm lao lực đều hận không thể giúp hắn đem dư lại nói xong tạ hướng vinh cắn răng n g ữ khí bất thiện nói á an hảo hảo nói chuyện lần này ra cửa cuối cùng ba tháng nhiều thấy rất nhiều bộ mặt thành phố cũng biết không ít tình đời Tạ Hướng Vinh kiến thức tăng trưởng không ít hắn từng nghe nói qua tiểu hài tử tò mò nếu gặp được cái mới lạ sự vụ mặc kệ hảo cùng không hảo đều sẽ đi theo học thì như nói lắp Tạ Hướng An nghe được đại ca g i a n dạy càng thêm bất an mập mạp tiểu thân mình ở phụ thân trong lòng lực co rúm lại h ạ thế nhưng mang theo vài phần tự ti thấp giọng bịa giải ta ta ta chính là ở hảo hảo hảo Hảo, A An, tỷ tỷ biết ngươi có hảo hảo nói chuyện. Tạ Hướng Vãn chịu đựng đấy lòng tức giận, cấp phụ thân cùng huynh trưởng đưa mắt ra hiệu, ôn nu a n ủ i lệ đệ, đệ, chúng ta là nhìn thấy A An rất cao hứng. Đúng rồi, chúng ta cho ngươi mang theo rất nhiều lễ vật nga, A An muốn hay không đi xem. Tạ Hướng An ngẩng đầu, sợ hãi nhìn nhìn cha cùng đại ca, thấy bọn họ trên mặt tuy không cởi ý, lại cũng không có vẻ mặt phẫn nộ, biết bọn họ hẳn là không có sinh chính mình khí, lúc này mới một lần nữa liệt khai cái miệng nhỏ. người ha hả gật đầu muốn muốn l ắ p bắp nói xong cái này tự tạ hướng an nhanh nhẹn từ phụ thân trong lòng n g ự c bỏ xuống dưới rối tay giữ chặt tỉ tỉ tay vẫn như cũ l ắ p bắp thúc giục đi, đi đi đi đi đi xem lễ lễ vật nói xong hắn lại tự ý thức được cái gì rụt rụt b ả vai chấn kinh tiểu thú giống nhau đánh giá hạ bốn phía người phản ứng thấy bọn họ không có cười nhạo chính mình thở hắt ra một lần nữa mở ra hoàn thoát hình thức t ú n g tạ hướng vạn hướng thiên hương viện phương hướng chạy tới Tạ Hướng v An một bên chạy một bên quay đầu lại, dùng khẩu hình nhắc nhở: Phụ thân, cha, chuyện này nhất định phải tưởng tra được đ ế Tạ Hướng An không phải trời sinh cả l ă m tạ gia từ trên xuống dưới cũng không có cả l ă m người, mà bọn họ bất quá ra cửa ba bốn tháng. Tạ Hướng An liền đ ỗ n g nhiên biến thành tiểu nói lắp, nếu nói không ai cố ý ở Tạ Hướng An trước mặt chơi xấu, kia tuyệt đối là nói dối. đương nhiên, ngươi cũng có thể nói là ngoài ý muốn, rốt cuộc tạ gia hạ nhân nhiều như vậy. t ạ hướng an bên người vây quanh nha hoàn bà tử ước c h ừ n g có hơn 20 cái, không chuẩn có người liền có cả năm tật xấu. Nhưng vấn đề là chủ mẫu tuyển người thời điểm, đặc biệt là hướng vị thành niên n h i nữ bên người tuyển người thời điểm, đều sẽ chọn lựa kỹ càng, tuyển hảo s a u cũng sẽ không trực tiếp bỏ vào nội viện, mà là trước từ chuyên môn quản sự mụ mụ dạy dỗ chút thời gian, thuận tiện quan sát các nàng có hay không cái gì không tốt thói quen, hoặc là tâm tính. Thẳng đến xác định không có vấn đề, chủ mẫu mới có thể đem người bỏ vào tới. Hiện giờ tạ hướng an b ỗ n g nhiên biến cả lăng, thả mặc kệ kia dạy hư người của hắn có phải hay không tiểu hồng thị a n bài, đơn sơ xuất hạng nhất, tiểu hồng thị liền chạy không thoát. Phụ thân, diệu thiện nói được không sai, chuyện này cần thiết một cha được đế. Tạ hướng vinh dùng sức cắn quay hàm, hai mắt đỏ bừng, hai chỉ tiểu nắm tay nắm đến gắt gao, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Thực h i ệ n nhiên, nho nhỏ thiếu niên đã phẫn nộ tột đỉnh. Không thể trách hắn sinh khí, mặc cho ai ra cửa mấy tháng. sau khi trở về lại phát hiện chính mình l a n h lợi đáng yêu tiểu đệ biến thành bị người nhạo báng tiểu nói lắp hắn cũng chịu không nổi nha đặc biệt là tạ hướng b i n h luôn luôn một trưởng huynh tự cho mình là tự mẫu thân sau khi qua đời liền thề phải hảo hảo chăm sóc đệ đệ muội muội kết quả đâu hắn lời thề còn lời nói còn vang vẳng bên hay đệ đệ liền liên tiếp xảy ra chuyện hiện tại càng là bị người như thế ác độc tính kế cái gì ngươi nói còn không phải là nói lắp sao lại không phải bị bệnh tàn hoặc là bị dưỡng phế đi trừ bỏ môn miệng không rõ ngoại người còn hảo hảo như thế nào có thể nói là ác độc đâu cổ đại chính là có không ít cả lâm lại danh dũ sử sách danh nhân liệt giống hàn phi miệng không nhanh nhẹn văn chương lại viết đến cực hảo đ â u bởi vậy có thể thấy được chỉ cần nỗ lực cả lâm cũng không phải thành công trên đường c h ư ớ ngại n g vật cho nên tạ tiểu đậu đinh cố lên ha tạ hướng vinh nếu là nghe xong chắc chắn h u n ngươi một đầu vẻ mặt sau đó cười đến g i ữ tận chúc phúc ngươi cũng cả lâm một cái a bảo quản làm n g ư ơ i quan làm không thành kinh thương bị người cười thậm chí liền cưới cái hảo lão bà đều khó khăn là thời buổi này triều đình tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng nói cả năm người không thể làm quan nhưng ngươi gặp qua cái nào quan lớn một trương miệng liền lắp bắp nha hơn nữa thời buổi này quan văn tiện đấu võ muộn nếu là cái nói lắp trên triều đình ngươi như thế nào l ư ơ i đấu quần thần a đến nỗi kinh thương liền càng không có phương tiện một cái cả năm người cùng người nói sinh ý đối chính mình đối nhân gia đều là một loại t r a thấn càng quan trọng là cả năm người thực dễ dàng sinh ra tự ti tâm lý nếu là dẫn đường bất lợi thực dễ dàng tự sa ngã tạ hướng an năm nay mới 3 tuổi đúng là ngây thơ tuổi đối thị phi không có nhận chi trên cơ bản người khác dạy h ắ n cái gì hắn liền sẽ học cái gì khả năng bởi vì nhất thời tò mò đi theo người khác học cả năm nhưng đương hắn đi ra gia môn phát hiện chính mình cùng khác tiểu đồng bọn bất đồng thậm chí gặp tiểu đồng bọn cười nhạo bài xích hi hắn tâm lý sẽ đã chịu thật lớn bị thương như vậy tạ h ư n g an sẽ tự ti, sẽ bài xích, sẽ đem chính mình xúc ở một góc nhỏ, thậm chí đối người nhà cũng sẽ sinh ra ngăn cách. đương nhiên, nếu lúc này có người không chút do dự vươn viên thủ, vô cùng từ ái, vô cùng quan tâm đối đại hán, dùng tình yêu ấm áp hán, như vậy tạ hướng an chắc chắn từ đáy lòng cảm kích nàng. Thời gian lâu rồi, không chuẩn còn sẽ cùng người này trở thành thân mật nhất mẫu tử, chẳng sợ người này là lòng mang ý xấu mẹ kế, chẳng sợ người này sẽ lợi dụng tính kế hán, chiếu cái này ý nghĩ đi xuống tưởng. là ai cố ý dạy hư tạ hướng an? Đáp án miêu tả sinh động. Tạ gia thụ là cái người thông minh, nhi tử nữ nhi đều có thể nghĩ đến, hắn như thế nào nghĩ không ra? Hảo, hảo cái độc phụ, đầu tiên là độc hại ta diệu thiện, tiếp theo lại tính kế ta ăn, kế tiếp có phải hay không còn muốn âm lưu thâm độc ta tự thành? Tạ gia thụ càng nghĩ càng sinh khí, ở í châu, hắn cùng tạ hướng vãn phân biệt bị người hạ độc, trải qua một phen tường tra, cho hắn hạ độc có khác một thân. vừa ý đồ độc hại tạ hướng vãn hiểm nghi người lại chỉ hướng về phía tiểu hồng thị lúc ấy tạ gia thủ còn buồn bực tiểu hồng thị vì cái gì phải đối tạ hướng vãn hạ độc hơn nữa phân lượng còn như vậy tiểu liền tính tạ hướng vãn không có phát hiện tiếp tục dùng cũng nhiều lắm thân thể suy yếu mà thôi hiện tại nhìn đến nhi tử tình huống tạ gia thủ còn có cái gì không rõ mà càng là minh bạch tạ gia thủ trong lòng tức giận càng là quay cuồng may mắn tiểu hồng thị không ở phụ cận nếu nàng cũng ở đây Tạ gia thụ chắc chắn một cái ấm áp chân đá đi. Tạ Hướng Vinh p h ẫ n nộ lại còn không có mất đi lý trí. Hắn nghĩ đến Muội Muội đã từng nói qua nói, c ắ n r ă n g trái lương tâm nhắc nhở Tạ gia thụ phụ thân này còn không có điều tra, có lẽ cùng Thái Thái không quan hệ đâu. Hết thể vẫn là chờ điều tra rõ ràng, có vô cùng xác thực chứng cứ, lại làm xử lý đi. Muội Muội nói qua, Tiểu Hồng Thị quán biết diễn kịch, thả ở nhà, ở phụ thân trước mặt vẫn luôn biểu hiện thực hảo, muốn em nàng hoàn toàn đánh chết, cần thiết lấy ra bằng chứng. Thà muốn cho phụ thân hoàn toàn đối nàng thất vọng, nếu không sẽ đánh xa bất tử phản chịu này hại. Tạ gia thụ dùng sức nhắm mắt lại, kỳ thật mới vừa rồi hắn trong lòng cũng có chút buông lỏng. Rốt cuộc t h ê tử này 3 năm vẫn luôn đều an phận thủ thường, cũng không có cái gì ác hành. Nếu nói cô ý dạy hư tạ hướng ăn người là Viên thị, hoặc là Lão tổ tông, hắn ngược lại sẽ tin tưởng vài phần. Mà tiểu hồng thị, thôi, vẫn là trước điều tra rõ ràng đi, không đến buông tha chân chính ác nhân, còn ủy khuất người tốt. Chương 62 cuối cùng v ư n bài. Viên Thị Lanh Tạ Hướng Y đứng ở một bên, nguyên bản chiếu Lão Tổ Tông phân phó là làm nàng cùng Tạ Trinh Nương cùng đi nênh đón chiêu đại khách quý. Lão Tổ Tông ý tứ thực minh bạch, nàng đã biết Tạ Mục Thanh thân phận cùng học thức, n g h ĩ chính mình ngoại tôn nữ vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp nữ phu tử. Nếu Tạ Trinh Nương mẹ con mặc kệ cái nào đầu Tạ Mục Thanh mắt duyên, thỉnh nàng chỉ điểm Vạn Hoa năm một v à i kia cũng là cực hảo nha. Vạn Hoa năm l ậ t qua năm đi liền phải 9 tuổi, tuy rằng vẫn là cái trai trai hài tử. nhưng khoảng cách bàn chuyện cưới hỏi cũng không có đã bao lâu. Lão tổ tông biết nàng trinh nương là cái mềm yếu tính tình, không có gì đ ả m đương, duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình cái này lão bất tử mẹ ruột cùng một đôi nhi nữ. Nguyên bản lão tổ tông còn gửi hy vọng với tạ gia thụ, hy vọng hắn có thể đối xử tử tế tạ trinh nương mẫu tử ba cái. Rốt cuộc tạ gia thụ cho tới nay đều biểu hiện đến phi thường p h ú c hậu, liền tính tạ gia thụ đối tạ trinh nương cái này ruột thịt cô cô không nhiều ít cảm tình. nhưng xem ở nàng cái này lão tổ tông mặt mũi thượng ngày sau chính mình đi tạ gia thụ hẳn là cũng sẽ hảo hảo chiếu cố tạ trinh nương một nhà nhưng mấy tháng trước kia chàng tổ tôn xung đột làm lão tổ tông tỉnh táo lại nàng đống nhiên ý thức được chính mình một tay mang đại tôn tử rốt cuộc trưởng thành cánh cũng nạnh lão tổ mâu đối hắn lực ảnh hưởng cũng đại đại hạ thấp loại cảm giác này làm lão tổ tông thực không thoải mái cho nên ở tạ gia thụ rời đi dương châu trong khoảng thời gian này lão tổ tông làm điểm động t ắ c nhỏ Vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, nàng thậm chí không tiếp vận dụng một viên trôn giấu nhiều năm cái đinh. Lao tổ tông mục đích thực minh xác, nếu Tạ gia thụ không nghe lời, không chịu khống chế, như vậy khiến cho hắn hoàn toàn biến mất. Sau đó lại đổi một cái nghe lời người đi lên. Tạ Hướng Vinh cùng Tạ Hướng An là Tạ Gia duy nhị nam đ i n h Lúc ấy Tạ Hướng Vinh đi theo Tạ Gia thụ bên người, thả hắn đã khảo chúng t ú tài, tương lai nhất định phải đi khoa cử nhập sĩ con đường, kinh thương gì đó, chỉ sợ lại khó sơ t r ạ m như vậy cũng chỉ dư lại một cái Tạ Hướng An nô no. Tạ Hướng An hảo nha hắn năm nay mới 3 tuổi rưỡi đúng là giáo cái gì là gì đó tuổi khoảng cách hắn thành niên cũng có mười mấy năm thời gian mà trong lúc này Lão Tổ Tông liền có thể tiếp tục làm Tạ gia Lão Tổ Tông chỉ tiếp Tiểu Hồng Thị gắt gao bắt lấy Tạ Hướng An lại l à nửa điểm cơ hội đều không cho làm Lão Tổ Tông rất là bực mình bạch bạch hủy diệt rồi nàng kế hoạch đơn hướng điểm này Lão Tổ Tông có thể cho Tiểu Hồng Thị sắc mặt tốt mới là lạ đâu tiếp theo lại truyền đến Tạ gia thụ thuận lợi tìm được tổ tiên, nhận tổ quy tông tin tức, làm Lão tổ tông thực sự lo lắng chút thời gian, e sợ cho khôn khéo tôn nhi cha được chút cái gì. nhưng thực m u mai phục tại Tạ gia thụ bên người nhãn tuyến lại lần nữa truyền quay lại tin tức, tuy không phải cái gì tin tức trọng yếu, nhưng làm Lão tổ tông an tâm, người nọ còn có thể truyền lại tin tức, cho thấy còn không có bại lộ nha. Lão tổ tông cuối cùng yên lòng, hồi âm làm người nọ trước gan phần chút, đ ã i Tạ gia thụ khi nào thả lỏng cảnh giác. lại động thủ không muộn. Lão tổ tông lúc này là đã hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp Tạ gia t h ủ không ở nhà thời điểm đem hắn lộng chết. Nhưng mà Tạ gia t h ủ quá khôn khéo, chẳng sợ ra cửa bên ngoài cũng mọi việc chú ý, thức ăn gì đó càng là vạn phần cẩn thận. Thẳng đến bọn họ ở bên ngoài vòng một vòng, phản hồi Dương Châu, người nọ cũng không có tìm được lại lần nữa hạ độc cơ hội. Kế hoạch thất bại, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Lão tổ tông nghĩ đến Minh Bạch, nếu ngắn hạn nội không thể làm Tạ gia t h ủ biến mất. như vậy nàng còn cần cùng cái này tôn tử tiếp tục tổ từ tôn hiếu đi xuống tuy là như thế lao tổ tông lại rốt cuộc không thể giống quá khứ giống nhau cái gì đều mặc kệ làm lao phong quân mà là động tác nhỏ liên tiếp cái gì chen ép tiểu hồng thị l ạ m cái gì mượn sức viên thị làm chế hành l ạ m tóm lại qua đi mấy tháng thời gian tạ gia nội c h ạ h tuần một màn lại một màn rất là náo nhiệt xuất từ ở ngoài lao tổ tông cũng không có đã quên nữa nhi một nhà tìm mọi cách lợi dụng tạo ra quan hệ giúp Tạ Trinh nương mẫu tử ba cái chủ tính. Vạn Hoa Đường đã bị nàng lấy quan hệ đưa vào một nhà cực hảo thư viện, thả con lặng lẽ cùng kinh thành một ít bạn cũ một lần nữa liên hệ thượng những người đó nhưng đều là Tạ Vạn Kim lưu lại nhân mạch. Có làm quan, có làm hoàng thương đều có thể cùng quan phủ đệ được với lời nói. Có những người này giúp đỡ, chỉ cần Vạn Hoa Đường không có x u ẩ n đến thiên nội nhân đoán, sang năm mùa xuân trở lại kinh thành tham gia đồng tử thí định có thể thi đầu. Đến nỗi Vạn Hoa n ă m Lão tổ tông cũng có an bài, công tôn đại nương thiết lập khuê học là không được. Nhưng trên đời này nổi danh nữ phu tử lại không phải chỉ có một, chỉ cần có tiền, có quan hệ, vẫn là có thể mời đến vài vị tốt nữ phu tử. Mà liên ở lão tổ tông nội vàng sai người tìm kiếm đương lúc, tạ gia thụ bên kia truyền đến tin tức, nói hắn đã c ù n g quá khang t à i nữ tạ mục thanh liên tông, chân thành mời tạ mục thanh tới dương châu tiểu trụ, mà tạ mục thanh cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Từ ngày ấy khởi. Lão tổ tông liền bắt đầu nghĩ như thế nào làm vạn hoa năm đầu đến tạ mục thanh muôn hạ. Hôm nay đón khách tiến chỉ là cái bắt đầu. Lão tổ tông biết rõ ấn tượng đầu tiên tầm quan trọng, thả thân đi nên đón gì đó thực có thể cho thấy một người thái độ. Cho nên nàng mới có thể đệ nặng tiểu hồng thị, ngược lại làm tạ trinh nương cùng viên thị đi tiếp đ ã i tạ mục thanh một hàng. Nhưng mới vừa phân phó xong, lão tổ tông lại phát hiện việc này không ổn. Dựa theo gia phả thượng quan hệ, tạ mục thanh là tạ gia thụ muội muội, mà tạ trinh nương lại là tạ gia thụ cô cô. làm một cái trưởng bối đi nên đón một cái văn bối, nhiều ít có chút quá mức định m ợ Liên t í n h tạ gia là diêm thương, kia tạ mục thanh là thế gia tài nữ, cũng không có như vậy không lương u ố n gối. Cho nên hiện tại đứng ở tạ mục thanh bên lời, cung kính cùng nàng nói chuyện chỉ có ă n mặc đổi mới hoàn toàn, nỗ lực làm ra đoan trang nhàn nhã bộ dáng vạn hoa năm. Ha <cười> ha, <cười> nhà này làm như cũng không thế nào thái bình nha. Đứng xa xa nhìn tạ gia thủ cùng một đôi nhi nữ nói chuyện, tạ mục thanh bên môi g ợ i lên một mặt cười nhạt. quay đầu đối một bên vương thừa nói, vương thừa lại một bộ không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng, rõ ràng đã gần đến đầu mùa đông, hắn còn tao bao lộng đem quạt xếp p h e phẩy, lạnh lạnh nói, này có cái gì hảo kỳ quái, có người địa phương liền có tranh đấu, tạ gia tuy rằng không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng tốt xấu cũng là giàu nhất một vùng cự t h ư ơ n g mà người kia hảo đường hình, thế nhưng còn không sợ phiền toái lộng hai phòng thế thất, phía trên còn có cái đối gia tộc có công l ã o tổ tông, tấm tác khó trách tự thanh. cung rượu thiện còn tuổi nhỏ liền như vậy sớm tuệ đâu không nương hải tử đáng thương a trong nhà lại là tàng tổ mẫu lại là mẹ kế gì bà mẫu bọn họ nếu là không thông minh chút đã sớm bị người tính kế đã chết đi nghĩ đến hắn hảo đồ đệ rõ ràng một cái tiểu s so ọ tạ lại cả ngày bản gương mặt c ộ t t ỡ lầy đại nhân vương thừa liền nhịn không được lắc đầu đứng ở một bên vạn hoa năm thái dương run rẩy trong lòng thầm nghĩ làm ơn các ngươi khi ta là người chết nha thế nhưng ngay trước mặt ta nghị luận tạo ra chuyện này chẳng lẽ sẽ không sợ ta cùng bà ngoại hoặc là biểu hình cáo trạng nói thật nhân gia thật đúng là không sợ vương thừa cùng tạ mục thanh vốn chính là tính tình phóng khoáng người ở núi rừng lâu chiếm đa số năm sớm đã thành thói quen vô câu vô thúc tự do tiêu xái sinh hoạt hơn nữa vương thừa trên đầu còn treo cái danh sĩ danh hiệu nói lên lời nói h à n h khởi sự tới càng thêm không kiêng nể gì cái gì là danh sĩ phóng đãng không k ề m chế được miệt thị thế tục khiêu chiến lễ giáo ngươi nếu không có trở lên yêu thích ngàn vạn đừng nói chính mình là danh sĩ. Bên kia, Viên Thị cùng với Lãnh Tạ Hướng ý đi rồi đi lên. nàng cũng không có vội vã làm nữ nhi cùng phụ thân hỏi lễ, mà là hơi mang cảm khái nói, khó trách mấy ngày nay tổng không thấy nhị thiếu gia. Lão tổ tông mỗi lần hỏi nhị thiếu gia, nhị thái thái cũng luôn là nôn g ngữa qua loa lấy lệ, lại không chịu mang theo nhị thiếu gia ra cửa. Tấm tắc, nguyên lai like lại là đánh cái này chủ ý. Viên Thị một bên nói, một bên tấm tắc có thanh lắc đầu, đầy mặt không tán đồng. Cái gì? Ngươi nói đều là thật sự. Tạ gia thụ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm, bởi vì hắn thiệt tình không tin tiểu hồng thị là cái tâm tư ác độc các phụ. Viên thị biểu tình nghiêm túc, đương nhiên là thật sự. Chuyện này thiếp thân nào dám nói dối. Lão gia nếu là không tin, đ ã nhưng đi hỏi một chút lão tổ tông. Đúng rồi, trong nhà hạ nhân hẳn là cũng đều biết việc này, rốt cuộc nhị thiếu gia ước chừng có hai tháng chưa từng ra đông biển đâu. Đứng ở viên thị bên cạnh người tạ hướng ý vội phụ hòa nói. là nha, cha. trước đó vài ngày ta muốn đi tìm đệ đệ nói chuyện, kết quả lại bị thím bên người ôm cầm ngăn cản đâu. n ữ nhi còn.